Nhiều ít thời điểm liền biết hắn không thoải mái, nửa đêm ngồi dậy dò hỏi, lại cầm ấm bao giúp hắn đắp chân. Ngày thứ hai, Lý Loan Nhi liền nói phải về nhà mẹ đẻ, kia mấy ngày hắn cũng nội thực, liền cũng không có đưa tiễn, kết quả Lý Loan Nhi đi mau một ngày, đến trời tối thời điểm mới hồi, trở về lúc sau cũng không nói gì thêm. Hiện giờ nghĩ đến, nghiêm thừa duyệt là minh bạch, kia một ngày Lý Loan Nhi trở về sợ là hướng Kim phu nhân thỉnh giáo đi, này mát xa thủ pháp, hẳn là cũng là đi theo Kim phu nhân học. Nhìn Lý Loan Nhi nghiêm túc mát xa, nghiêm thừa duyệt trên đùi đau đớn chậm rãi giảm bớt, chờ tới rồi nghiêm ra nhà cũ thời điểm, hắn chân cơ hồ không thế nào đau. Cái này kêu nghiêm thừa duyệt rất là ngạc nhiên, hắn là không nghĩ tới mát xa thế nhưng như vậy dùng được. Như thế nào? Nhẹ chút sao? Lý Loan Nhi ấn trên đầu đều có hăn ý, nàng lau mồ hôi trâu ngẩng đầu nở nụ cười, thiên lanh thời điểm nên nhiều hoạt động một chút, nhìn ta đều làm ra một thân hạ tới, như thế toàn cũng hảo, ta hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Nghiêm Thừa Duyệt bắt lấy Lý Loan Nhi tay không tiếng động thở dài, trong lòng lại là một trận cảm động. Hắn thấy rõ Lý Loan Nhi lời này, lời nói ngoại đó là nói về sau Thiên lanh Thời Điểm sẽ thường thường giúp hắn mát xa, cái gì Thiên lanh Thời Điểm nhiều hoạt động, kia hoàn toàn đều là lấy cớ. Nhìn xem Lý Loan Nhi thanh lệ khuôn mặt thượng treo vài giọt giọt mồ hôi, Nghiêm Thừa Duyệt duỗi tay hoa hạ, ôn nu cười khẽ, đuổi mình người đem mát xa biện pháp dạy cho nghiêm nhất nghiêm nhị, rảnh rỗi thời điểm cũng gọi bọn hắn giúp ta ấn ấn. Lý Loan Nhi chỉ là lắc đầu về sau mát xa sự tình ta tiếp nhận ngươi là ta nam nhân ta nhưng không vui người khác chạm vào ngươi nàng lời này nói chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không dung người phản bác nghiêm thừa duyệt cười cười gật đầu hảo xe ngựa dừng lại lý loan nhi nhảy xuống xe ngựa xoay người lại đỡ nghiêm thừa duyệt xuống xe đem hắn an trí hảo lúc sau lý loan nhi đẩy xe lăn vào cửa bởi vì là chủ tịch nghiêm gia nhà cũ tựa hồ cũng như là thay đổi bộ dáng trước kia trầm ổn túc mục lại hiện có chút thanh lãnh tỏa nhà lúc này vẩy nước quét nhà đổi mới hoàn toàn trên cửa thiếp đỏ tươi cầu đối lại treo đỏ thâm đèn lồng cửa chính mở rộng ra trong viện có hạ nhân bận bận rộn rộn trong viện cũng treo rất nhiều đỏ thâm đèn lồng các loại cũng đều dán đỏ thâm phúc tự vào nghi môn trên hành lang dưới mái hiên cũng đều treo xuyến xuyến đèn lồng các nơi phòng rác treo lên sừng châu đèn tiêu toàn bộ tòa nhà nhiều rất nhiều không khí vui mừng hai người một đường thẳng hành trực tiếp đi nghiêm láo tướng quân trong viện vừa lúc nghiêm gia mấy tiểu bối cũng đều lại đây cấp nghiêm lão tướng quân thịnh an nhìn thấy nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi ngồi tiểu bối tất cả đều đứng lên miệng sưng huynh tẩu. hai người cùng mọi người thấy lễ lại cấp nghiêm lão tướng quân thịnh an lão tướng quân hôm nay cũng nhạc a xuyên một thân thâm tử sắc áo choàng vui tươi hớn hở đoan chính ngồi ở to rộng ghế trên thấy hai người hành lễ nghiêm lão tướng quân chạy nhanh nói đừng tới này đó hư đều chạy nhanh ngồi xuống lý loan nhi đem nghiêm thừa duyệt đẩy đến bên trái rửa gần lão tướng quân địa phương nàng chính mình tắc chiều phía bên phải đi đến nghiêm lão tướng quân đối nàng vẫy tay hôm nay cũng không người ngoài không cần như vậy đa lễ thừa duyệt rốt cuộc hành động không tiện ngươi liền ở hắn bên người ngồi hào phương tiện chiếu cố hắn lý loan nhi ứng thanh là bước nhanh đi đến nghiêm thừa duyệt bên cạnh người nghiêm thừa hân chạy nhanh đứng dậy đem chính mình ghế rửa nhường cho lý loan nhi phía sau nghiêm thừa khắc cùng nghiêm thừa cảnh cũng đều chạy nhanh theo thứ tự thoái vị phía bên phải đi đầu ngồi huyền tú chờ lý loan nhi ngồi xuống huyền tú tài cười nói Đã lâu không thấy tẩu tử, chúng ta mấy cái có thể tưởng tượng khẩn, nguyên nghĩ tới đi tìm tẩu tử chơi, lại nghĩ cuối năm phía dưới, tẩu tử tất nhiên bội khẩn, liền cũng ngượng ngùng qua đi quấy rầy. Lý Loan Nhi nghe xong cũng cười, vội cái gì, chúng ta kia trong nhà tổng cộng bất quá ta và các ngươi ca ca hai cái chủ tử, an tết lại không cần chuẩn bị nhiều ít đồ vật, có thể có bao nhiêu vội, tổng cộng bất quá an bài một chút năm lễ, đem tòa nhà vẩy nước quét nhà một phen là được. Vẫn là tẩu tử có khả năng. Mỗi năm tháng chạm chính là các gia chủ phụ nhất vội thời tiết, nhân gia đều vội tưởng một người bẻ thành hai phân, thiên tẩu tử nói không nội, nhưng không tẩu tử đó là có chương trình lại có có thể vì sao. Nghiêm Thục Tú nghe nở nụ cười, mở miệng liền khen Lý Loan Nhi một phen. Nghiêm Thừa Cảnh Vừa nhấc Đầu, tẩu tử tự nhiên có khả năng, đầu tiên là tính khởi trướng tới liền không có vài người có thể cập được với, tóm lại ta là tính bất quá tẩu tử. Ta coi, nhà chúng ta trung trướng phòng tiên sinh tính toán sổ sách cũng không kịp tẩu tử mau. Nga lúc này nghiêm lão tướng quân nhưng thật ra tò mò ta đảo không biết loan nha đầu còn có chiêu thức ấy vừa lúc ta nơi này cũng có một bút chướng mục muốn tính rảnh rỗi loan nha đầu giúp ta tính thượng tính toán thành lý loan nhi hào phóng gật đầu đồng ý mới nói lời nói liền nghe được bên ngoài lại là một trận ồn ào lại nguyên lai là nghiêm bảo gia huynh đệ mấy cái tới cấp lao tướng quân thịnh an này trong phòng trừ bỏ nghiêm lão tướng quân cùng nghiêm thừa duyệt còn lại người đều chạy nhanh đứng lên chờ nghiêm bảo ra vào nhà mọi người đều chạy nhanh hành lễ nghiêm bảo ra tâm tình không tồi khoát tay toàn ra cốt đủ, đâu ra như vậy chút nghi thức xã giao chờ mọi người đứng dậy sau nghiêm bảo ra huynh đệ ba người hơn nữa từng người tức phụ lại đây cấp nghiêm lao tướng quân chào hỏi hành quá lễ nghiêm bảo ra liền nhìn thấy lý loan nhi đứng ở nghiêm thừa duyệt bên người đối với lý loan nhi cái này tức phụ nghiêm bảo ra đảo vẫn là có vài phần vừa lòng cũng liền nhiều cái gương mặt tươi cười thừa duyệt tức phụ cũng tới trong nhà đều an bài hảo sao đều an bài hảo lý loan nhi cười đáp một tiếng trong nhà đều vẩy nước quét nhà hảo câu đối cũng đều dán thừa duyệt tức phụ có khả năng nghiêm bảo ra cười một tiếng nghiêm vệ quốc cùng nghiêm an quốc hai anh em cũng đều nở nụ cười lâm thị đôi mắt nhữ lại biểu tình rất có vài phần không tốt đều là phân nội sự làm tốt là hẳn là ta quản lý nội trạch đã bao nhiêu năm cũng không được một câu có khả năng đi như thế đại niên tết nhất mọi người đều vui mừng thiên lâm thị nói loại này ủ du nói tiêu nghiêm lão tướng quân đều có vài phần không kiên nhẫn hôm nay ta cũng nói ngươi một câu có khả năng như thế nên thỏa mãn đi này một câu xuất khẩu hù mấy tiểu bối chạy nhanh đứng lên lâm thị sắc mặt trắng bệnh rang xuống tay rất là vô thố đệ tam linh bốn trương cơm chiều, phòng trong một mảnh an tĩnh nghiêm thừa duyệt huynh muội mấy cái tất cả đều không nói lời nào nghiêm bảo ra cũng phiền lòng lâm thị làm cũng không thế nàng van xin hộ nghiêm vệ quốc cùng nghiêm an quốc huynh đệ làm chú em cũng không hảo thế tẩu nói chuyện Lâm Thị hai cái em dâu vốn là đối nàng có vài phần khó chịu, càng thêm sẽ không thế nàng cầu tình. Lúc này, Lý Loan Nhi làm tức phụ, thế nào đều đến thế Lâm Thị giảng thượng vài câu. Nàng cười, đối nghiêm Lão gia tử nói, ra ra là nên khích lệ một chút thái thái, thái thái ngần ấy năm cũng không dễ dàng, không chỉ có muốn quản lý hậu trạch, còn muốn sinh nhi dục nữ, thả đem Lão gia hầu hạ như vậy hảo. Lại nói tiếp, thái thái đối nghiêm gia cũng là có đại công lao, dù sao mặc kệ người khác, ta đầu tiên là cảm kích thái thái. Nếu không phải thái thái dạy dỗ hảo, ta nơi nào có thể được cái hảo tướng công. Nàng lời này nói nghịch ngợm, không chỉ phủng lâm thị, càng thêm phủng nghiêm thừa duyệt, nói một phòng người toàn cười. Trương thị trước liền cười, một phen tún quá lý loan nhi, ta cũng nhìn một cái loan nha đầu ra mặt tử có bao nhiêu hậu, một mép có bao nhiêu lợi, ta coi ngươi đảo không phải khen các ngươi thái thái, ngươi là khen thừa duyệt đâu. Bất quá ngươi nói đảo cũng đúng, chúng ta thừa duyệt bộ dáng này, này căn cơ dòng roi loại nào đều là đỉnh đỉnh tốt. Ngươi nhưng thật ra bạch nhặt cái hảo tướng công đi Tỷ muội bốn cái nhất lanh lợi thục tú cũng cười Thím nói thực không đúng Tẩu tử này nơi nào là khuyết đại nương cùng đại ca Nàng là khen nàng chính mình đâu Nói nàng ánh mắt hảo sẽ chọn người Nhưng không phải ở trong đám người chọn đại ca sao Nghiêm láo tướng quân cũng nở nụ cười Được rồi, ngươi cha đều chớ nói loan nha đầu Nàng ra mặt tử mỏng Nói thêm gì nữa nên e lệ Còn không phải sao Lý loan nhi cười Ta ra mặt tử là nhất mỏng thím cùng tứ muội muội nói thêm gì nữa, ta nên tìm khe đất hướng trong chui." Kinh mấy người này một phen nói náo, trong phòng không khí lập tức hảo lên. Nghiêm Thừa Duyệt cảm kích nhìn thoáng qua Lý Loan Nhi, tuy không nói gì thêm, nhưng hắn biểu tình gian thả lỏng cùng vui mừng là ai đều có thể nhìn ra. Không chỉ Huyền Tú tỷ muội mấy cái, chính là tính tình lớn nhất đĩnh đạc thừa cảnh đều nhìn ra Nghiêm Thừa Duyệt đối Lý Loan Nhi coi trọng. Lâm Thị tự nhiên cũng nhìn ra, tức khắc trong lòng có chút hụt hẫng, nàng tức giận nghiêm ra mọi người đối Lý Loan Nhi coi trọng. cũng tức giận Nghiêm Thừa duyệt đối lý Loan Nhi so đối nàng, cái này mẫu thân càng thêm coi trọng. Tuy rằng nói, Lâm Thị cũng không yêu thích Nghiêm Thừa duyệt cái này trưởng tử, nhưng Nghiêm Thừa duyệt nói như thế nào đều là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Làm mẫu thân, Lâm Thị tóm lại là không thích nhi tử trong lòng tức phụ địa vị quan trọng hơn đương đương. Bởi vậy thượng, Lâm Thị không những không có cảm kích lý Loan Nhi thế nàng giải vây, tương phản. Nhưng thật ra khí hận lý Loan Nhi đoạt Nghiêm Thừa duyệt lực chú ý, nàng túi đầu, nhỏ giọng nói một câu. đảo thật là sẽ lấy lòng khoe mẽ khó trách lao ra từ lúc trước liếc mắt một cái nhìn chúng lại nguyên lai like, này há mồm đem láo ra tử hưng ở nàng lời này thanh âm nói cực tiểu người khác không nghe được ly nàng gần nhất nghiêm bảo ra là nghe thật thật nghiêm bảo ra đều có thể nghe được nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi này hai cái một cái có nội ra công phu một cái tinh thần lực cực cường tự nhiên cũng nghe tới rồi lý loan nhi đảo không thế nào nghiêm thừa duyệt trước trong lòng thứ thứ thật không dễ chịu chỉ là hôm nay là chủ tịch Lâm Thị lại là hắn mẫu thân. Hắn như thế nào đều không thể thế Lý Loan Nhi hết giận, chỉ có thể chịu đựng. Rồi tay lôi kéo Lý Loan Nhi tay, lấy tỏ vẻ hắn là đứng ở Lý Loan Nhi bên này. Nghiêm Lão tướng quân ánh mắt đảo qua Lâm Thị, lại đảo qua nghiêm thừa duyệt phu thê, khu một tiếng, được rồi, nếu người đều tới tề, vậy trước tế tổ đi, tế xong tổ lại ăn cơm tất nhiên. Nghiêm bảo ra được lệnh, liền mang theo nghiêm ra mọi người đi từ đường, nghiêm ra Nam Đinh vào trong từ đường biên Tây Bái, các nữ nhân đều ở bên ngoài tế Bái. Bởi vì Lâm Thị là trưởng tức tông phụ, bên ngoài nữ nhân tự nhiên từ nàng mang theo, nàng đứng ở trước nhất đầu, Lý Loan Nhi làm đại phòng trưởng tôn tức, đi theo Lâm Thị bên cạnh cũng học như thế nào hiến tế. Chu thị thân thủ đem các loại trà lau sạch sẽ lễ khí lấy tới, Trương thị phủng hiến tế dùng trái cây, hai người từng cái truyền cho Lý Loan Nhi, lại từ Lý Loan Nhi phùng đưa đến Lâm Thị trên tay, Lâm Thị liền phóng tới bản thờ thượng, phóng xong rồi, Lâm Thị trước dân hương, xuất lính một chúng tức phụ nữ nhi quỳ lệ tổ tiên. khẩn cầu tổ tiên phù hậu nghiêm ra năm sau tốt tốt đẹp đẹp toàn gia phúc thọ an khang chờ đến tế bái xong rồi lý loan nhi chỉ nhìn ra yêu cầu cái dạng gì hiến tế đồ dùng lại không biết này đó đồ vật muốn như thế nào chuẩn bị phải dùng cái dạng gì quy cách thấy nàng không hiểu ra sao tính tình tốt nhất chu thị liền đem nàng tốn đến một bên tinh tế nói một hồi lý loan nhi nghe xong trong lòng đối lâm thị càng thêm bất mãn nguyên này đó đều hẳn là lâm thị cái này đứng đắn bà bà dạy dỗ Chính là Lâm Thị rõ ràng chính là ở chăn dê ăn cỏ, cũng không tưởng quản Lý Loan Nhi, không nói được, Lâm Thị lưu chữ này đó muốn dạy dỗ nhị con dâu đâu. Đối với Lâm Thị bất công, Lý Loan Nhi tuy rằng có chút không hài lòng, khá vậy cũng không cảm thấy đối nàng có cái gì không tốt, nàng chỉ là càng thêm đau lòng nghiêm thừa duyệt. Nghiêm thừa duyệt từ nhỏ liền phải thừa nhận đến từ chính mẫu thân thiên đại, còn tuổi nhỏ hắn trong lòng nên nhiều khó chịu, Lâm Thị đến tột cùng bất công đến mức nào. Thế nhưng kêu nghiêm thừa duyệt cái này thân sinh nhi tử đều đối nàng lạnh tâm lại nguyên lai đại ung triều cực chú trọng truyền thừa mọi người đối với trưởng tử trưởng tôn đều là phi thường hậu đãi liền trước nói hoàng gia giống nhau kế thừa ngôi vị hoàng đế liền đều là đích trưởng tử ung triều lịch đại đế vương đều tự giác tôn thủ có chính lập chính không chính lập trưởng nguyên tắc chưa từng có ra quá lệch lạc trong triều quan viên gia đình cũng là như thế những cái đó truyền thừa tuổi tác nhiều thế gia đại tộc đối này càng thêm coi trọng không nói này đó chính là tầm thường ba tánh gia đối với trưởng tử trưởng tôn đều là cực coi trọng Nguyên nhân chính là vì đối với đại Phong ưu đãi, Phạm là trưởng tử trưởng tôn tức ở toàn bộ trong gia đình địa vị cũng là cực cao. Trong nhà có cái gì hồng bạch sự, đi ra ngoài tham gia như thế nào hiến hội, đặc biệt là hiến tế tổ tiên thời điểm, đều là từ trưởng tử trưởng tôn tức tới chủ trì. Liên cũng bởi vì cái này, giống nhau gia đình đối với trưởng tử cùng trưởng tôn tức phụ chọn lựa đều thực nghiêm khắc, dạy dỗ cũng tương đương cẩn thận, chỉ vì các nàng đại biểu một cái thể diện gia tộc là ra không được một đinh điểm sai lầm. Thuận tiện tế tổ tới nói, mặc kệ là như thế nào gia tộc, có bao nhiêu phú quý, mỗi năm tế tổ dùng lễ khí, đều không thể quá nô tài tay, đều phải trưởng tức nhóm thân thủ từ nhà kho trung thỉnh ra tới, tự mình rửa sạch trà lau sạch sẽ. Mặt khác, đó là tế tổ dùng trái cây, cũng muốn trưởng tức tự mình chuẩn bị. Yêu cầu cái dạng gì lễ khí, lễ khí như thế nào sắp đặt, trái cây như thế nào chọn lựa, lại phải dùng cái dạng gì quy cách, này đó đều là có chú ý, một cái không tốt, chính là đối tổ tiên bất kính. ra sai lầm, không chỉ trưởng tức tướng công, chính là toàn bộ gia tộc thành viên đều sẽ đối trưởng tức tiến hành khiển trách, thậm chí còn nghiêm trọng đến bởi vì đối tổ tiên bất kính mà hưu xuất gia môn. Tế tổ đối với cổ nhân tới nói là cực kỳ quan trọng sự, không chấp nhận được một đinh điểm sai lầm, hiến tế trong quá trình chú ý phàm nhiều, toàn bộ quá trình dường ra lại trang trọng, mỗi năm tế tổ đều là biểu hiện cái này gia tộc trưởng tức đức dung tốt nhất thời cơ, một cái tức phụ ở chỉnh nhân gia trong tộc địa vị. cũng từ tế tổ chuẩn bị như thế nào tới thể hiện ra tới chu thị tuy rằng là tiểu nhi tức phụ chính là nàng xuất thân thanh lưu nàng tổ phụ nguyên đã làm lễ bộ quan viên đối với lê nghi thượng thực chú ý chu thị cũng bởi vậy bị dạy dỗ thực hiểu này những nàng nhất nhất cấp lý loan nhi nói tỉ mỉ nói cho lý loan nhi như thế nào gia tộc yêu cầu cái dạng gì khí cụ hoặc kim hoặc bạc hoặc đồng hoặc sứ không phải trường hợp cá biệt lại muốn cái gì dạng trái cây cái gì tam sinh bốn xúc cực có chú ý đó là cấp tổ tiên uống rượu đều phải trưởng tức tự mình đi sản xuất tế xong tổ này đó rượu liền muốn xuất ra tới cấp toàn bộ gia tộc thành viên tới uống rượu tốt xấu cũng lần nữa thuyết minh cái này gia tộc trưởng tức tu dưỡng như thế nào Lý Loan Nhi càng nghe trong lòng càng là xem thường Lâm Thị tới nàng cảm thấy Lâm Thị đầu góc tú đầu thật sự là quá không biết nặng nhẹ nhanh chậm Lâm Thị thật cho rằng nếu nàng không dạy dỗ Lý Loan Nhi chờ đến Lý Loan Nhi tới chủ trì tế tổ thời điểm mất mặt xấu hổ nàng phải hảo nàng lại không nghĩ Lý Loan Nhi chính là nàng lâm thị con dâu, Lý Loan Nhi không tốt, vứt không chỉ có là nàng thể diện, vứt càng là lâm thị cái này đương bà bà thể diện, thậm chí còn toàn bộ nghiêm ra thể diện. Nếu là Lý Loan Nhi ra sai lầm, nàng lâm thị cũng đến không được hảo đi. Lý Loan Nhi thật không biết lâm thị là nghĩ như thế nào, nghiêm thừa duyệt nói như thế nào đều là con trai của nàng, liền tính là lâm thị bất công chút con thứ hai, chính là đối với trưởng tử cũng không nên như thế à. Đều là chính mình trên người rơi xuống thịt. cần thiết một cái đau mệnh căn tử dường như một cái lại hận nghiến răng nghiến lợi sao nghiêm thừa duyệt là giết lâm thị cha vẫn là đoạt lâm thị nương thế nhưng kêu nàng hận thành như vậy chờ đến chu thị nói xong lý loan nhi chỉnh trọng hướng chu thị tỏ vẻ lòng biết ơn lại đem chu thị theo như lời tình tế ghi tạc trong lòng nghị chờ đã có thời gian đi hỏi một chút kim phu nhân năm đó kim phu nhân ở quân gia nhưng không ngừng một lần chuẩn bị tế tổ độ vật tế xong tổ sắc trời đều đã đen Nghiêm lão tướng quân gọi người ở sảnh ngoài bày hai bàn tiệc rượu, hắn thân mang theo Nghiêm gia nam đinh ngồi ở gian ngoài tiệc rượu thượng, Lâm thị tắc mang theo Nghiêm gia nữ quyến ngồi ở cách bình phong tạo gần nội phòng một bàn tiệc rượu thượng. Tế tổ dư lại tới rượu đều bị dọn thượng bàn, hai ngay bên ngoài pháo tiếng vang triệt thiên địa, bọn nha đầu cũng đều bưng các màu đồ ăn phẩm nhất nhất mang lên tiệc rượu. Trước bãi chính là nam đinh bên kia, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, tổng cộng cũng không biết nhiều ít dạng. Chờ đặt tới nữ quyến này đầu, Lý Loan Nhi lặng lẽ đến một chút, Lớn nhỏ bàn đĩa tổng cộng có 36 cái Nói cách khác, tổng cộng 36 nói đồ ăn Đồ ăn phẩm cũng đều cực đầy đủ hết Bầu trời phi ngầm chạy trong nước du đều có Quang xem đồ ăn nhan sắc đã kêu người cực có muốn ăn Nàng ngấm lại nàng bình thường đến nhà cũ tới thỉnh an chào hỏi sở ăn dùng cơm canh Liền rõ ràng, này đại khái là nghiêm gia một năm bên trong ăn phong phú nhất một đốn đi Nghiêm gia xưa nay đơn giản Chính là nghiêm lão tướng quân cơm chưa cũng bất quá 3-4 đồ ăn Còn có một chén canh Còn lại chủ tử cơm canh liền càng thêm đơn giản, đó là Lâm Thị tuy rằng có chút không rõ ràng lắm, chính là nàng ở An Thượng cũng hoàn toàn không theo đuổi có bao nhiêu xa xỉ, tương phản, Lâm Thị thực sẽ quản gia sinh hoạt, nàng chủ trì hậu trạch, liền ở An Thượng thực hạ công phu. Mỗi bữa cơm nghiêm gia các chủ tử đồ ăn phẩm đều không nhiều lắm, chính là mỗi bữa cơm đồ ăn phẩm cũng không trọng dạng, như thế nước chảy giới đổi, khiến cho nghiêm gia ở thức ăn thượng thức ăn ngon lại tiết kiệm tiền. Lý Loan Nhi chính là cảm thấy Lâm Thị có như vậy như vậy không tốt, nhưng điểm này thượng, vẫn là man bội phục Lâm Thị. Đệ Tam Linh năm Trương Tháo Trúc 36 phẩm đồ ăn thượng xong, Lâm Thị trước cử búa, Trương Thị cùng Chu Thị đi theo các nhặt giống nhau chính mình yêu thích đồ ăn ăn hai khẩu. Lý Loan Nhi lúc này mới cùng Nguyễn Tú Tỷ Mội cũng nhặt chính mình yêu thích thái sắc ăn lên. Ăn qua một ít đồ ăn, mọi người đều cảm thấy chính mình bụng có chút đồ ăn tiêu khiển. Chu Thị liền cười nói, chúng ta mấy người này làm dùng bữa cũng không có gì ý tứ. không bằng uống rượu vung quyền đi nàng này một đề nghị mọi người vô có không đồng ý không bao lâu nha đầu bưng rượu đi lên lý loan nhi liền đứng dậy cấp từng người ly chung rót rượu lâm thị bưng lên chén đến rượu mọi người lúc này mới ăn lên lý loan nhi uống một ngụm rượu cảm thấy này rượu nhưỡng thật thật không tồi không chỉ tinh khiết và thơm ngon miệng lại dư vị dài lâu nàng lúc này mới biết được ở cổ đại làm danh môn khuê tú cũng không dễ dàng không chỉ muốn tinh thông cầm kỳ thư họa chung giống nhau hoặc là mấy thứ còn muốn sẽ trù nghệ hiểu nữ hồng thậm chí còn nếu là nghị thân thời điểm nghị về đến nhà trung đích trường tử còn muốn học củ rượu thật sự là rất mệt mỏi này nhất phẩm vị hương vị không tồi trương thị buông chiếc đũa cười nói một câu ta nhưng thật ra biết nhất phẩm vịt là tẩu tử trong nhà tuyệt sống nghĩ đến món này tất là tẩu tử làm đi lâm thị cười gật đầu là ta làm nàng cũng ăn một ngụm thịt vịt cười tủm tỉm nhìn về phía lý loan nhi loan nha đầu nhưng có cái gì chuyên môn năm nay ngươi là tân tức phụ liền thôi sang năm ngươi khá vậy muốn đích thân cho chúng ta làm thượng lưỡng đạo đồ ăn lâm thị nguyên nghĩ lý loan nhi xuất thân hương dã không nói những cái đó tinh xảo thức ăn không nói được trước kia ăn cơm no đối nàng đều là một loại xa xỉ tự nhiên lý loan nhi sẽ làm cũng bất quá là một ít lô mãng đồ vật nơi nào có thể làm ra những cái đó tinh xảo cơm điểm cho nên mới sẽ nói như vậy nàng tưởng chính là kêu lý loan nhi ném một hồi người lý loan nhi cũng có chút minh bạch lâm thị ý tứ cười cười ta tự nhiên không có thái thái hảo thủ nghệ Làm không tới này nhất phẩm vịt, bất quá, ta làm chút điểm tâm đảo vẫn là thành, chờ rảnh rỗi thời điểm, liền cùng các vị các trưởng bối làm thượng một ít. Lý Loan Nhi thầm nghĩ thật sự so với nấu ăn tới, này lâm thị như thế nào so đến quá chính mình huynh trưởng, nàng hiện tại tuy rằng lộng không ra một ít so đến quá này nhất phẩm vị thái sắc. Nhưng lại có thể tìm cái thời gian cùng nhà mình huynh trưởng học mấy thứ đơn giản dễ làm điểm tâm. Nhất vô dụng, nàng lộng chút bánh kem bánh mì linh tinh này đó cổ nhân không ăn qua, tuy không nói thật tốt. lại thắng ở mới là hai chữ đến lúc đó sợ lâm thị cũng nói không nên lời cái gì tới đến nôi nói cổ đại không có nướng lò này đó lý loan nhi lại không để trong lòng ai kêu nàng có cái có khả năng tướng công nghiêm thừa duyệt liền thương đều có thể tạo đến ra tới làm sao sợ một nho nhỏ nướng lò tẩu tử sẽ làm điểm tâm huệ tú vừa nghe nhưng thật ra thượng tâm nàng năm trước đính xuống việc hôn nhân chuyên chờ đến nghiêm thừa hân thành thân lúc sau nàng cũng liền gả chồng mấy ngày nay nàng cũng học chút đồ ăn phẩm đi theo lâm thị học nhất phẩm vịt lại đi theo chu thị học mấy thứ canh phẩm cách làm nguyên người bình thường ra này cũng là đủ rồi nhưng nguyễn tú lại là cái cẩn thận hài tử nàng hỏi thăm nàng tương lai bà bà cùng mãi mãi đều yêu thích điểm tâm liền nghĩ tìm cái điểm tâm làm người tốt học thượng mấy thứ hiện giờ vừa nghe lý loan nhi tinh cái này liền cười hỏi một câu lý loan nhi cười nói nhà ta huynh trưởng bên không thành nấu ăn một đạo nhưng thật ra tinh thông ta đi theo cũng học mấy thứ điểm tâm tuy không dám nói là cực hảo khá vậy lấy đến ra tay. Đại ung người từ trước đến nay khiêm tốn, Lý Loan Nhi cũng là nhập ra tùy tục, nàng nói lấy đến ra tay, tự nhiên chính là cực hảo. Nghiêm Uyển Tú cũng nghe ra tới, càng thêm đệ bụng, kia tẩu tử rảnh rỗi dạy ta một hai tay. Cái này hảo thuyết. Lý Loan Nhi cười uống lên khẩu rượu, ngươi nếu có thời gian liền đi ta nơi đó, ta dạy cho ngươi mấy thứ mới mẻ. Ta kính tẩu tử một ly. Nghiêm Uyển Tú trong lòng yêu thích, liền bưng lên rượu tới cùng Lý Loan Nhi chạm vào một ly. lâm thị nguyên còn tưởng thứ thượng lý loan nhi hai câu nhưng vừa nghe lý loan nhi đáp ứng giáo nghiêm uyển tú làm điểm tâm cũng cũng chỉ có thể từ bỏ lại cùng tức phụ không hợp nàng cũng muốn thế thân sinh nữ nhi tính toán hiện giờ nghiêm uyển tú việc hôn nhân là nàng trong lòng chuyện quan trọng nhất chi nhất vì kêu nghiêm uyển tú ở nhà chồng nhật tử quá hảo chút học điểm tâm là tất yếu tuy rằng nói lâm thị không phải thực tin tưởng lý loan nhi có thể làm ra cái gì hảo điểm tâm tới nhưng nàng lại không dám đánh cuộc kia một đinh điểm vắng nhất nếu là vạn nhất lý loan nhi với điểm tâm một đạo thượng sở trường đâu kia nàng nói chút toan lời nói chẳng phải là chậm trễ huyển tú sao căn cứ như vậy tâm lý lâm thị nhưng thật ra an tĩnh ngay sau đó mấy tiểu bồi tiến đến cùng nhau uống rượu vung quyền thục tú làm người nhất hoặc bác nàng túm lý loan nhi cùng nhau vung quyền tuyển tú cũng ở một bên giúp nói lý loan nhi chối từ bất quá chỉ có thể dựa vào các nàng cùng thục tú cắt trong chốc lắc quyền bị rót vài ly rượu Lại nói cái chê cười mới xem như kêu này tỉ muội bốn người buông tha nàng Bọn tiểu bối một bên đùa giỡn, lâm thị chị em dâu ba cái cũng ngồi ở cùng nhau nói nói cười cười, thời gian này liền quá nhanh rất nhiều, vô dụng bao lâu, liền nghe được từng trận pháo trúc tiếng vang, lại có pháo hoa thanh âm, thục tú vừa nghe đến bên ngoài náo nhiệt liền đứng lên, ta cũng đi phong cái pháo trúc. Người thả ngồi xuống, chu thị xem xét thục tú liếc mắt một cái, dùng thực bình tĩnh lại chân thật đáng tin thanh âm nói, Ngươi một cái thiên kim khuê tú làm cái gì không tốt, thế nào cũng phải cùng cái tiểu tử ngốc dường như phong pháo trúc, gọi người thấy thành cái dặn gì. Đúng vậy. Lâm Thị cũng nở nụ cười, ta khuyên ngươi một câu vẫn là mặc đi, đảo không phải ta này đương đại nương không chấp nhận được ngươi chơi, thật sự là đại niên tết nhất phong pháo trúc như vậy nhiều, không nói được có thể ra cái gì nguy hiểm đâu, vạn nhất tạc chứ nhưng như thế nào cho phải. Ngươi đại nương nói rất đúng. Chu Thị nghe cũng thẳng gật đầu, pháo trúc nhất nguy hiểm bất quá. Ngươi đã quên năm trước ngày Tết thời điểm khổ ra tiểu tử kêu pháo trúc đem ngón tay đều tạc rất sao, đó là tiểu tử, liền tính là bị thương chỉ cần dưỡng hảo cũng không có gì, nhưng ngươi một cái cô nương mọi nhà, vạn nhất bị thương, hảo hảo một khuôn mặt hủy hoại sau này nhưng như thế nào sống qua. Chu thị những lời này dọa sợ thục tú, nàng thẹn lưỡi, ta cũng bất quá như vậy vừa nói, lại không thật đi. Lâm thị lúc này lại cười ra tiếng tới, bất quá thục tú nếu là ai xem cái kia đảo cũng không sao, ngươi tẩu tử nhất có có thể vì. đeo nàng thả cùng các ngươi nhìn. Thật sự, Thục Tú nghe trước mắt sáng ngời. Đây là tự nhiên, ngươi không nhìn thấy ngươi ra ra đều khích lệ ngươi tẩu tử sao. Lâm Thị gật gật đầu, lại nhìn về phía Lý Loan Nhi, Loan Nha đổ mang các nàng mấy cái đi ra ngoài chơi đi, phóng pháo chúc hành, nhưng ngàn vạn đừng bị thương. Nàng ý cười hòa thuận vui vẻ, nói chuyện cũng cực hiền lành, đột nhiên nhìn lên làm như cái tử thiện trưởng bối. Chính là, nàng những lời này lại cấp Lý Loan Nhi thiết vài cái hâm giếng Tiêu Lý Loan Nhi một cái tức phụ ra không ở trong phòng tí hầu trường bối, ngược lại là đi ra ngoài phong pháo trúc hồi nháo truyền ra đi. Nhưng đối Lý Loan Nhi thanh danh có ngại, người bình thường cũng liền thôi. Lý Loan Nhi loại này bị người hưu bỏ quá một hồi liền càng thêm sẽ bị người ta nói nói. Lại có Lý Loan Nhi chính là mang theo bốn cái nghiêm già cô nương đi ra ngoài, nàng là trưởng tẩu, bốn cái cô nương an toàn nhưng toàn gánh ở trên người nàng, một cái chiếu cô không đến, nàng liền có thiên đại chịu tội. Mặt khác chính là Lâm Thị lời nói trầm chọc Lý Loan Nhi có có thể vì, càng là đang nói nghiêm láo tướng quân bất công. Lý Loan Nhi đem những lời này nghe thật thật, trong lòng lại cấp Lâm Thị nhớ một bút. Hiện giờ ngày tết hạ, Lâm Thị nói ra nói như vậy tới, Lý Loan Nhi tuy rằng không tình nguyện, còn đến làm theo, nàng đứng dậy mang theo nghiêm ra bốn vị cô nương ra nhà ở, tìm cái tránh gió địa phương ngẩng đầu đi nhìn châm ngòi phá hoa. Thục phi nhìn Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, có chút thấy náy tẩu tử, thật là xin lỗi. nếu không phải ta một hai phải phóng pháo trúc tẩu tử cũng sẽ không như vậy khó xử ta khó xử cái gì lý loan nhi xì một tiếng cười ngươi cho rằng chỉ ngươi sẽ hồi nháo sao ta khi còn nhỏ so ngươi còn có thể lăn lộn đâu năm ấy sơ nhị cùng ta mẫu thân đi nhà ngoại ngày ấy thời tiết cũng ấm áp bà ngoại cùng mẫu thân mấy cái ở bên ngoài thường ai ta liền hẹn mấy cái bạn chơi cùng phóng pháo trúc ai biết kia pháo trúc lại là không tốt điểm không hướng bầu trời chạy cố tình bình hướng trên mặt đất loạn nhảy Một cái không chú ý thế nhưng chui vào bà ngoại đúng quần phía dưới, suýt nữa đem. Bà ngoại cấp tạc. Nàng như vậy vừa nói, nàng kia bốn cái cô em chồng toàn cười. Huyền Tú cũng cười nói, ai khi còn nhỏ không vài món hồ nháo sự, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ ta cầm cây kéo sấn ra ra ngủ thời điểm đem hắn dâu cắt sữa đâu. Ngọc Tú dịu dàng cười, ta cũng đánh làm hỏng phụ thân bàn cờ. Đó là quặng cu é e nhất như Tú cũng cười nói, năm ấy ta còn đem mẫu thân theo phẩm cấp lộng hỏng rồi đâu. Năm người đang nói chuyện. lại thấy mấy cái gã sai vật ôm hảo vài thứ vội vã chạy qua lý loan nhi kêu lên tới vừa hỏi này mấy cái gã sai vật là phụ trách phóng pháo hoa trong lòng ngực ôm đúng là pháo hoa pháo trúc lý loan nhi vừa nghe tinh thần tỉnh táo cùng gã sai vật nhóm muốn một ít pháo hoa pháo trúc đối nghiêm ra bốn vị cô nương nói các ngươi thả nhìn ta phóng pháo trúc ta phóng pháo trúc là tuyệt đối tạc không chúng ta bất quá rốt cuộc tạc ai vậy không được biết rồi tẩu tử mau phóng thục tú vừa nghe vui mừng chụp khởi tay tới Lý Loan Nhi cầm một cây hương gật đầu, duỗi tay lấy quá một cái cũng không phải rất lớn pháo trúc, bay nhanh gật đầu, duỗi tay hướng bầu trời một ném, qua hồi lâu cũng chưa nghe được tiếng vang. Thục Tú vẻ mặt tò mò, sao không vang đâu? Lý Loan Nhi vừa phun đầu lưới, hỏng rồi, ném quá xa, ước chừng là không biết rất đến nơi đó đi. Như thế nào sẽ? Huyền Tú kinh sắc mặt đều thay đổi, làm ra một bộ bị kinh hách bộ dáng, tẩu tử sức lực nhất đại, sẽ không đem pháo trúc ném tới bầu trời đi đi, nếu là quá nhiều thần tiên, chính là chúng ta tội lỗi lý loan nhi nghe cười này cũng không nói được các ngươi nói này pháo trúc nếu là thượng ngọc đế lăng tiêu bảo điện sẽ như thế nào chúng ta nơi nào biết được ngọc tú cùng thục tú đồng thời lắc đầu lý loan nhi chợt nhớ tới một cái chê cười tới lại nghĩ đến đại ung triều trên thị trường thế nhưng đã sớm lưu hành nổi lên tây du ký liền cười hỏi huyện tú cùng thục tú các ngươi nhìn quá tây du ký sao bốn cái cô nương cùng nhau gật đầu đều nói nhìn quá Lý Loan Nhi mặt mày đều mang theo vài phần sung sướng. Các ngươi biết Sa Hòa Thượng ở chỉnh quyển sách có nói mấy câu sao? Bốn cái cô nương cùng nhau lắc đầu. Lý Loan Nhi cười cơ hồ đều thay đổi eo. Sa Hòa Thượng ở chỉnh quyển sách trung tổng cộng có bốn câu lời nói. Nào bốn câu? tính tình nhất cấp thủ tú truy vấn. Lý Loan Nhi nghĩ đắn đo một phen, không nhanh không chậm nhiễu như mày. Tiêu ta hảo sinh tưởng thượng tưởng tượng. Nào bốn câu? Một cái giọng nam truyền đến, ngay sau đó nghiêm thừa cảnh vài bước lại đây, hảo tẩu tử. Ngươi cũng cùng chúng ta nói nói, mặc kêu ta sốt ruột thượng hỏa. Đệ tam linh sáu trương đánh trả. Lý Loan Nhi theo thanh âm vọng qua đi, liền thấy nghiêm thừa cảnh cơ hồ đã phải đi lại đây. Rất xa, nghiêm thừa duyệt mang theo nghiêm thừa hân cùng nghiêm thừa khắc cũng chiều bên này đi tới. Ngươi như thế nào lại đây? Thục tú qua đi nhỏ giọng hỏi nghiêm thừa cảnh. Nghiêm thừa cảnh cười, chúng ta sớm nhìn thấy các ngươi ra tới, hỏi nha đầu, chỉ nói các ngươi đi phóng pháo trúc ta liền nháo đại ca mang chúng ta cũng ra tới. Ta nguyên muốn nhìn ngươi một chút nhóm như thế nào phong pháo trước, kết quả lại nghe đến tẩu tử ở chỗ này kể chuyện xưa. Nói chuyện, hắn lại đi cầu Lý Loan Nhi, Hảo Tẩu Tử, ngươi mau cùng ta nói. Lý Loan Nhi con môi cười, chờ nghiêm thừa duyệt mấy cái cũng lại đây lúc này mới nói. Sa hòa thượng ở Tây Du bên trong bất quá là bốn câu lời nói, này bốn câu lời nói phân biệt là Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi, nhị sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi, đại sư huynh, sư phụ cùng nhị sư huynh bị yêu quái bắt đi. Yêu quái, buông ta ra sư phó. Lý Loan Nhi nghiêm trang nói, lời còn chưa dứt, liền cười đổ vài cá nhân. Lý Loan Nhi lúc này cũng không cười, hỏi nghiêm thừa cảnh, người biết Tây du ký chung Ngọc Đế mỗi ngày đều làm chuyện gì sao? Nghiêm thừa cảnh lắc đầu tỏ vẻ không biết, Lý Loan Nhi thanh thanh nhất hầu ở mọi người nhìn chăm chú chung lớn tiếng nói, Ngọc Đế mỗi ngày làm sự tình đó là xem cái ca vũ, uống non, non rượu, cùng vương mẫu nương nương nói thượng nói mấy câu, bên liền không có gì sự, thực sự có việc khó. Đó là hướng cái bàn phía dưới một toản lớn tiếng kêu thượng một câu, mau mời như lai like phật tổ. Ha ha! Nghiêm thừa cảnh cười bụng đều đau. Thục tú cũng cười chui vào huyền tú trong lòng ngực thẳng lá hét cho nàng xoa bụng, ngọc tú cùng như tú cũng đều nở nụ cười. Đó là vẫn luôn nghiêm trang thừa hân cũng đều cười to ra tiếng, thừa khắc càng là một bên cười một bên nói, làm khó tẩu tử là như thế nào nghĩ đến, thật sự là thú vị khẩn. Lý Loan Nhi tún tún thục tú, ta lời còn chưa dứt đâu. ngươi nói ta kia pháo trúc muốn thật ném tới bầu trời lúc này ngọc đế nhất định ở một bên uống tiểu rượu một bên nhìn thường nga khiêu vũ đột nhiên không biết nơi nào đi lên một kiện kỳ quái đồ vật thả oanh một tiếng nổ tung đem ngọc đế hảo hảo kim quang lưu ly tràn cấp tặc rớt hắn có thể hay không lại toàn cái bàn phía dưới hô to một câu nơi nào tới quái vật mau mời như lai phật tổ hàng yêu trừ ma ha ha thục tú cười cơ hồ tê liệt nga xuống tẩu tử chớ lại nói ai ra ta ruột đều thát Nghiêm Thừa Duyệt cũng cởi tay phải chống xe lăn tay vịt. Nâng ai ngã vào một bên đầu, ngươi mau đừng nói nữa, không nói bọn họ, ta đều cười bụng đều đau. Lý Loan Nhi cũng mặc kệ bọn họ như thế nào cười, chỉ lo lại cầm một cái pháo trúc điểm bay nhanh ném văng ra, các ngươi nói cái này pháo trúc lại phi đi đâu vậy. Lần này, pháo trúc đảo còn nhìn đến một ít bóng dáng, ngay sau đó. Rất xa nghe được một thanh âm vang lên động, ngay sau đó liền nghe được tiếng chó sủa một mảnh. Lý Loan Nhi liên tiếp thả vài cái pháo trúc. Lại thả vài lần pháo hoa, lúc này mới đối Thục Tú nói, pháo trúc cũng thả. Chê cười cũng nghe, hiện giờ Thiên Nhi cũng không còn sớm, Tây Bắc gió thổi lại không quay về ngày mai cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Thuộc Tú nghe lại nở nụ cười. Lại đây vãn Lý loan Nhi cánh tay, tẩu tử nói chính là, vì không uống Tây Bắc Phong. Chúng ta đều trở về đi. Vào đêm, hôm nay Nhi sắc thật càng thêm lạnh, nghiêm thừa duyệt nhìn Lý loan Nhi liếc mắt một cái, cười cười, bên ngoài sắc thật lênh khẩn. Các ngươi muốn chơi muốn nháo không bằng về phòng đi, gia gia cũng nói, đều là toàn gia cốt đục, cũng không cần ngăn cách, chỉ tiêu hai tịch cũng thành một tịch, đại gia cùng nhau đón giao thừa. Cái này hảo. Nghiêm thừa cảnh vỗ vỗ tay, kia chúng ta trở về đi, hôm nay ta nghe xong như vậy buồn cười chê cười, tất nhiên muốn kính giảng chê cười người một chén lĩnh rượu. Mấy khác người cũng đều tỏ vẻ phải cho Lý Loan ta kính rượu. Nguyên Nghiêm thừa hân cùng Nghiêm thừa khác cùng Lý Loan Nhi không thân, không dám ở Tân Tẩu tử trước mặt làm càn, liền có chút đắn đo. nhưng lý loan nhi này mấy cái chê cười một giảng bọn họ cũng nhìn ra lý loan nhi là cái thống khoái lanh lẹ tính tình liền cũng bung ra nhất thời cũng vui vừa lên đoàn người vừa đi vừa nói chuyện không đồng nhất khi liền trở về nghiêm lão tướng quân nhà ở lại thấy các nữ quyến đã dịch tiến chính sảnh chính sảnh chung từ hai chương bàn bắt tiên liều mạng một chương đại đại cái bàn, mặt trên phóng đầy lớn nhỏ chén đĩa chén đĩa chung là tân đi lên các màu thức ăn một mâm bàn một chén chén đều mạo nhiệt khí nhìn thấy tôn nhi nhóm tiến vào Nghiêm láo tướng quân cười mặt già đều thành một đóa hoa, đều đã trở lại, Đông lạnh chứ đi, mau, chạy nhanh đều ngồi xuống. Hắn lại nhìn nhìn Lý Loan Nhi, Loan nha đầu cũng chịu Đông lạnh, ngươi ngồi vào hân lò bên kia, nơi đó ấm áp. Lý Loan Nhi cười lên tiếng là, đẩy Nghiêm thừa duyệt tới rồi hân lò bên kia ngồi xong. Lý Loan Nhi vừa mới ngồi định rồi, Lâm thị liền nhìn lại đây, lao thái ra kêu ngươi ngồi vào hân lò bên đó là đau lòng ngươi, ngươi đứa nhỏ này sao như vậy không hiểu chuyện, liền câu nói lời cảm tạ nói cũng không nói. Thả không biết nhường một chút trưởng bối, ngươi lão gia còn ở bên cạnh ngồi đâu, ngươi sao không biết nhường một chút ngươi lão gia. Lâm thị này lại là tim Đâm, nàng lời này nói ra, nghiêm thừa duyệt liền có vài phần không cao hứng. Hắn mới tưởng nói chuyện, Lý Loan Nhi lại túm túm hắn ống tay háo, không gọi hắn nói chuyện, Lý Loan Nhi cười cười, thái thái nói rất là, đều là ta không phải, ta nguyên nên cảm ơn gia gia, trả trách thừa duyệt vẫn luôn cùng ta nói ra ra từ nhỏ nuôi lớn hắn, đau nhất hắn, hôm nay nhìn tới cũng là Ai dưỡng hải tử ai biết đau lòng, ra ra cũng là biết thừa duyệt chân nhất chịu không nổi lãnh, liền lấy cơ đau ta, kêu chúng ta ngồi vào hân lò bên cạnh, kỳ thật là vì thừa duyệt. Nói tới đây, Lý Loan Nhi lại nở nụ cười, chẳng lẽ thái thái cũng không biết nói thừa duyệt chân vừa đến vào đông liền đau đớn khó nhịn sao, tất yếu đến ấm áp một ít địa phương mới hảo điểm, cũng là thừa duyệt nhất hiếu thuận, hẳn là không vui kêu lão ra cùng thái thái lo lắng, cho nên mới chưa nói đi. Lý Loan Nhi lời này nói ra, Nhất thời kêu nghiêm bảo ra có chút vô thố, kêu lâm thị càng là trắng gương mặt. Nghiêm uyển tú cùng nghiêm thừa hân lại là chấn động, hai người cơ hồ đồng thời đứng lên, cùng nhau vội vàng do hỏi, đại ca, chân của ngươi. Lại là chịu không nổi đông lạnh sao, ngươi như thế nào không nói một tiếng. Không quan tâm lâm thị như thế nào, rốt cuộc nghiêm uyển tú, nghiêm thừa hân cùng nghiêm thừa duyệt là một mẫu sở sinh, thế nào đối nghiêm thừa duyệt cái này đại ca đều là quan ái, bọn họ nói thật sự tình ý chân thành. nơi trốn lộ ra như vậy vài phần lo lắng nghe ngươi tẩu tử nàng bất quá lo lắng ta cố ý khuyết đại nghiêm thừa duyệt nhàn nhạt cười trong lòng đối lâm thị lại càng thêm lạnh vài phần lâm thị có vài phần xấu hổ ngươi đứa nhỏ này như vậy đại sự sao không cùng ta nói không hảo kêu lão gia thái thái lo lắng nghiêm thừa duyệt ứng phó rồi một câu lý loan nhi nói ngươi cũng đúng vậy không hảo kêu lão gia thái thái lo lắng ra ra như vậy đại tuổi tác ngươi liền nhẫn tâm hắn thế ngươi làm lụng vất vả không phải Những lời này càng là kêu Lâm Thị năng kham, Lý Loan Nhi là cố ý nói như vậy, hôm nay trừ tịch, toàn gia đoàn viên vốn dĩ hòa thuận vui vẻ, thiên Lâm Thị không buông tha nàng. Nơi trốn chọn thứ. Lúc nào cũng tìm tra, Lý Loan Nhi nhẫn nàng nhất thời đã khó lường, cũng sẽ không vẫn luôn nhường nhịn nàng. Những lời này chính là Lý Loan Nhi đối Lâm Thị trả thù. Nàng những câu thẳng chỉ yếu hại, lần nữa nói cho mọi người Lâm Thị căn bản chưa từng quan tâm quá nghiêm khắc thừa duyệt, vì mẫu không tử, không xứng làm mẹ người. ta biết ngươi lo lắng ta. Nghiêm Thừa Duyệt nhìn Lâm Thị liếc mắt một cái. Muốn nói trước kia thời điểm hắn khả năng đối Lâm Thị còn có vài phần tình nghĩa, nhưng hiện nay Lâm Thị vẫn luôn như vậy không thể gặp hắn cùng Lý Loan Nhi Hảo. Sớm kêu Nghiêm Thừa Duyệt trong lòng không có nàng, thấy Lâm Thị trên mặt không tốt, hắn thế nhưng thờ ơ, ngươi trong lòng có ta, mới bất quá mấy ngày liền các ta nhất chịu không nổi đông lạnh. Ra ra cũng là như thế, ta cũng không có cùng hắn nói, tất cả đều là chính hắn nhìn ra tới. Nghiêm thừa duyệt những lời này không thể nghi ngờ là kêu lâm thị thương càng thêm thương. Cho nàng miệng vết thương lại hung hăng bổ một đao. kêu lâm thị sắc mặt khó coi cực kỳ. Chính là nghiêm huyển tú cùng nghiêm thừa hân trên mặt cũng khó coi. Bất quá này hai cái rốt cuộc không phải cái gì keo kiệt người. Hai người đều nói là chúng ta chưa từng quan tâm trường huynh, nguyên là chúng ta không phải. Chu thị bồi ngồi ở một bên, lúc này túi đầu nhẫn cười nhẫn cực vất vả. Nàng sớm coi thường lâm thị, chỉ là lâm thị là trường tẩu. Nàng lại dưỡng lâm thị thân sinh nhi tử, cho nên, lúc nào cũng nơi trốn phải nhớ đến nhường lâm thị, không thể cùng lâm thị so đo, nhiều năm như vậy xuống dưới, Chu thị cũng là bị đè nén thực. Lâm thị rất nhiều cách làm Chu thị cũng coi thường mắt. Chu thị nhưng thật ra thực thích nghiêm thừa duyệt, cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là cái lại hảo tính lại có tài học, lại hiếu thuận hảo hài tử. Nàng tất cả không hiểu lâm thị cách làm, không rõ đều là chính mình trong bụng bò ra tới, lâm thị vì cái gì liền như vậy coi thường nghiêm thừa duyệt. Bất công thành dáng vẻ kia. Liên chỉ là bởi vì nghiêm thừa duyệt chặt đứt chân, không có gì tiền đồ sao. Muốn chu thì nói, chính mình hài tử, không nói chặt đứt chân, chính là nằm liệt trên giường khởi không tới, kia cũng là tuyệt không có thể ghét bỏ. Nghiêm thừa duyệt lạc thành hiện giờ cái dạng này, nên càng đau hắn một ít, nhưng lâm thị lại như là hận không thể không sinh quá nghiêm khắc thừa duyệt đứa con trai này dường như chưa bao giờ thế nghiêm thừa duyệt suy nghĩ, không chỉ như thế, còn nóng trông nghiêm thừa duyệt càng thêm không tốt. Liên lấy tế tổ sự tình tới nói đi, vốn dĩ nên lâm thị cái này đứng đắn bà bà cùng Lý Loan Nhi phân trần như thế nào tế tổ, chính là lâm thị một câu cũng chưa đề, là chu thị chính mình nhìn bất quá đi mới chỉ điểm Lý Loan Nhi vài câu. Ngắm lại lâm thị làm, chu thị nghĩ, lâm thị người như vậy, nên chạm vào Lý Loan Nhi như vậy lợi hại tức phụ. Nhìn một cái, gả đến nghiêm ra bất quá mới bao lâu thời gian, không chỉ lao ra tử tâm hướng về Lý Loan Nhi, chính là nghiêm thừa duyệt đều một lòng chỉ thế tức phụ suy nghĩ, vì tức phụ. còn nhẫn tâm hương chính mình mẹ ruột trên người thọc dao nhỏ đâu lâm thị như vậy bị công công nhi tử cộng thêm tức phụ cùng nhau sửa trị tiêu chu thị nhìn hảo sinh vui sướng trong lòng thầm mắng một câu xứng đáng được rồi nghiêm bảo ra ho khan một tiếng phụ thân kêu thừa duyệt hai vợ chồng ngồi vào chỗ nào chính là chỗ nào thiên người nói nhiều lời này tự nhiên là đối lâm thị nói lâm thị đầy mặt xấu hổ buồn bực nén giận nói ta cũng bất quá như vậy vừa nói ta lại làm sao không quan tâm thừa duyệt lời này nói ra không chỉ nghiêm thừa duyệt không tin chính là nghiêm bảo ra đều không tin hôm nay là chư tịch người một nhà đều đến vô cùng cao hứng ai cũng không được cấp láo tử gây chuyện nghiêm láo tướng quân vô vô cái bản tức khắc trong phòng an tĩnh lại lý loan nhi ngồi ở một bên thấy nghiêm láo tướng quân ăn hảo chút thịt nàng chạy nhanh khuyên vài câu nghiêm láo tướng quân đảo cũng nghe khuyên vung chiếc đua uống khởi nước trà tới nghiêm bảo ra huynh đệ ba người cùng nhau nói chuyện dư lại tiểu bối cũng đều dịu rít nói cái gì mắt nhìn thiên càng thêm đen Nghiêm lao tướng quân lên tiếng, không đồng nhất khi, liền có vừa ra hy kịch nhỏ tiến vào, hát tuồng hẳn là mới đến kinh thành gánh hát, tóm lại Lý Loan Nhi trước kia là không nhìn thấy quá. Nàng là cái thích nghe diễn, không khỏi nghe ở, gặp lại diễn sướng xong hai nghe nghiêm lao tướng quân cùng nghiêm thừa duyệt nhỏ giọng nói chuyện, nghiêm lao tướng quân hỏi một câu, nghe nói quan gia đã đem thuộc phi biếm lên cùng, việc này chính là thật sự. Lý Loan Nhi vừa nghe lời này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đệ tam linh bảy trương lục vân Gia gia tin tức linh thông, Nghiêm thử duyệt khen một câu, quan gia hôm nay mới đưa thuộc phi biếm lãnh cùng, gia gia liền nghe được tiếng gió. Nghiêm lão tướng Quân cười, ta cũng bất quá là nghe Ngô lão nhân nói. Lý Loan Nhi liền biết Nghiêm lão tướng Quân tất nhiên là nghe Ngô tức gia nói, nàng liền nghe càng nghiêm túc. Lúc này, Nghiêm Bảo ra huynh đệ ba người cũng thấu lại đây, phụ thân, việc này rốt cuộc là như thế nào? Nhi tử nghe nói Lư gia gia chủ bị quan gia triệu tiến cung trung, ra tới thời điểm đầy mặt sắc mặt giận dữ cùng kinh sợ. Nghiêm Lão tướng quân lắc đầu, các ngươi đương cha ngươi là thiên lý nhãn thuận phong nhị A trong cung sự, ta nào biết như vậy đầy đủ hết, các ngươi hỏi thừa duyệt đi. Nghiêm thừa duyệt cười khổ một tiếng, ta lại nào biết đâu rằng. Hắn lời tuy nói như thế, nhưng Lý Loan Nhi lại nhìn ra nghiêm thừa duyệt tất nhiên biết chút cái gì. Nghiêm bảo ra nghĩ nghiêm thừa duyệt một cái tàn phế lại nào biết đâu rằng như vậy rất nhiều, liền cũng không lại truy vấn, bất quá, nghiêm Gia giả trẻ đàn ông vẫn là nghị thuộc phi bị biếm lanh cung sự, cũng liền không có gì tầm tư nghe diễn. Này đêm giao thừa quá cũng quặng cu é rất nhiều chờ đến mau hừng đông thời điểm nghiêm lão gia tử mới xua tay kêu nghiêm gia già trẻ từng người trở về nhà lý loan nhi lúc này cũng có một tia buồn ngủ liền cũng không nói gì thêm cùng nghiêm thừa duyệt trở về nhà về đến nhà tiến phòng lý loan nhi cởi bên ngoài áo khoác thường lại giúp đỡ nghiêm thừa duyệt đem bọc đại huy cởi ra đem hắn an chi đến trên giường lúc này mới bưng khẩu trà nóng vừa uống vừa hỏi thục phi rốt cuộc là chuyện như thế nào nghiêm thừa duyệt rửa gối dựa mỉm cười nhìn lý loan nhi Nghe nàng hỏi, rỗi ra tay vây trụ Lý Loan Nhi trắng non vảnh thai tinh tế nhéo, thục phi đẻ non, sinh hạ cái quái thai tới. Một câu Lý Loan Nhi liền minh bạch, nàng lắp bắp kinh hãi, như thế nào như thế. Theo lý thuyết, nàng mới tưởng nói theo lý thuyết không nên như thế, có thể tưởng tượng đến Kim Phu nhân theo như lời nói. Nghĩ lại thục phi đứa nhỏ này là như thế nào tới, liền cũng có chút rõ ràng lên, ta nói đi, thì ra là thế. Ngươi lúc trước muốn nói cái gì? Nghiêm Thừa Duyệt biên nói chuyện biên thuận thế đem Lý Loan Nhi kéo đến trên giường ôm. Hôm qua đón giao thừa nghĩ đến ngươi cũng mệt mỏi, lại đây nghỉ ngơi trong chốc lát. Đợi chút chúng ta sợ còn muốn đi ra ngoài đâu? Đi ra ngoài? Lý Loan Nhi có vài phần khó hiểu. Năm nay đại niên mùng một, chúng ta không cần hồi nhà cũ chúc Tết, đi thân thăm bạn cũng không phải ngày chính tử. Nghiêm Thừa Duyệt chỉ là cười. tung quá chân cái ở hai người trên người, chưa nghỉ ngơi, ngươi một lát liền minh bạch. Lý Loan Nhi vô pháp, chỉ phải dựa vào hắn ngủ. cũng không biết ngủ nhiều ít thời điểm đang lúc Lý Loan Nhi mơ mơ màng màng khi lại bị người đẩy tỉnh Lý Loan Nhi xoa đôi mắt nhìn lên liền nhìn đến nghiêm Thừa Duyệt kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú mau chút đứng lên đi trong cung người tới nghiêm Thừa Duyệt một câu kêu Lý Loan Nhi lập tức tỉnh táo lại nàng đống nhiên ngồi dậy xúc chăn xuống giường thay đổi thân siêm vi lại giặt sạch mặt sửa sang lại dung nhan chuẩn bị cho tốt này hết thảy Lý Loan Nhi còn thuận tay tiếp nhận Thụy Châu lấy tới rất nhiều tiểu túi tiền trang lên Lúc này mới đi gặp trong cung người tới Nàng nhất thời đi nhất thời nghĩ Nghiêm thừa duyệt theo như lời đi ra ngoài Ước chừng chính là hôm nay trong cung sẽ có người tới tuyên đi Nàng nghĩ cùng Lý Phượng Nhi nhất không đối phó thục phi vào lanh cung Nghĩ đến, trong cung tất nhiên có điều biến cố Lý Phượng Nhi đem nàng kêu tiến cung trung thương thảo Hoặc là tố khổ cũng là ứng có chi Lý Nhi Như vậy sự tình đơn giản Nàng lúc trước như thế nào không nghĩ tới Quả nhiên người thường nói Người có dựa vào Này đầu góc liền không tốt lắm xử Lý Loan Nhi nghĩ đến đây cúi đầu cười cười, này đại khái cũng là nhân loại tính cho đi. Lúc trước nàng không ai có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình thay đổi lý ra gia cảnh, một lòng một dạ làm giàu kêu thân nhân sinh hoạt càng tốt một ít, động não thời điểm tự nhiên liền nhiều, đầu óc giống như cũng linh quang chút, nhưng hiện tại nàng có Nghiêm Thừa duyệt có thể dựa vào, còn nữa, Nghiêm Thừa duyệt mặc kệ là SQ vẫn là chỉ số thông minh đều so nàng cao, bất luận cái gì sự tình phóng tới Nghiêm Thừa duyệt trong tay tựa hồ đều không tính cái gì, thời gian lâu rồi. Nàng! liền lươi lại động não, lúc này mới nhiều ít thời điểm, nàng chỉ số thông minh liền bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Tưởng là như vậy nghĩ, Lý Loan Nhi trong lòng vẫn là có vài phần ngọt ngào, từ mặt thế sau cha mẹ nàng thân nhân qua đời, nàng liền vẫn luôn một người gian nan sinh hoạt, cô tịch gần ấy năm, hiện giờ có người tin cậy dựa vào, cảm giác này nhưng thật ra thật sự thực không tồi. Chờ tới rồi sánh ngoài, lại thấy trong cung tới chính là Lý Phượng Nhi vĩnh tín cung chung một cái tiểu thái giám, Lý Loan Nhi hỏi hai câu. sắc thật là Lý Phượng Nhi cầu ý chỉ kêu nàng tiến cung, lập tức Lý Loan Nhi cũng không chầm trễ, thẳng thu thập đi theo Tiểu Thái giám ngồi xe ngựa chiều hoàng cung phương hướng mà đi. Hôm nay đại niên mùng 1, trên đường người đi đường cực độ thưa thớt, này xe ngựa chạy tự nhiên cũng nhanh rất nhiều. Chờ tới rồi hoàng cung khi, Lý Loan Nhi nhìn nhìn sắc trời, còn chưa tới buổi trưa đâu. Nàng từ ngự hoa viên chỗ một cái cửa sau vào cung, vòng qua ngự hoa viên, đi rồi ước chừng có một nén hương thời gian mới đến vĩnh tín cung. Tuyết Nhất. Trong Hoàng Cung cũng nhiều vài phần không khí vui mừng, ngựa hoa viên các nơi cũng trang điểm rất nhiều hoa giấy hoa lụa, dọc theo đường đi, Lý Loan Nhi nhưng thấy hoa đoàn cầm thốc, giá lạnh bên trong lại hiện ra cảnh xuân nhất phái tới, này trong lòng cũng không biết là cái cái gì tư vị. Vĩnh tín cung chung một cây lão mai mở ra hoa, còn lại khô khốc trên cây chắt chút lục giấy làm lá cây, mặt khác hành lang hạ du hành lang chỗ sừng châu đèn cũng thay đổi diễm sắc đèn lưu ly, chờ vào phòng, lại thấy trên mặt đất thảm trên tường một bức cảnh xuân đồ cũng đều thay đổi. Thảm đổi thành nhũ đỏ bạc gấm, trên tường họa cũng đổi thành du săn đồ. Lý Vượng Nhi đang ngồi ở du săn đồ hạ, lẳng lặng phao trà. Lý Loan Nhi qua đi, Lý Phượng Nhi đầu cũng chưa ngâng một chút, chờ đến một hồ trà phao hảo, nàng đổ hai ly, một ly phụng cấp Lý Loan Nhi, tỉ tỉ nếm thử, đây là ngày Tết khi tiến cống hảo trà, tổng cộng chỉ không đến một cân, ta nơi này được hai lượng. Lý Loan Nhi tiếp nhận tới uống một ngụm, là hảo trà, bất quá, này cũng bất quá là tiêu khiển ngoạn ý thôi, luận tội phạm bị áp giải khất tới. vẫn là bạch thủy tốt nhất, còn không phải sao? Lý Vượng Nhi cười một chút, ngẩng đầu đối vây quanh ở bên người cung nhân nói: hôm nay đại niên mùng một, ngự thiện phòng tất nhiên nổi, các ngươi đoàn người đi lánh một cái ăn đi, người nhiều rốt cuộc náo nhiệt chút, cũng toàn đường qua ngày tết. Kia mấy cái cung nhân cười đáp ứng một tiếng, thực mau lui lại cái sạch sẽ. đám người vừa đi, Lý Vượng Nhi lại cười, trên mặt mang theo vài phần chua sót, trong mắt hàm chứa thủy ý, nhưng rốt cuộc không rơi xuống nước mắt tới. tỷ tỷ, ta thiệt tình phó sai rồi người. Lý Phượng Nhi một câu nói tận tâm trung chua sót. Lý Loan Nhi biết nàng trong lòng tất nhiên rất khó chịu, bất quá năm nay là tân một năm bắt đầu, nếu là rơi lệ nói cũng không phải là hảo dấu hiệu, lúc này mới vất vả nhịn xuống không rất xuống kim đầu đầu tới. Ngắm lại lúc trước ở Phượng Hoàng trong huyện cái kia tính tình hỏa bạo dám yêu dám hận lại hồn nhiên thiện lương tiểu cô nương. Cái kia ở nàng sơ sơ tỉnh lại liền đối với nàng huy cái tác, mắng to nàng không tiền đồ đánh đá nữ tử, lại nhìn một cái trước mắt cái này mặt mang sầu khổ thâm cung phụ. Lý Loan Nhi rất là hối hận. Nàng thật sự hối hận, muốn sớm biết có hôm nay, lúc trước nên ngăn đón Lý Phượng Nhi, nói cái gì đều không gọi nàng tiến cung. Thà rằng kêu nàng hận chính mình cả đời. Cũng không gọi nàng nhảy vào cái này hố lửa. Chỉ là, hiện giờ Lý Phượng Nhi đã vào cung, thả đã đã trải qua nhiều như vậy. Chính là Lý Loan Nhi lại hối hận cũng vô dụng, duy nay chi kế, Lý Loan Nhi chỉ có thể tận lực lượng lớn nhất tới bảo hộ Lý Phượng Nhi an toàn. Rốt cuộc sao lại thế này? Qua đã lâu. lý loan nhi mới hỏi ra lời nói tới lý Vượng nhi dương mắt nguyên lai tươi đẹp một khuôn mặt hiện tại hiện có chút xanh trắng nhiều vài phần bệnh trạng bất quá lại càng hiện ra vài phần ốm yếu diễm chất tới đẹp gọi người kinh hồn táng đảm thục phi tiến lanh cung lý Vượng nhi nói một câu nói cái này ta biết lý loan nhi gật đầu ta nghe thừa duyệt nói lên quá tựa hồ là sinh cái quái thai quái thai xác thật là quái thai lý Vượng nhi cười lạnh một tiếng nàng đẻ non thời điểm ta nhưng ở trước mặt đâu quan gia lúc ấy ghét bỏ ta va chạm nàng đem ta cấm túc sau lại thuộc phi sinh hạ quái thai tới quan gia nhưng thật ra cảm kích ta va chạm nàng têu nàng sinh non không têu kiêng nghiệp trướng sống sót thưởng ta hảo vài thứ đâu này trà cũng là quan gia thưởng xuống dưới vừa nghe lý phượng nhi lại bị cấm túc lý loan nhi trong lòng không khỏi hỏa khí thật sự quá mức hắn lúc trước chính là bảo đảm quá phải đối ngươi tốt không được ta tìm hắn đi nhất định phải hỏi cái rõ ràng lý loan nhi đứng dậy liền muốn đi ra ngoài lý phượng nhi chạy nhanh ngăn cản đế vương nói khi nào làm được chuẩn lại nơi nào so đo đến rõ ràng lại nói tiếp hắn hiện tại đối ta còn tính không tồi chỉ là ta coi thấy thục phi kết cục nhất thời tâm lạnh đem lý loan nhi ấn ngồi xuống lý phượng nhi lúc này mới một chút một chút nói về mấy ngày nay trong cung phát sinh sự tình lại nguyên lai like, thục phi sinh hạ quái thai sự không hiểu được như thế nào lẩu đi ra ngoài trương tướng công liền đã biết những việc này hắn một biết liền tỏ vẻ các thần nhóm tất nhiên cũng đều đem biết, quan gia liền có chút nóng nảy, trong cung phi tử để non sinh hạ quái thai tới, này liền tỏ vẻ trời cao đối đế vương bất mãn, nếu là thật luận lên, quan gia không nói được phải bị các thần bức bách hạ tội đã chiếu, cũng sẽ nhượng lại rất nhiều quyền lợi, muốn thật là như vậy, không nói được tuổi nhỏ quan gia sẽ chậm rãi kêu các thần hư cấu, vì cân bằng, cũng vì không trên lưng hôn quân tội danh, quan gia liền nghĩ ra một cái biện pháp tới, hắn kêu Vu Hi cấp thuộc phi an bài cùng người thông dâm tội danh. Lại gọi người chảo vừa vặn, chỉ nói kiêu nghiệt thai cũng không phải quan gia cốt đủ, cũng không biết là cái cái gì nghiệp chướng đồ vật Như thế, sở hữu tội danh liền đều kêu Thục Phi bối, thả có thể đem hắn đã sớm nhìn không thuận mắt lư ra xử trí một phen, hung hăng ra một ngụm ác khí, lại có, cũng có thể thoát khỏi các thần hỏi trách, càng sẽ bại những cái đó các thần một đạo, gọi bọn hắn nhìn một cái, lúc trước bọn họ tiến cử tiến cung phi tử như thế nào dâm đáng vô sỉ. Đây cũng là thuộc Phi bị biếm lanh cung. Mà lư ra liền một câu cũng không dám nói nguyên do. Lý Loan Nhi nghe xong mới hiểu được Lý Phượng Nhi vì sao như vậy thương tâm mất mát. Tuy rằng nói Lý Phượng Nhi cùng Thục Phi không đối phó, nàng cũng hận không thể Thục Phi xui xẻo, chính là, đều là nữ nhân, nhìn đến Thục Phi kết cục, hơn nữa cái này chẳng là quan gia như thế vô sỉ an cho nàng khi, Lý Phượng Nhi vẫn là thực thất vọng buồn lòng. Thục Phi lại như thế nào, kia cũng là quan gia nữ nhân, không quan tâm như thế nào, Thục Phi rốt cuộc là hoài quá quan gia con nối dõi. Quan gia có thể một chút tình cảm đều không lưu, như thế đem Thục Phi hướng chết dẫm, đem nàng đánh vào địa ngục cũng là được, còn đem thông dâm tên tuổi còn đâu trên người nàng, tiêu nàng lưng bèo thiên cổ bèo danh, này không thể không gỡ người suy nghĩ sâu xa quan gia tâm lánh đến tình trạng gì. Thả quan gia không chỉ đối Thục Phi tàn nhẫn, đối chính hắn ác hơn, vì ích lợi, quan gia liền lục vân cháo đỉnh thanh danh đều dám lưng đeo, như thế tâm lánh ngạnh như thiết nam nhân, tiêu lý phượng Nhi ngẫm lại đều rắc run sợ. Thục Phi hôm nay kết cục. cấp Lý Phượng Nhi đề ra tỉnh, quan gia sợ là đối nàng Lý Phượng Nhi cũng không có nhiều ít chân tình thực lòng đi, không nói được nào một ngày nàng làm không đúng rồi, hoặc là quan gia đối nàng chán ghét, thuộc phi hôm nay chính là nàng ngày mai. đệ tam linh tám chương hiệu quả và lợi ích, ngươi tiến cung trước ta liền cùng ngươi giảng quá, vạn không thể cùng đế vương động chân tình. Lý Loan Nhi nghĩ kỹ, thở dài một tiếng nói một câu nói, Lý Phượng Nhi cười lạnh liên tục, tỷ tỷ nói tự nhiên là đúng, chỉ ta mới tiến cung trời xa đất lạ. hậu cung chung lại không có người khác, hắn liền đối ta một người hảo, ta liền quản không được chính mình tâm, vốn dĩ trong lòng liền có hắn, năm rộng thắng, dài, liền đối hắn càng thêm thành thực thực lòng lên. Lý Loan Nhi cũng không biết nói cái gì cho phải, qua sau một lúc lâu mới nói, ngươi muốn như thế nào đều thành, muốn đối quan ra hảo, liền một lòng đối hắn hảo, đối hắn lạnh tâm, cũng chỉ quản một lòng một dạ đối chính mình hảo, người này à, đều phải học được chính mình đau chính mình. Nói tới đây, Lý Loan Nhi nhớ tới một chuyện tới, liền cùng lý phượng nhi nói lý phượng nhi nghe xong chạy nhanh lắc đầu cấp đều đứng lên không thành không thành tuyệt đối không thành ta không thể gọi ca ca mạo hiểm huống chi tẩu tử còn hoài hải từ đâu vậy ngươi liền gọi ca ca lương beo ngốc tử thanh danh cả đời lý loan nhi vừa nghe lãnh hạ mặt tới ca ca hiện giờ cũng là thành gia lập nghiệp người hắn có chính mình lão bà về sau còn có chính mình hài tử muốn chiếu cố hắn nếu không kiến công lập nghiệp làm ra điểm danh đường tới Tẩu tử cùng chất nhi về sau cũng khó tránh khỏi sẽ bị người xem thường. huống chi ngươi ở trong cung cũng yêu cầu nhà mẹ để trợ lực. Nếu ca ca có công lao sự nghiệp, ta coi cái nào còn dám cho ngươi mặt nhìn. Quan ra chính là nhìn ở ca ca mặt mũi thượng, cũng muốn đối với. Ngươi hảo, chính là thái hậu, không nói được cũng sẽ đối với ngươi càng thêm tốt hơn vài phần. Nhưng ca ca, nếu là có cái vận nhất, nhưng đều chúng ta như thế nào cho phải. Lý Phượng Nhi tuy rằng biết rõ Lý Loan Nhi nói rất đúng, nhưng còn có vài phần do dự. vạn sự đều là mệnh nửa điểm không khỏi người lý loan nhi nói ra một câu tới ngươi còn nhớ rõ kia trương đạo sĩ hắn không phải đã nói chúng ta tỉ muội đều là trời sinh phú quý mệnh sao thật đúng là như thế ca ca lại nơi nào sẽ có cái gì nguy hiểm chính khi nói chuyện chợt nghe bên ngoài một người hỏi cái gì nguy hiểm ai có nguy hiểm lại thấy quan gia xuyên màu tím bàn long thường phục một mình một người vén rèm tiến vào lý phượng nhi chạy nhanh đứng lên bậy hạ như thế nào tới Sao một cái hầu hạ người cũng chưa mang? Khi nói chuyện, nàng chạy nhanh giúp Đức Khánh Đế bỏ đi bên ngoài áo khoác thường, hầu hạ Đức Khánh Đế ngồi xuống, lại đưa cho hắn một chén trà nóng, Đức Khánh Đế trên mặt mang theo cười. Đối đã đứng dậy chào hỏi Lý loan Nhi gật gật đầu, ngồi đi. Lý loan Nhi cũng không khách khí. Lập tức ngồi định rồi cười nói, đang cùng Phượng Nhi nói ca ca sự đâu, ta nguyên nghĩ ca ca không thông viết văn, bất quá đảo có một đống sức lực. liền nghĩ kêu hắn toàn quân, cũng cho bệ hạ ra chút sức lực. Nhưng Phượng Nhi sợ ca ca có nguy hiểm. Đức Khánh Đế vừa nghe lời này lập tức cười nói, đây là chuyện tốt ta, đại ca võ nghệ không tồi. Nếu là toàn quân nói, không nói được quá thượng mấy năm ta đại ung triều lại có một vị thường thắng tướng quân đâu. Đúng là đâu? Lý loan Nhi cũng cười, lại nói tiếp ta đều vui đi trên xa trường đi một chuyến. Cũng khoái y ân cửu một phen, chỉ tiếp ta là cái nữ nhi thân, không thể đi, nếu bằng không ta cũng giúp bệ hạ Nam Trinh bắt chiến. Còn đại ung một cái tứ hải Thái Bình. Lý Loan Nhi lời này mới vừa nói xong, Đức Khánh Đế liền đứng lên, hắn banh mặt, vẻ mặt nghiêm nghị, "Cái gì nam nhi nữ nhi? Chớm nhưng bất luận cái này, đại tỷ nếu là thật là có bản lĩnh có thể kiến công lao sự nghiệp, Trân phong ngươi cái nữ tướng quân lại như thế nào?" Lý Loan Nhi nhưng thật ra không nghĩ tới Đức Khánh Đế tư tưởng như vậy mở ra, trong lòng thế nhưng không có gì nam nữ chi bị tới, nhất thời ngơ ngẩn, qua một hồi lâu mới hỏi, "Thật sự? Quân vô hy ngôn." Đức Khánh Đế vỗ tay một cái, "Đại tỷ nếu là tưởng tổng quân, chấm có thể hạ chỉ dựa vào đại tỷ công phu không nói được một hai năm liền có thể bình an bắc cương lý loan nhi nghe xong lời này liền biết phía bắc lại không an bình tâm nói chính mình đã đem thát tử những cái đó dũng sĩ toàn đánh ngã bọn họ thế nhưng còn không phục thát tử sứ thần mới trở về liền lại tới phàm biên thần phụ vui toàn quân lý loan nhi cũng đứng lên vẻ mặt trịnh trọng đối đức khánh đế nói bệ hạ nếu là kêu thần phụ toàn quân thần phụ đánh bạc mệnh tới cũng muốn giúp bệ hạ bình định bắc cương Cuộc đời này không thể còn bắc cương một cái an bình, thần phụ thể không còn kinh. Hảo. Đức Khánh Đế lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, làm như giải quyết một cọc tâm sự. Lại nói tiếp, Đức Khánh Đế đối với thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công này hai dạng, càng hướng tới chính là võ công một đường, hắn cùng tiên đế ra không giống nhau, tiên đế ra lấy nhân trị quốc, thủ đoạn hiện rất có chút ôn thôn bình thản nhưng Đức Khánh Đế rốt cuộc thiếu niên đế vương, càng hướng tới chính là khoái y ân kiểu, cùng làm đế vương so sánh với... Đức Khánh Đế đảo tình nguyện hắn là một vị năng trinh thiện chiến thường thắng tướng quân, chỉ là, rốt cuộc hắn sinh ở đế vương gia. Không thể tùy tâm sử dụng. Bất quá Đức Khánh Đế vẫn là muốn đem Bắc Cương bình định, đem những cái đó thát tử đổi tới thảo nguyên chỗ sâu trong, tiêu phía bắc ba tánh cũng có thể đủ hòa thuận vui vẻ an bình, chỉ là, hắn mới đăng cơ không lâu, không nói văn thần, võ tướng bên trong cũng không có tâm phúc nhưng dùng. Nghiêm lão tướng quân, cao lão tướng quân cùng ngô tước gia này ba vị nhưng thật ra trung tâm Nhưng này ba vị đã già rồi, đã sớm bắt đầu ở nhà hưởng khởi con cháu phúc tới, hắn nơi nào yên tâm kêu này ba vị lại mặc giáp trụ ra trận, Trẻ tuổi chung Đức Khánh Đế lại không cái tín nhiệm người chấp trưởng binh quyền. Gần đoạn thời gian, Đức Khánh Đế đã bắt đầu vụ xác người được chọn toàn quân, hắn nhìn vài người, không phải không đủ trung tâm đó là võ nghệ không đủ cao cường. Này không, chính phạm sâu đâu, Lý Loan Nhi huynh Ngụy liền đưa tới cửa tới. Đối với Lý Loan Nhi huynh Ngụy, Đức Khánh Đế nhưng thật ra yên tâm Lý Vượng Nhi nhưng ở trong cung đâu, bọn họ huynh muội cảm tình cực hảo, chỉ cần Lý Phượng Nhi ở trong cung một ngày, Lý Loan Nhi huynh muội liền sẽ thiệt tình giúp hắn, còn nữa, Lý gia không phải cái gì thế gia đại tộc, cũng không vài phần căn cơ, liền tính là về sau hắn nhiều ân sủng vài phần, Lý gia huynh muội cũng không có năng lực làm ra cái gì cô phụ thánh nhân sự tới. Nguyên nhân chính là vì điểm này, còn có chính là Đức Khánh đế biết rõ Lý Loan Nhi vũ lực giá trị cực cao, cho nên mới có thể không màng nam nữ chi biệt cổ vũ Lý Loan Nhi toàn quân. hiện giờ thát tử phạm biên bắc cương không yên chấm nhu cầu cấp bách trung quân người liên ổn bắc cương đức khánh đế lần thứ hai ngồi xuống thời điểm liền cùng lý loan nhi nói lên phía bắc tình thế lý loan nhi nghe thẳng gật đầu thần phụ cũng minh bạch đi đông tuyết đại thát tử đã chết không ít gia súc vì sinh tồn tự nhiên sẽ mạo phạm chúng ta đại ung triều mùa xuân buông xuống ở dê bỏ dưỡng thành phía trước không nói được thát tử vì thức ăn còn không biết tái phạm biên vài lần bệ hạ nếu không hung hăng giáo hấn bọn họ một hồi Bắc Cương ở thu lâm phía trước sợ là không thể an bình. Chấm lại làm sao không biết. Đức Khánh Đế cũng thở dài, may mắn chấm có đại tỷ bực này chung quân người giải ưu. Lý Loan Nhi cười, thâm giác Đức Khánh Đế ra mặt dài. Lý Phượng Nhi bất quá là cái tần, lại không phải hoàng hậu, nàng Lý Loan Nhi lại tính cái cái gì. Đức Khánh Đế vì sai khiến chính mình, thế nhưng có thể kêu ra đại tỷ tới, thả còn có thể đại chụp nàng mông ngựa, chả trách người thường nói đế vương chi tâm khó do đâu. Thân phụ tòng quân nhưng thật ra thành. chỉ thần phụ có hai điều kiện lý loan nhi nhìn chằm chằm đức khánh đế chậm rãi nói ra nàng ý tưởng đại tỷ chỉ lo nói đức khánh đế khoắt tay lý loan nhi cười cười thần phụ duy phượng nhi một cái muội tử thần phụ liền ngóng trông nàng có thể hảo thần phụ cùng đại ca đi bắc cương cũng không biết bao lâu có thể trở về liền tưởng thỉnh bệ hạ đối phượng nhi hảo một chút vạn không thể kêu nàng ủy khuất đức khánh đế nhẹ nhàng một hơi cười nói cái này dễ làm phượng nhi là chấm âu yếm người này chấm tự nhiên sẽ không hủy khuất nàng. Lý Loan Nhi thầm nghĩ ngươi năm lần bảy lượt kêu phượng nhi câm túc, như thế mà còn không gọi là hủy khuất, thần phụ tự nhiên là tin bệ hạ. Lại có một điều kiện, thần phụ tân hôn không lâu. Còn nữa, thần phụ tướng công chân cẳng không tiện, thần phụ tòng quân nói, đối hắn chính là thực không yên tâm. Cho nên thỉnh bệ hạ hạ chỉ, tiêu hắn cùng thần phụ cùng nhau tòng quân. Đức Khánh đế nghe thẳng gật đầu, đại tỷ võ nghệ cao siêu, Nghiêm Khanh lại tố có mưu trí. Nếu là có thể được nhị vị tương trợ, một văn một võ một tướng mới một xoáy mới chấm làm sao sầu tứ hải không được yên ổn đức khánh đế nói đây là lời nói thật nghiêm thừa duyệt ở kinh thành tố có trí nhiều gần yêu thanh danh hơn nữa thông qua súng kíp một chuyện đức khánh đế lại nhìn ra nghiêm thừa duyệt ngực có đại tài có thể nói thơ từ ca phú thiên văn địa lý binh pháp mưu lược vô co không biết nếu nghiêm thừa duyệt có thể ra tới giúp ăn trấn thủ bắc cương chính là không có lý lo nhi đức khánh đế cũng tin tưởng bắc cương tất nhiên không có việc gì như vậy Vậy hạ nguyện ý hạ chỉ. Lý Loan Nhi cười hỏi. Nói thật, muốn thật kêu Lý Xuân một mình tòng quân, Lý Loan Nhi cũng không yên tâm, bất quá, nàng cùng Lý Xuân cùng nhau tòng quân, từ nàng che chở, nàng có thể tin tưởng không ai có thể bị thương Lý Xuân. Chẳng qua, Lý Loan Nhi tân hôn yến nhĩ, nàng muốn tòng quân duy nhất xá không giới chính là nghiêm thừa duyệt, vì bất hòa nghiêm thừa duyệt tách ra, nàng mới ra mặt giày cùng Đức Khánh Đế để điều kiện, nàng không nghĩ tới, Đức Khánh Đế thế nhưng một hơi đáp ứng xuống dưới. trong lòng thực sự có vài phần vui mừng. Chấm như thế nào không muốn? Đức Khánh đế xem Lý Loan Nhi bộ dáng là thật muốn phu thê cùng nhau ra tới giúp hắn, tâm tình cũng nhất thời nhẹ nhàng lên, mặt mang tươi cười cùng Lý Loan Nhi vui đùa vài câu, đại tỷ đều nguyện ý giúp đỡ, như thế nho nhỏ yêu cầu, chấm làm sao dám công tử. Lý Loan Nhi cũng cười nói, bệ hạ hậu ái, ta chờ tất kiệt lực tương báo, chỉ không biết chúng ta khi nào lên đường. Đức Khánh đế trầm tư trong chốc lát, thả chờ thêm tiết thượng nguyên sau đi. trâm cũng yêu cầu chuẩn bị một phen suy nghĩ trong chốc lát đức khánh đế lại nói đã nhiều ngày chấm hạ chỉ đem nghiêm khanh điều nhập binh bộ chờ đến điều binh bắc thượng là lúc cũng có thể kêu nghiêm khanh đi theo mà đi mặt khác trâm còn cần điều vận một ít lương thảo đại tỷ thả hầu đi đức khánh đế đều giao thật đế lý loan nhi cũng không hảo hỏi lại lại ngồi nhất thời liền đứng dậy cáo tử đức khánh đế thấy lý loan nhi phải đi đã kêu cái tiểu thái dám đưa lý loan nhi ra cùng không chỉ gọi người đưa tiễn còn nói cái gì thiên lãnh sợ lý loan nhi đông lạnh an bài ấm kiệu đưa nàng lý loan nhi vào cung nhiều lần đều không có hưởng thụ quá như vậy lãi ngộ chờ ngồi trên ấm tiệu sau lý loan nhi không chỉ không vui sướng ngược lại đối với đức khánh đế hiệu quả và lợi ích than thở vài tiếng hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo nỗ lực nhiều kiến công lao sự nghiệp hảo kêu lý phượng nhi ở trong cung quá càng thêm tự tại nay ấm tiệu không có từ ngự hoa viên nơi đó ra cung mà là vòng qua mấy cái cung nói từ một chỗ hoang vắng mà cửa hồng ra cung Lúc trước mấy cái cung điện nơi trốn hoa đoàn cẩm tú, nhưng chờ đến hoang vắng địa phương, liền hiện rất là hữu quạng, không chỉ thật dài cùng trên đường tịch siêu phi thường, chính là cung tường Thượng Sơn đều có chút bốc ra, còn có, rất nhiều địa phương đều có cảnh khô lạ diệp, cùng những cái đó tráng lệ huy hoàng cung điện thật sự là đối lập rõ ràng. Ấm thiệu từ một chỗ cung tường ngoại trải qua thời điểm, liền nghe được vài tiếng nữ tử kêu thảm thiết, lại có tiếng cười to, nguyền rủa thanh. Đây là địa phương nào? Lý Loan Nhi hỏi một tiếng. hồi ngài nói đây là lãnh cung tân búc nội thị lớn tiếng trả lời lý loan nhi nghe xong mở ra kiệu mảnh hướng ra ngoài khai đi lúc này cố kiệu vừa lúc trải qua lãnh cung cửa lý loan nhi liền nhìn đến bên trong tình hình lại thấy kia thuộc phi một thân đơn bạc áo tang bị vài người ấn quỳ gối giữa sân một cái kẻ điên dường như nữ nhân cầm một chậu nước lạnh vừa hắt ở thuộc phi trên người đệ tam lẻ chín trương lưu tẩu thuộc phi trên người siêm y cực kỳ đơn bạc như vậy đại lãnh ánh mặt trời ở bên ngoài quỳ cũng đã chịu không nổi lại huống chi còn bị bắt một thân nước lạnh đâu bất quá một lát thuộc thân bị đông lạnh môi đều xanh tím lên nàng cả người run rẩy trong cổ họng phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm chiêu nàng bắt thủy bà điền cười ha ha trong tay cầm roi dùng sức múa may quất đánh bạch bạch rung động một roi tiên toàn chịu ở thục phi trên người thục phi ồ ô, ô kêu thanh âm nghẹn nào lại kêu không ra nói cái gì tới nàng hẽ miệng thời điểm lý loan nhi ở cách xa xa lại cũng nhìn ra thục phi đầu lưỡi bị người cấp cắt nháy mắt lý loan nhi cười lạnh một tiếng nàng là nhìn minh bạch quan gia là cố ý kêu nàng đánh này trải qua kêu nàng nhìn xem thuộc phi ra sao gieo chàng thuộc phi tự tiến cung khởi liền cùng lý phượng nhi không đối phó quan gia so với ai khác đều rõ ràng chờ đến thuộc phi mang thai càng là nơi trốn nhằm vào lý phượng nhi nguyên lai quan gia bởi vì thuộc phi trong bụng kia hư thịt chỉ có thể ủy khuất lý phượng nhi nhưng hiện tại thuộc phi sinh quái thai kêu quan gia hận không thể đem nàng rút gân luật ra mà lý phượng nhi nơi này vừa lúc tương phản lý loan nhi cùng lý xuân đều là quan gia sở yêu cầu nhân tài vì trấn an lý gia huynh muội quan gia lúc này mới kêu lý loan nhi nhìn một cái thục phi ra sao loại bộ dáng Hắn lợi dụng thục phi triều lý loan nhi truyền lại một loại tân tức nói cho lý loan nhi chỉ cần nàng làm hảo lý phượng nhi ở trong cung liền sẽ an gối vô ưu minh bạch quan gia ý tứ lý loan nhi thay đổi lý phượng nhi bi ai, bất quá lý loan nhi suy nghĩ trong chốc lát lại yên lòng tóm lại lý phượng nhi nhìn ra quan gia lãnh tình lạnh leo liền tính là quan gia lại như thế nào quá mức chỉ cần lý phượng nhi bảo trì bản tâm hẳn là sẽ không lại chịu cái gì thương tổn vô vô cố kiệu lý loan nhi cười một tiếng mau chút đi thôi mấy cái nội thị đáp ứng nâng ấm kiệu đi bay nhanh này lãnh cung cũng không phải là cái gì hảo địa phương ai vui ở chỗ này lâu đãi đâu lý loan nhi về đến nhà thời điểm đã là buổi chiều thời gian nghiêm thừa duyệt đã sớm đứng dậy rửa mặt trải đầu hảo chính một người ngồi ở trong phòng trợ thủ đắc lực cho nhau chơi cờ chơi đâu Lý Loan Nhi xem hắn chơi thực chuyên chú cũng không có ngôn ngữ, trực tiếp đem áo khoác thường cởi ra quải hảo, đi qua đi nhìn trong chốc lát, liền ngồi ở Nghiêm Thừa Duyệt đối diện cầm bạch tử cùng hắn đối hạ. Qua ước chừng có nửa canh giờ, Lý Loan Nhi đem quân cờ một ném, ta lại thua rồi. Không được. Nghiêm Thừa Duyệt ngẩng đầu, cười ra vẻ mặt sùng lịnh, trong cung tình hình như thế nào? Lý Loan Nhi mở ra tay đem trong cung sự tình nói một phen, lại giảng đến thuộc phi kết cục, Phượng Nhi kinh những việc này cũng do sợ. Đối quan gia cũng lạnh tâm địa. ta nghĩ như thế đối nàng chưa chắc không phải một chuyện tốt liền cũng không có khuyên nhiều nghiêm thừa duyệt cười nói như thế đối hiền tần cũng không tồi ta xem quan gia đối hiển tần nhưng thật ra có vài phần chân tình ý hiền tần nếu thật có thể bảo vệ cho bản tâm không nói được quan gia về sau đối nàng cũng nhiều có chịu đựng cái gì chân tình ý lý loan nhi nói lên việc này tới thanh âm liền lạnh xuống dưới muốn thực sự có tình ý như thế nào luôn cấm phượng nhi đủ ngươi đừng nói cái gì hắn tưởng bảo hộ phượng nhi nói một lần ta tin Hai lần ta còn nghi vấn, ba lần ta nhưng một đinh điểm đều không tin. Hắn là người nào, hắn là hoàng đế lao nhân, thật muốn phải bảo vệ Phượng Nhi. Lại như thế nào không biện pháp, đến nỗi kêu Phượng Nhi như vậy nghẹn khuất sao. Nói tới đây, Lý loan Nhi thở dài một tiếng, Phượng Nhi mới bao lớn điểm tuổi, bất quá 14 năm tuổi, phóng tới nhà người khác vẫn là ở trưởng bối sùng ái hạ ham chơi tuổi tác đầu, nàng lại là từ nhỏ lớn lên ở sân dã chưa thấy qua cái gì việc đời, trong giây lát tiếng cung. Lúc nào cũng nơi trốn đều phải tiểu tâm cẩn thận Nếu là quan gia che chở nàng còn hảo chút Nhưng quan gia liên tiếp đem nàng cấm túc Phượng Nhi lại nhất hoạt bắt bất quá tính tình Cả ngày buồn ở trong phòng không thể ra tới Nơi Nào chịu nổi loại này bị đè nén Bất biến tính tình mới là là đâu Ta hôm nay nhìn Phượng Nhi nơi nào còn có trước kia Một đinh điểm lanh lẹ bộ dáng Toàn bộ một thâm cung án phụ Ta thật thật hối hận lúc trước không kiên trì một chút Liền từ Phượng Nhi kêu nàng vào cung Chớ nói này đó nghiêm thừa duyệt lại đây ôm lấy lý loan nhi việc đã đến nước này đó là lại hối hận cũng vô dụng chúng ta duy có thể làm chính là giúp đỡ nàng chút cho nàng nhiều chút tự tin nói lên cái này tới lý loan nhi trong giây lát tránh thoát nghiêm thừa duyệt ôm ấp đúng rồi quan gia nói với ta chờ thêm chút thời điểm liền điều ngươi tiến binh bộ binh bộ sao nghiêm thừa duyệt cười ngươi cùng quan gia nói gì đó lý loan nhi lập tức cũng không giấu dếm đem nàng thỉnh chiến cùng cùng quan gia để điều kiện sự tình nói một phen nghiêm thừa duyệt nghe xong tức khắc cười không thể chi hảo loan nhi ngươi thật to gan cùng quan gia đều dám nói điều kiện tính tình này đảo thật gọi người thích lý loan nhi hai tay cắm eo bổn cô nương là gan tự nhiên đại nếu bằng không làm sao dám thỉnh chiến toàn quân đâu phải biết rằng kia trên chiến trường đao kiếm không có mắt một cái không hảo chính là muốn mất bỏ tánh mạng bổn cô nương chết còn không sợ làm sao sợ một quan gia là là nghiêm thừa duyệt cười gật đầu cùng lý loan nhi nói dân nói Lý cô nương kẻ tài cao gan cũng lớn tự nhiên không sợ, chỉ tiểu sinh ta không, kia phân bản lĩnh, về sau còn thỉnh lý cô nương chiếu cố nhiều hơn. Không dám, không dám. Lý Loan Nhi một phách bộ ngực, ngươi yên tâm, bổn cô nương tự nhiên che chở ngươi. Khi nói chuyện, hai người nhìn nhỏ cười. Nghiêm thừa duyệt đẩy xe lăn tới rồi cạnh cửa, kêu hai cái tiểu nha đầu đem cấp Lý Loan Nhi lưu đồ ăn bưng tới, hắn tự mình động thủ bãi cơm, một bên bãi một bên nói, hôm nay đầu năm một, ngươi còn chưa ăn sủi cảo. Ta gọi người để lại chút, có vài loại nhân, ngươi lại đây nếm thử. Nơi này còn có một chén vị hoang canh, hầm thời gian lâu rồi chút, thịt đều hầm lạ, uống lên đảo cũng ngon miệng. Lý Loan Nhi kỳ thật sớm đói quá mức, người được đồ ăn mùi hương chạy nhanh lại đây bưng sủi cảo từng ngụm ăn, Nghiêm Thừa Duyệt ngồi ở một bên cho nàng chia thức ăn, lại múc canh đưa tới Lý Loan Nhi bên miệng, Lý Loan Nhi liền hắn tay uống lên hai khẩu, này canh không tồi, ngày mai kêu phòng bếp lại hầm chút tới. Gì? Này sủi cảo là cái gì nhân? Ăn lên nhưng thật ra thiên hương Đây là nhà ta suối nước nóng thôn trang thượng trồng ra tiên rau cần, ta gọi người bao chút rau cần nhân, cái này võ ngựa trạng chính là cọn hoa tỏi non, cái kia lá liêu trạng chính là cải trắng nhân, nguyên bảo trạng chính là tam tiên nhân. Nghiêm thừa duyệt nhất nhất cấp Lý Loan Nhi giới thiệu, người ăn cái nào hảo, ngày mai lại gọi bọn hắn nhiều bao một ít. Lý Loan Nhi một hơi ăn tam đại chén sủi cảo, lại ăn hảo chút thịt, uống lên hai chén tiên canh, trong bụng mới xem như có vài thứ, chờ nàng buông chén đũa thời điểm, một bàn đồ ăn cơ hồ không dư lại cái gì. Nghiêm thừa duyệt ở bên cạnh vẫn luôn nhìn Lý Loan Nhi ăn, chút nào không cảm thấy nàng lượng cơm ăn đại, ngược lại cảm thấy Lý Loan Nhi ăn nhiều chút mới hảo, chờ nàng ăn xong rồi còn hỏi, no rồi không, nếu là không no ta gọi người lại lộng chút tới. Lý Loan Nhi chạy nhanh xua tay, được rồi, ta đói quá mức, nhất thời không dám ăn quá nhiều, này đó như vậy đủ rồi. Nghiêm thừa duyệt lúc này mới từ bỏ. Bởi vì là vào đông trời tối sớm, Lý Loan Nhi dùng quá cơm không bao lâu thiên liền đen, trong nhà ít người, cũng không có gì giải trí. lý loan nhi chở nghiêm thừa duyệt dùng quá cơm chiều liền rửa mặt trải đầu một phen sớm lên giường ngủ ngày thứ hai đó là đầu năm nhị là xuất gia nữ về nhà mẹ đẻ nhật tử lý loan nhi sáng sớm liền lên thu thập vài thứ cùng nghiêm thừa duyệt cùng nhau ngồi xe ngựa trở về lý gia cố đại nương tử bởi vì hoài thai lâu ngày bụng quá lớn chút hành động rất là không tiện muốn lúc nào cũng nơi trốn tiểu tâm cẩn thận liền cấp cố trình đi tin chỉ nói thân mình không tiện không thể về nhà mẹ đẻ chờ sang năm lại đi Cố Trình vốn là đối cố đại nương tử xuất giá lúc sau đối nhà mẹ để quá mức lãnh đạm bất mãn, thấy nàng không trở lại, cũng không như thế nào để ý, chỉ nói kêu nàng hảo sinh dưỡng, có trở về hay không nhà mẹ để đều không sao cả. Bởi vậy Lý Loan Nhi trở về thời điểm Lý Xuân cùng cố đại nương tử đều ở nhà, Lý Xuân bởi vì mỗi tử phải về tới trong lòng cao hứng, sửa trị một bàn rượu và thức ăn, chờ Lý Loan Nhi bọn họ đi thời điểm lôi kéo nghiêm thừa duyệt rất là uống lên mấy chén, cố đại nương tử thân mình không thể uống rượu. Nàng liền lấy thủy đại rượu cùng Lý Loan Nhi uống lên một ly, lúc sau chị dâu em chồng hai người liền ghé vào cùng nhau nói nói cười cười. Nhất thời Kim Phu Nhân ra tới, trước cấp cố đại nương tử khá mạch, lại hỏi Lý Loan Nhi một ít việc, sau nói lên Lý Phượng Nhi, mọi người đều là không được thở dài. Lý Loan Nhi ở Lý Gia vẫn luôn ngốc đến lúc trạng vạ mới trở về, một hồi về đến nhà, liền thu được nhà cũ đưa tới tin, lại nguyên lai like mỗi năm sơ tam thời điểm nghiêm thừa duyệt mâu thân lâm thị nhà mẹ để chất nhi gì đó đều sẽ tới nghiêm ra chúc Tết. năm nay lâm thị mấy cái cháu trai đều cưới cô dâu muốn mang cô dâu tới bái kiến cô cô bởi vì tới người quá nhiều chút lâm thị có chút lo liệu không hết quá nhiều việc nàng hiện tại lại chỉ có lý loan nhi một cái tức phụ liền kêu lý loan nhi tới hỗ trợ lý loan nhi được tin cũng không chối tử chỉ thuyết minh ngày tất đi chờ nàng tiễn đi nhà cũ truyền tin người mới nói muốn nghỉ ngơi trong chốc lát tử lại thấy chu quản sự lại đây nhỏ giọng nói câu có người muốn gặp lý loan nhi lý loan nhi hỏi vài câu Chu quản sự cũng không biết người tới rốt cuộc là cái gì lai lịch, chỉ nói người nọ vẻ mặt mang theo vài phần nôn nóng, hẳn là có cái gì việc gốc Lý Loan Nhi suy nghĩ một chút liền kêu chu quản sự đem người mang tiến vào. Chờ người nọ tiến vào lúc sau, Lý Loan Nhi tả hưu đánh giá, cẩn thận quan sát, lại vẫn là không nhận ra người tới. Người đến là cái 30 tới tuổi phụ nữ trung niên, nàng lớn lên vóc dáng rất cao, thoạt nhìn cũng thực gầy, gầy hai má đều có chút ham đi xuống, càng hiện nàng hai con mắt rất lớn. xương gỏ má cũng rất cao tóm lại nữ nhân này lớn lên mánh vừa thấy có chút khắc nghiệt do người nàng xuyên kiện thoái hoa váy áo, thu thập đảo cũng sạch sẽ lưu loát trên người mang theo một cổ tử nói không nên lời hương vị nếu là cẩn thận phân biệt liền biết đây là mùi hoa bởi vì là rất nhiều trồng hoa hương khỏe với nhau hương vị gọi được người không dễ dàng phân biệt nàng thấy lý loan nhi vẻ mặt nghi hoặc chạy nhanh được rồi vạn phúc lễ ngồi sổm dưới đất thượng nói đại nương tử sợ là nhận không ra nô tới cũng là đại nương tử quý nhân việc nhiều Tự nhiên không nhớ do nô, nhưng nô đối đại nương tử ân đức lại không dám quên mất đinh điểm. Này phụ nhân lớn lên tuy rằng không như thế nào, chính là lời nói cử chỉ lại rất có lễ, nói chuyện cũng là nhất phái văn nhã, nghĩ đến, gia giáo tất nhiên là cực hảo. Lý loan Nhi lắc đầu, vị này đại tẩu, ta thật sự không biết nơi nào gặp qua ngươi. Đại nương tử còn nhớ rõ ba tháng trước lư phượng sần núi sự sao. Phụ nhân cười nói một câu. Lý loan Nhi bừng tỉnh nhớ tới một chuyện tới, lúc này mới nhớ tới này phụ nhân là cái nào tới. Nguyên lai like là lưu gia tẩu tử a, Đệ ta một linh chương dò hỏi. Này lưu gia tẩu tử là cái mệnh khổ, nguyên nhà mẹ đẻ không cùng, từ nhỏ đem nàng bán đi ra ngoài. Nàng chính mình cũng không biết nhà mẹ đẻ đến tuột cùng ở nơi nào, tên họ là gì, chỉ biết từ nhỏ liền cho lưu gia đường con dâu nuôi từ bé. Lư gia bà bà là cái tranh chua người, đối lưu tẩu tử không đánh tức mắng, may mắn nàng tướng công làm người nhưng thật ra không tồi, còn che chở nàng một ít, đảo sử lưu tẩu tử cũng qua mấy năm còn xem như không tồi quan cảnh. Chỉ là, lưu tẩu tử tướng công thân thể không tốt, ở nàng hoài thai mau sinh sản thời điểm một hồi phong hàn muốn tánh mạng, lúc ấy lưu tẩu tử khóc cái gì dường như, bởi vì bi thương quá độ, trong bụng hoa cũng không giữ được, ở lưu gia tướng công tang lễ thượng, lưu tẩu tử đẻ non, đánh hạ cái sống sờ sờ năm thai. Từ đây, nàng bà bà càng thêm không thích nàng, trong nhà trong đất sống đều kêu lưu tẩu tử làm, trừ này, mỗi ngày còn tao đánh chửi. Lưu tẩu tử bị ngược đại đến chết lặng, chỉ nghĩ cứ như vậy quá cả đời đi. tóm lại là nàng mệnh khổ nào biết nàng kia lòng dạ hiểm độc bà bà thế nhưng đem nàng bán cùng người làm tiểu tiếp lư tẩu tử tâm khí cao tao đánh chửi làm việc nặng đều có thể nhẫn duy không thể nhận chính là cho người ta làm tiểu nàng không vui nàng bà bà liền tìm trong thôn người lấy dây thừng đem nàng cấp trói quan đến trong phòng chặt đứt nàng ăn uống buộc nàng đáp ứng lư tẩu tử chính là chết đều không đồng ý ở bị quan còn có một hơi khi vừa lúc lý loan nhi đánh nơi đó trải qua nghe được việc này trong lúc nhất thời đã phát thiện tâm Gia giá cao tiền đem lư tẩu tử mua đi chờ mua sau khi trở về lý loan nhi thỉnh kim phu nhân giúp nàng chuẩn trị lại lộng chút thuốc bổ cấp lư tẩu tử nghỉ ngơi thân mình chờ lư tẩu tử thân mình dưỡng hảo lý loan nhi mới biết lư tẩu tử cái mũi cực nhanh nhạy không quan tâm là cái gì hương vị chỉ cần nàng gửi qua liền lại sẽ không tính sai như vậy linh cái mũi quả thực chính là điều hương hảo nguyên liệu lý loan nhi nhất thời vui sướng liền đem lư tẩu tử an trí ở nàng hương phấn cửa hàng trung lại thỉnh sư phó giáo nàng điều hương Này Lư Tẩu Tử thực thông thuệ, hơn nữa nàng cái kia cái mũi, vô dụng bao lâu thời gian liền điều đến một tay thơm quá, hiện giờ Lư Tẩu Tử ở Lý Loan Nhi hương phấn cửa hàng làm sống, thực chịu trọng dụng. Lý Loan Nhi nhớ tới Lư Tẩu Tử ngọn nguồn, cười vài tiếng, đại niên tất nhất. Ngươi tới là có chuyện gì sao? Có phải hay không tiền bạc không thuận lợi? Nếu đúng vậy lời nói cứ việc nói thẳng, ta kêu chướng phòng cho người chi chút. Lư Tẩu Tử chạy nhanh xua tay, không phải, không phải. Đại nương tử đối nô đã đủ hảo, chẳng những cứu nô thoát ly khổ hải, còn cấp nô an bài sai sự, tiêu nô chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Nô ở đại nương tử hương phấn cửa hàng không chỉ lấy tiền tiêu vặt, hiện giờ còn có thể đến chút tiền lãi. Nô đã tích cóp hạ hảo chút tiền bạc. Ngươi nhật tử quá hảo liền thành, đảo không ngủng công ta phí này một phen tâm tư. Lý Loan nhi cười, khả xảo hôm nay ta nơi này mới được chút mới mẻ trái cây, ngươi nếu tới, liền ngồi xuống nếm thử mới mẻ. Lưu Tẩu Tử nghe lòng tràn đầy ấm áp, veanh mắt đỏ lên suýt nữa rớt xuống nước mắt tới. Nàng chính là nhớ rõ hôm nay là Đại Niên sơ nhị, nhưng tuyệt không có thể khóc, nhìn xuống nước mắt nói: Đại Nương tử đối nô ân tình, nô làm trâu làm ngựa đều báo đáp không xong. Nhưng đừng. Lý Loan Nhi thấy Lưu Tẩu Tử nói nói liền phải quỳ xuống, chạy nhanh cản nàng. Ta cũng từng chịu quá nghèo, cũng bị bà bà khắc nghiệt quá, nhìn thấy ngươi kia quan cảnh, liền nhớ tới ta lúc trước là như thế nào quá, bởi vì cái này. Ta đơn giản ra tay rút một phen, nguyên với ta bất quá việc rất nhỏ, ngươi nhưng chớ lại nói cái gì báo đáp không báo đáp, nói thêm gì nữa, gọi được ta không chỗ dung thân. Tóm lại đại nương tử đối nô có ân. lư tẩu tử là cái quật cường tính tình, một lòng muốn báo đáp lý loan nhi, nô cả đời này đều quên không được. Nói tới đây, nàng mới nghĩ đến tới nơi này còn có chút chính sự, chạy nhanh túi đầu sửa sang lại có chút tán loạn sợi tóc, nương sửa sang lại sợi tóc thời điểm đem khỏe mắt sắp tích ra tới nước mắt lau khô. đương nàng ngẩng đầu thời điểm đó là vẻ mặt chính trọng đại nương tử nô trước đó vài ngày liền phát hiện chọn mua một ít hương liệu hương vị có chút không đúng nô cùng đại trưởng quay nói qua đại trưởng quay chỉ nói vẫn là kia một nhà chọn mua hẳn là không có gì sự tình có khá hơn nhật tử qua đi những cái đó hương liệu hương vị vẫn là có chút không giống nhau nâu nghĩ có phải hay không bán hương liệu nhân ra khi dễ chúng ta liền tưởng cùng đại nương tử nói một tiếng lư tẩu tử lời này kêu lý loan nhi sửng sốt trong chốc lát hương liệu hương vị không đúng không nên A. Này hương liệu chính là từ cố gia mua tới, theo lý thuyết cố gia sẽ không lừa gạt với ta. Tóm lại nâu nghe thấy thật nhiều thứ, nâu cái mũi sẽ không gạt người. lư tẩu tử đối nàng cái mũi rất có tin tưởng. Lý loan Nhi cũng biết lư tẩu tử cái mũi có bao nhiêu linh, tự nhiên cũng không nghi ngờ nàng, suy nghĩ hảo nhất thời, không nói được là chọn mua người nghĩ sai rồi. Như vậy đi, người sau khi trở về lại cẩn thận nhìn một cái, ta cũng phái người hỏi một chút cố gia. Đại Nương tử trong lòng hiểu rõ liền thành. Lư Tẩu tử cười cười, "Như thế, nô cáo tử." Thả từ từ. Thấy Lư Tẩu tử phải đi, Lý Loan Nhi chạy nhanh lưu người, quay đầu lại đối Thủy Châu nói, "Đi đem ta hôm kia mới đến kia thất tế vải bông lấy tới cấp Lư Tẩu tử." Phân phó xong Thủy Châu, Lý Loan Nhi lại đối Lư Tẩu tử nói, "Cũng không phải cái gì thứ tốt, chỉ này vải bông dạy tế, ngươi lấy về đi làm mấy thân áo trong đảo cũng khiến cho." "Này như thế nào thành?" Lư Tẩu tử liên tục xua tay, Không thành, không thành, ta sao hảo kêu đại nương tử lộ vật ta thành cái gì? Nhất thời Thụy Châu Phùng Thiện bích sắc tế miên bố tiến vào, hướng Lư Tẩu tử trong tay một tắc, đại nương tử cho ngươi ngươi liền cầm, còn kéo cái gì tiêm? Lư Tẩu tử chối từ bất quá đành phải thu, lại chiều Lý loan Nhi hành lễ liền muốn cáo tử. Lý loan Nhi thân đưa nàng ra cửa phòng, đứng ở cửa phòng khẩu khi còn cười chạm nói một câu về sau thường tới, Lư Tẩu tử ứng, Lý loan Nhi lại kêu Thụy Châu đưa nàng đi ra ngoài. Chờ tiễn đi lư tẩu tử, Lý Loan Nhi lập tức kéo xuống mặt tới, têu lên mã mạo tới phân phó nói, đi hương phấn cửa hàng nhìn một cái, mới làm được những cái đó hương phấn tất cả đều cho ta thu hảo, một phần đều không chuẩn ra bên ngoài bán. Là, mã mạo đồng ý xoay người liền đi ra ngoài. Lý Loan Nhi đứng dậy đi đến bên cạnh bàn để bút viết một phong thơ giao cho Thụy Châu, ngươi tự mình chạy một chuyến, đem này tin đưa cho cố hâm. Thụy Châu cầm tin hành lễ đi ra ngoài, Lý Loan Nhi ở phân phó song sau ngồi ở bản sau ghế trên trầm tư lên. Lưu tẩu tử là cái trung hậu thành thật, nàng tất sẽ không lấy hương phấn sự tình nói giỡn, mà cửa hàng trưởng quậy lại nói nhập hàng con đường không thay đổi, vẫn là từ cố gia tiến hóa, cố gia cùng Lý gia hiện giờ giao tình tiệm thâm, ở không có đại lợi hại quan hệ dưới tình huống, là quyết sẽ không cho nàng ngáng chân, như vậy, hương phấn hương vị không đúng. Không nói được chính là có người xử hư, mua được thu mua hoặc là cửa hàng người đổi hương liệu hoặc là phấn hoa linh tinh. nàng này hương phấn cửa hàng chung son phấn nhân làm hảo ở kinh thành cũng có chút thanh danh hảo chút quan lại nhân ra nương tử đều sẽ tới cửa hàng mua son phấn nếu là son phấn thượng ra sai lầm vạn nhất tiêu cái nào nương tử mặt mặt hỏng rồi lý loan nhi trong lòng mình bạch hận. muốn thực sự có tình huống này không nói nàng cửa hàng muốn đóng cửa chính là nàng đều sẽ gây họa thượng thân vì để ngừa vạn nhất lý loan nhi cũng chỉ có thể dừng lại sinh ý hảo, hảo thỉnh người kiểm tra làm tốt những cái đó son phấn nàng nghĩ May mắn tháng chạp cửa hàng trung bán son phấn đều là lấy trước tồn kho, mà tháng chạp làm những cái đó cũng đều vào kho, chuẩn bị ra Tết thượng nguyên mới bán. Cứ như vậy, nàng nhưng thật ra không sợ son phấn chảy ra đi hại người. Cũng có thời gian hảo hảo tra xét một phen. Chờ đến trời đã tối rồi, mã mạo mới trở về, chỉ nói đi cửa hàng xem xét qua, gần nhất một đoạn thời gian làm son phấn đều không có bán. Hắn cũng cẩn thận giao đái trưởng quậy vạn không thể bán ra một phần hóa đi. Mã mạo mới hội báo xong. Thủy Châu cũng đã trở lại, nàng mang theo Cố Hâm hồi âm. Lý Loan Nhi tiếp nhận hồi âm nhìn một lần, lúc này mới đại tùng một hơi, đem sự tình an bài hảo, mắt nhìn cũng tới rồi cơm chiều cơm điểm. Lý Loan Nhi liền gọi người đem cơm bãi ở Nghiêm Thừa duyệt trong thư phòng, nàng cũng mang theo Thủy Châu qua đi. Nghiêm Thừa duyệt từ lý ra sau khi trở về liền một đầu chui vào thư phòng sửa sang lại binh thư, Lý Loan Nhi không tiện quấy rầy hắn, lúc này tới rồi cơm điểm, thấy hắn không có động tĩnh, tự nhiên là muốn qua đi nhìn một cái. vào thư phòng, Lý Loan Nhi liền thấy nghiêm thừa Duyệt còn ghé vào trên bản sách viết cái gì, trước mặt hắn chỉ thả một cây ngọn nến, hiện toàn bộ thư phòng mơ màng âm thầm, có một ít thê lương cảm. vài bước qua đi, Lý Loan Nhi lại điểm mấy cái đèn dầu, trong phòng mới sáng sủa một ít. nàng đem nghiêm thừa Duyệt trước mặt thư rút ra, chậm, ngươi cũng nên nhiều điểm chút đèn, cố hai mắt của mình một ít, bằng không đem đôi mắt sử hoa nhưng sao sinh được? nghiêm thừa Duyệt ngẩng đầu cười cười, ta đã biết, về sau chú ý. muộn rồi, chúng ta ăn cơm trước. Cơm nước xong ta giúp ngươi sao chép như thế nào? Lý Loan Nhi nhìn một cái trên bàn nghiêm thừa duyệt trích sao ra tới binh pháp lưu lược, cười hỏi một câu. Nghiêm thừa duyệt đem đồ vật thu thập lên, ngươi không nói ta đảo không cảm thấy, ngươi vừa nói, ta này bụng cũng thấy đói bụng. Nhất thời bọn nha đầu mang lên đồ ăn, hai người ngồi đối diện mà thực, Lý Loan Nhi cấp nghiêm thừa duyệt gấp chút thoải mái thanh tân rau dưa, đã nhiều ngày ăn dầu mỡ, ăn nhiều chút thanh đạm đồ ăn tương đối hảo. Ăn trong chốc lát cơm. Lý Loan Nhi ngẩng đầu nhìn nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái mở miệng do hỏi, thái thái truyền tin lại đây, nói là ngày mai ngươi cứu cứu ra vài vị biểu huynh biểu đệ muốn tới làm khách, tiêu ta trở về hỗ trợ, ta sợ làm không dễ chọc thái thái ngại. Nghiêm thừa duyệt buông chén cười một tiếng, ta cũng đã lâu không thấy biểu huynh biểu đệ nhóm, ngày mai ta bổi ngươi trở về. Như thế, Lý Loan Nhi cũng thả chút tâm, lại ăn một ngụm cơm, ngươi này biểu huynh biểu đệ tính tình như thế nào? Được không ở chung? Cưới đều là nhà ai quý nữ ăn cơm trước nghiêm thừa duyệt cười nói một câu lý loan nhi liền không có hỏi lại vui đầu ăn xong cơm chiều nàng giúp nghiêm thừa duyệt sao trong chốc lát tử thư lại qua ước chừng có hai cái tới canh giờ hai người mới rời đi thư phòng về phòng ăn nghỉ lý loan nhi tắm rồi thay đổi một thân sạch sẽ áo trong nằm ở ấm hồ hồ trong ổ chăn gối nghiêm thừa duyệt cánh tay nhẹ giọng dò hỏi ngày mai tới thân thích rốt cuộc như thế nào ngươi cũng cùng ta nói hảo kêu trong lòng ta nắm chắc nghiêm thừa duyệt vỗ về lý loan nhi sợi tóc chậm rãi nói cùng nàng nghe ngày mai tới chính là ta đại cứu cứu gia biểu hình cùng nhị cứu gia biểu đệ thái thái nhà mẹ đẻ chính là tiền triều hơn quý triều đại khai quốc chi sơ nhân tương trợ thái tổ cũng được tức vị nguyên si hầu ra tam thế mà tập, đến ta biểu hình nơi này đã là đời thứ năm lý loan nhi nghe gật đầu ta cũng nghe nói thái thái nhà mẹ đẻ nguyên lai rất là hiền hách nguyên lai sắc thật không tồi nhưng hôm nay lại cũng suy tàn nghiêm thừa duyệt cười lạnh một tiếng Lâm gia chuyển tới ta kia ngoại tổ là lúc, chỉ còn lại có ngoại tổ một cây độc đinh, ta bà cấu ngoại cực kỳ cưng chiều ngoại tổ, xung ngoại tổ có chút không biết trời cao đất dày, sau lại lại học được tham hoa háo sắc, thành nhân cưới vợ lúc sau làm hậu viện nhất phái hỗn loạn, bà ngoại cũng bởi vậy khí chết sớm, thái thái bởi vì cái này bị rất nhiều khổ sở, chờ tới rồi ta cứu cứu kia đồng lửa khi, cũng chỉ có đại cứu nhị cứu còn tốt một chút, đại cứu bình. Thường, bất quá đảo cũng thủ buồn phận, nhị cứu khôn khéo chút. bất quá tâm điệp nhưng thật ra không tồi mặt sau ba vị cứu cứu đúng là là kế thừa ngoại tổ tính tình cả ngày lưu luyến hoa liếu nơi lại không cầu tiến tới làm cho lâm gia càng thêm nổi bại đệ tam nhất nhất trường bà con nghiêm thừa duyệt năm cái cứu cứu tuy rằng bình thường cũng không nên thân chút nhưng hắn hai vị này biểu ca biểu đệ đảo cũng không tệ lắm ngày mai muốn tới vị kia đại biểu ca danh lâm thụy lâm thụy tính tình đoàn chính ngay thẳng lại có thể đọc sách hiện giờ đã là cử nhân bởi vì thi đậu cử nhân thời điểm tuổi tiểu lúc ấy liền không có lại tham gia kỳ thi mùa xuân, mà là tưởng chờ tiếp theo khoa khi lại khảo. hắn cưới vợ Phương Thị, chính là phía Nam nổi danh Lộc Minh thư viện sơn trưởng nữ nhi. mà vị tiêu biểu đệ danh Lâm Trân, này Lâm Trân đọc sách tập võ đều không nên thân, chỉ giống nhau, tính tình linh hoạt thủ đoạn viên chuyển, làm người xử sự một đạo rất có vài phần có thể vì. hắn hiện giờ quên cái thất phần quan, chuyên chờ đón dâu lúc sau liền tìm cái thức trước, mang theo tân hôn thê tử đi tiền nhiệm đâu. Lâm Chân cưới vợ Cảnh Thị. Nay phụ thân là lại bộ chủ sự, tuy rằng chức quan không lớn, nhưng rốt cuộc cũng coi như là thực quyền phái, cấp Lâm chân cũng có thể cung cấp một ít trợ giúp. Lại nói tiếp, Lâm Thị nhà mẹ đẻ người đã đã nhiều năm không có tới bái phỏng qua, mỗi năm ngày Tết khi đều chỉ là đưa chút năm lễ, hiện giờ Lâm Thủy cùng Lâm chân tiến đến, không nói được là có chuyện gì yêu cầu Lâm Thị. Nghiêm thừa duyệt bởi vì không được Lâm Thị tâm, lại từ nhỏ không dưỡng ở Lâm Thị trước mặt, cùng những cái đó biểu huynh biểu đệ nhưng thật ra không quen thuộc. này đó cũng bất quá là nghe người ta nói, rốt cuộc hắn này hai cái biểu ca biểu đệ như thế nào, nghiêm thừa duyệt trong lòng cũng không có gì số. Lý Loan Nhi nghe hắn nói quá xong, trong lòng đã có so đo. Nếu nghiêm thừa duyệt cùng nhà ngoại người giao tình bình thường, kia nàng liền ấn bình thường làm, lễ nghĩa thượng không thiếu cái gì, cũng không cần quá nhiệt tình, gọi người không tìm được gì để bắt bẻ là được. Tới rồi sơ tam ngày này, Lý Loan Nhi sớm đứng dậy, rửa mặt trải đầu trang điểm một phen liền ngồi lên xe ngựa trở về nhà cũ. Ngày Tết chưa quá, nhà cũ vẫn là nhất phái hỉ khí dương dương trạng. Lý Loan Nhi xuống xe ngựa vào nhị môn, liền thấy mấy cái bà tử nha đầu đã hầu ở nơi đó. Lý Loan Nhi nhất nhất nói thanh hảo, một cái nha đầu tiến lên, thái thái nói hôm nay vội thực, thiếu nãi nãi không cần cùng nàng chào hỏi, chỉ nói kêu thiếu nãi nãi giúp đỡ đem bếp hạ sự tình an bài hảo liền thành. Lý Loan Nhi vừa nghe trong lòng là hiểu được, Lâm Thị căn bản là nhìn thấy nàng liền đau đầu, cho nên vẫn là không thấy hảo. Lại nghĩ đến nghiêm thừa duyệt theo như lời Lâm Thị nhà mẹ đẻ người đã đã nhiều năm không có tới cửa, hiện tại nàng hai cái cháu trai tới chúc Tết. Nghĩ đến Lâm Thị là rất coi trọng. Nói nàng dối ghen một ít, đảo cũng là lẽ thường, không nói được. Lâm Thị lần này là thiệt tình thực lòng kêu Lý Loan Nhi tới hỗ trợ. Chỉ là Lâm Thị cùng Lý Loan Nhi còn có chút không đối phó, không vui thấy nàng, lại không nghĩ ở hôm nay loại này nhật tử cùng Lý Loan Nhi trở mặt, cho nên. liên có thấy hay không bị tịnh. trực tiếp đem bếp hạ sự tình giao cho nàng. Gần nhất, này phong bếp sự vụ dường ra lại khiến người mệt mỏi, thứ hai, Lý Loan Nhi tiếp bếp hạ sống. Vội lên thời điểm cũng không có thời gian ra tới chiêu đái thân bằng, nhưng thật ra hợp Lâm thị ý. Lại nói tiếp, chỉ sợ Lâm thị căn bản là không có muốn đem Lý Loan Nhi giới thiệu cho nhà mẹ đẻ người ý tứ đi. Bất quá, Lâm thị này an bài không chỉ hợp nàng ý, Lý Loan Nhi cũng là man hợp ý nàng cũng không vui đi chiêu đái cái gì Lâm thị nhà mẹ đẻ người. Ta đã biết Lý Loan Nhi cười cười, vị này tỷ tỷ, ngươi chuyển cáo Thái Thái một tiếng, ta sẽ hảo hảo quản khởi phòng bếp này một sạp sự. Mặt khác, còn thỉnh tỷ tỷ đem hôm nay hiến khách thực đơn tử giao cho ta. Nha đầu cười giao cho Lý Loan Nhi một trương hồng giấy, đây là nô sao thực đơn, thiếu nại mải trước nhìn một cái đi. Lý Loan Nhi tiếp nhận nói tạ, mang theo hai cái nha đầu đi phòng bếp. Bởi vì phân ra, hiện giờ nghiêm ra nhà cũ chỉ nghiêm bảo ra một nhà ở, cho nên Lâm Thị liền đem tâm phúc xếp vào đến các nơi. Trong phòng bếp cũng xếp vào nàng tin quá người. Phòng bếp quản sự nhân xương tưởng tẩu tử, Lý Loan Nhi quá khứ thời điểm, liền thấy tưởng tẩu tử mang cười cấp một cái xuyên áo lục nha đầu bưng trà qua đi. Cẩn thận nhìn lên, tiếng áo lục nha đầu Lý Loan Nhi đảo cũng nhận được, đó là nghiêm huyển Tú Đại A đầu danh gọi Tố Cầm. Tố Cầm đoan quá trà uống một ngụm, đối tưởng tẩu tử cười nói, tẩu tử nói sự ta nhớ kỹ, rảnh rỗi thời điểm cùng chúng ta cô nương đề thượng nhắc tới, đến nơi nói có được hay không, ta cũng không dám làm bảo. Cô nương có thể nhắc lên ta liền rất cảm kích. Tưởng tẩu tử cười trên mặt đều khai thành một đóa hoa, đối tố cầm tí hầu càng thêm chú đáo. Lý Loan Nhi vài bước vào nhà, cười nói, đây là sao? Nói cái gì đâu? Nàng một câu đem này hai người dọa thật lớn nhảy dựng. tố cầm chạy nhanh đứng lên hành lễ, thiếu nãi nãi. Lý Loan Nhi vẫy vây tay, các ngươi vừa mới nói cái gì đâu, ta nghe nhưng thật ra náo nhiệt. Tố cầm cười, cũng không có cái gì. là tưởng tẩu tử nhi tử nhìn chúng chúng ta nương tử bên người nhị đẳng nha đầu linh đang tưởng câu đi mời ta cùng nương tử hảo sinh nói nói nói lên linh đang tới lý loan nhi đảo cũng có chút ấn tượng nàng suy nghĩ nhất thời mới nói này linh đang nhưng thật ra cái tốt làm khó tưởng chung ánh mắt như thế hảo nếu thật có thể thảo đi tưởng tẩu tử cũng coi như là thật có phúc tưởng tẩu tử liền nói không dám lý loan nhi lại nói dỡn vài câu phương hỏi hôm nay đồ ăn phẩm chuẩn bị như thế nào tưởng tẩu tử chạy nhanh mang lý loan nhi đi nhìn lại thấy các ta tài liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng chuyên chờ khách nhân gần nhất liền hạ nồi xào chế lý loan nhi cầm thực đơn tử đối chiếu một chút thấy không có gì sơ hở liền lại đem trang đồ ăn dùng chén đĩa chờ các loại đồ vật cũng đều kiểm tra rồi một phen cùng tưởng tẩu tử thương lượng phối hợp cái dạng gì đồ ăn trang cái dạng gì mâm canh phẩm muốn như thế nào trang cái muốn như thế nào bày biện một bên thương thảo lý loan nhi đảo cũng cùng tưởng tẩu tử học không ít đồ vật làm xong này đó lý loan nhi cũng không có gì sự Liền kêu ở phòng bếp hỗ trợ tiểu nha đầu cho nàng phao ly trà, tưởng tẩu tử lại bưng điểm tâm lại đây, Lý Loan Nhi một bên ăn điểm tâm uống trà một bên cùng người ta nói cười hai câu, không nhiều ít thời điểm, ngày cũng đã thăng láo cao. Lúc này, một tiểu nha đầu vội vàng chạy tới, tưởng tẩu tử, mau chút chuẩn bị đồ ăn, khách nhân đều đã tới rồi. Tưởng tẩu tử vây quanh tạp dề, ra lệnh một tiếng, phòng bếp mọi người đều vội lên, có làm mặt điểm, có xào rau, có ngao canh, tóm lại là bếp tiếp theo phiền dối ren. lý loan nhi cũng ăn uống không sai biệt lắm đứng dậy phủi một chút góc váy thượng cho bùi mang theo thụy châu cùng thụy tâm ra nhà ở tìm cái an tính địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi lại qua trong chốc lát liền thấy một ít tiểu nha đầu bưng chén đĩa từ phòng bếp đi ra ngoài hẳn là đến sảnh ngoài thượng đồ ăn thụy châu nhìn bướu môi thiếu nãi mãi cũng là tân tức phụ sao trong nhà tới khách nhân thái thái đảo không gọi ngài qua đi lên tiếng kêu gọi này cũng thật sự thật quá đáng lý loan nhi chừng nàng liếc mắt một cái tiếp đón cái gì có Có cái gì nhưng tiếp đón, ngươi cho ta vui đi sao, lâm ra người cùng ta lại không thân, ta lại không cần phải bọn họ cái gì, thượng vội vàng qua đi làm gì, chiêu thái thái mắt sao, chúng ta ở chỗ này thành thanh tĩnh tĩnh không thể sò cái gì đều cường. Thụy Châu thẻ lưới, nô chính là thế thiếu mãi mãi bất bình thôi, ngài đều không để bụng, toàn đương nô cái gì cũng chưa nói. Lý loan Nhi lúc này mới cười, ngươi cũng không nhiều lắm ngẫm lại, đó là thái thái nhà mẹ đẻ người, thái thái cùng ta vốn là không đối phó. Ta chính là đối nàng nhà mẹ để người lại hảo, bọn họ không phải là hướng về thái thái, nơi nào sẽ cùng ta kết giao, tức là như thế, ta cần gì phải phí này phiên sức lực. Thụy Châu nghĩ nghĩ cũng là, cười cười liền không hề nói cái gì. Lại ngồi nhất thời, Lý Loan Nhi nhìn đồ ăn thượng không sai biệt lắm, lúc này từ bếp hạ nên thanh nhàn thời điểm, liền mang theo Thụy Châu Thụy Tâm lại đi qua, thấy tưởng tẩu tử chính mang theo mấy cái đầu bếp nữ thu thập nhà ở. còn có mấy cái tiểu nha đầu đang ở phân ăn dư lại những cái đó đồ ăn phẩm lý loan nhi đi vào đối tượng tẩu tự cười đoàn người vội nhiều thế này thời điểm cũng nên đói bụng đi tức là không có việc gì liền làm chút lành miệng dạ dày đồ ăn trước lót lót bụng không nói được trong chốc lắt còn có người yếu điểm đồ ăn đâu tưởng tẩu tử nhìn nhìn canh giờ sắc thật mau đến cơm chưa điểm liền mang theo mấy cái đầu bếp nư chỉnh chút đồ ăn trước đem tốt để lại cho lý loan nhi lại cấp lý loan nhi hai cái nha đầu bị ra một phần tới dư lại mới là các nàng bếp hạ những người này lý loan nhi cũng không quá chú ý liền ở phòng bếp tìm khối sạch sẽ chỗ ngồi lộng chén đua ăn đem lên nàng mới ăn hai chén bích ngạnh cơm cũng nửa chỉ ga còn có hai chỉ vịt chân liền nghe được một trận tiếng cười lại thấy lâm thị đại a đầu danh gọi phúc nhi tiến vào, vừa vào cửa liền làm thi lễ thiếu no ánh mãi nhưng kêu nô tài tìm phía trước vội cái gì dường như thiếu no ánh mãi nhưng thật ra ở chỗ này trốn thanh tĩnh kia lâm đại no ánh mãi cùng lâm nhị no mãi nhưng nói đối thiếu nãi nãi mộ danh lâu rồi hôm nay là tất yếu thấy thiếu nãi nãi mau chút cùng nâu qua đi cùng hai vị nãi nãi cho nhau thấy cái lễ đi Lý Loan Nhi cười cười ngươi thả dung ta đem cơm ăn xong nói xong lời nói lại trang một chén cơm rót chút canh thịt dê lại đem kia nửa mâm tam tiên bánh bao đoàn đến phụ cận gắp mấy chiếc đũa thịt đông lạnh từng ngụm từng ngụm ăn lên Phúc Nhi chạy nhanh đi kéo Lý Loan Nhi hảo nãi nãi phía trước đồ ăn có rất nhiều ngài muốn ăn đi phía trước ăn cũng là giống nhau Làm gì tại đây địa chủ ăn dùng, mau chút cùng nô đi thôi. Lý Loan Nhi vô pháp, chỉ phải buông chén đua cùng Phúc Nhi đi sánh ngoài. tước chừng tới khách nhân đều là Lâm Thị nhà mẹ đẻ người, tới người lại thiếu, cho nên, nam nữ cũng không có phân bản ăn dùng, mà là vài người ngồi một bàn. Lý Loan Nhi tiến vào thời điểm, Lâm Thị đang cùng một đám tử lại cao lại gầy xuyên thanh ý đi nam tử nói chuyện, bên cạnh một cái ăn mặc đỏ thâm áo chẳng thiếu niên mỉm cười nghe, thường thường cắm thượng một câu. Đối diện ngồi hai cái người mặc hồng y tuổi trẻ phụ nhân, này hai cái phụ nhân đều là một màu đỏ tươi xiêm y, trên đầu vật trang sức trên tóc lại không giống nhau, một cái đeo điểm thúy vàng dòng phượng, một cái đeo hồng ngọc tích cóp hoa trâm, một cái dịu dàng một cái nghịch ngợm, thoạt nhìn đảo đều là khó được hảo dung nhan. Thái thái, Lý Loan Nhi cấp Lâm thị hành lễ, đối kia xuyên thanh y nam tử cũng lược thi lễ, vị này đó là biểu huynh đi, ta này xương có lễ. Nói xong, lại đối đầu mang kim phượng vẻ mặt dịu dàng thiếu phụ vén áo thi lễ thiếu phụ cũng chạy nhanh đứng dậy đắp lễ lý loan nhi cười tiếng kêu biểu tẩu kia thiếu phụ trở về thanh đệ muội xuyên đỏ thấm áo tràng thiếu niên nhất thời ngạc nhiên nhìn lý loan nhi không cấm hỏi biểu tẩu như thế nào phân ra ta cùng với huynh trưởng lại như thế nào biện bạch ra tẩu tử cùng tiện nội lý loan nhi chiều thiếu niên mỉm cười gật đầu cái này đảo cũng không khó ta hỏi qua ngươi biểu hình hắn nói biểu ca ái đọc sách ngươi lại ở nhân tình sự cố thượng càng khéo đưa đầy chút hôm nay ta không nhìn người quăng nhìn ngài nhị vị siêm ý hiền ăn mặc liền cũng biết vị nào là biểu hình vị nào là biểu đệ biểu hình hỉ đọc sách tự nhiên cũng có văn nhân khí khái ăn mặc thượng càng thành cao một ít mà biểu đệ thiện cùng người kết giao tự nhiên mặc quần áo càng thêm cố tình tiếp gần. thời tiết đệ ta một vài chương hỏi trách ta đây cùng tàu tử biểu tàu lại là như thế nào biện bạch ra tới tiêu thiếu thiếu phụ cũng có vài phần tò mò không khỏi ra tiếng dò hỏi lý loan nhi quay đầu lại cười cười biểu tàu phụ thân mãi lộc minh thư viện sân trường biểu tàu từ nhỏ ở thư hương bầu không khí bên trong lớn lên tính tình tất nhiên dịu dàng hiền thục mà đệ muội trong nhà nam đinh nhiều nữ nhi thiếu đến ngươi này đồng lứa bất quá ngươi một cái nữ nhi trong nhà khó tránh khỏi tiểu dưỡng tính tình tự nhiên cũng hoạt bát một ít lý loan nhi nói xong xuyên đỏ thâm siêm y thiếu niên đó là lâm chân chạy nhanh đứng dậy thâm thi lễ biểu tầu thông thuệ chân thực sự bội phục lâm thụy cũng mỉm cười gật đầu đệ muội thấy mầm biết cây thật sự là gọi người kính phục lý loan nhi chạy nhanh khiêm tốn vài câu bất quá là chút tầm thường đạo lý bằng là ai ngờ tế chút cũng có thể biết được biểu hình biểu đệ quá mức khích lệ ta thật không dám nhận đương đến đương đến lâm chân tức phụ cảnh thị một bên cười một bên gật đầu ta liền nghĩ không ra này những đạo lý tới lâm thụy tức phụ phương thị cũng cười cười đặt ở ta trên người ta cũng không như vậy cơ linh lý loan nhi chỉ phải lại khiêm nhượng vài câu phương thị đứng dậy thỉnh nàng nhập tòa lý loan nhi xem xét lâm thị liếc mắt một cái lâm thị sụ mặt nhìn ta làm gì ngươi tẩu tử thỉnh ngươi ngươi chạy nhanh ngồi qua đi đi lý loan nhi trong lòng cười thầm biết lâm thị nhưng thật ra cái sĩ diện không vui ở nhà mẹ để người trước mặt biểu hiện ra mẹ chồng nàng dâu bất hòa tới nếu lâm thị sĩ diện lý loan nhi cũng không muốn bắt nàng kêu nàng mất mặt liền thuận nước đẩy thuyền nói đúng vậy nàng ngồi xuống lúc sau liền đối với phương thị cùng cảnh thị khẽ nói Ngài nhị vị cũng tới có chút thời điểm, nói vậy cũng nhìn ra, chúng ta thái thái nhất cái từ bi bất quá, tầm thường liền liên láo giúp đỡ người nghèo, trong nhà từ trên xuống dưới tất cả đều kính phục thực. Mỗi người nói lên chúng ta thái thái tới đều phải khơi mảo ngón tay cái khen thượng hai câu, ta có thể cho thái thái làm tức phụ, không biết là đã tu luyện mấy đời phúc phận đâu, tự mình gả tiến nghiêm ra, thái thái đái ta liền như là đái thân sinh nữ nhi giống nhau, thời thời khắc khắc dạy dỗ dặn dò với ta, kêu ta hảo sinh cảm kích. này cũng liền thôi thái thái lại là nhất sẽ giáo dưỡng con cái ta kia tiểu thúc tiểu cô cũng đều là hiền lành người cũng không cùng dân cư giác đối ta cũng thực tôn kính trong nhà từ trên xuống dưới một mảnh hòa thuận gọi được không biết bao nhiêu người hâm mộ không thôi đâu chúng ta ra cũng nói qua cô thái thái nhất cái thiện tâm người phương thị cũng cười nói chỉ xem đệ mội bộ dáng liền biết nhật tử quá tất là cực hảo nghĩ đến cô thái thái cùng đệ mội tất là mẹ chồng nàng dâu tương cùng vạn sự có thương có lượng không nói người khác Ta đều hâm mộ đâu, cũng may nhà của chúng ta thái thái làm người cũng hảo, trong nhà từ trên xuống dưới cũng đều là hòa khí người. Ta cùng đệ mội nhật tử cũng quá không tồi. Này thật tướng ra hòa vạn sự hưng những lời này. Lý loan Nhi thổi phồng vài câu, chúng ta nữ nhân đời này nhất mấu chốt chính là có thể gả đến người trong sạch, này gả chồng liền như đầu thai, gả hảo. Một đời vô ưu, gả không tốt, đã có thể thảm. Đúng là đâu. Cảnh thị cũng cắm một câu, nhà của chúng ta đại cô tử gả liền. Khu khu. lâm thị cùng phương thị cùng nhau ho khăn lên lý loan nhi biết tất nhiên là lâm gia không vui ra bên ngoài nói ra sự liền tìm cái cớ phẫn mở lời đề nghe nói trở khai xuân các ngươi liền tiền nhiệm đi địa phương đều định hảo sao muốn tới nơi nào làm quan cảnh thị nhất thời đã quên nàng kia đại cô tử sự cười nói định hảo là phương nam gia định huyện chúng ta ra qua đi làm huyện lệnh gia định chính là cái hảo địa phương lý loan nhi vừa nghe chạy nhanh chúc mừng nhưng thật ra nên chúc mừng các ngươi Hiện giờ rời đi xuân cũng không xa, nghĩ đến các ngươi tất nhiên sớm đã chuẩn bị đi lên, chúng ta người phương Bắc đến phương Nam, khí hậu có chút không phục mới đi thời điểm khó tránh khỏi có chút không thích ứng, này dược liệu gì đó nhưng đến chuẩn bị đầy đủ hết, đúng rồi, các ngươi nếu là có cái gì không chuẩn bị tốt liền nói với ta, ngàn vạn mạc khách khí, tất sẽ không khách khí. Cảnh thị cười đồng ý. Lý loan Nhi lại cùng phương thị còn có cảnh thị nói nói mấy câu, lại nghe lâm thị dò hỏi lâm Thụy khoa cử sự tình chuẩn bị như thế nào. hiện giờ cùng vị nào tiên sinh học tập ôn này đó thư nghe lâm thủy cẩn thận trả lời lý loan nhi liền nhớ chút ở trong lòng lại nghe lâm thủy nói tiên sinh nói ta thư ôn không tồi văn chương viết cũng còn thành kỳ thi mùa xuân nói hẳn là có thể chung chỉ là sợ thứ tự sẽ không quá hảo ta sợ sẽ rơi xuống nhị giáp bên ngoài nếu là đồng tiến sĩ nói đại ung triều phỏng tiền triều lệ kỳ thi mùa xuân thủ sĩ phân một giáp nhị giáp nhị giáp bên ngoài tuy rằng cũng là tiến sĩ cũng có thể làm quan chính là lại là đồng tiến sĩ Này đồng tiến sĩ liền giống như cùng nhân vi thiếp, có chút thượng không được mặt bản, người đọc sách đều là tình nguyện nhiều đọc mấy năm, cũng không muốn ở không năm chắc thời điểm tham gia kỳ thi mùa xuân, vì chính là sợ chung đồng tiến sĩ. Lâm thị nghe xong suy nghĩ nhất thời nói, thật sự không thành liền lại chờ ba năm đi. Chất nhi nhưng thật ra chờ đến, chỉ là, lao thái gia. Lâm thị thở dài một tiếng, như thế cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Lâm Thủy cười cười, chất nhi lần này tới cũng là cầu cô mẫu một sự kiện. chất nhi thư viện chúng có vị họ với bằng hưu, hắn đọc sách cực hảo càng là viết một tay hảo văn chương tiên sinh thường khen hắn nói nếu là tham gia kỳ thi mùa xuân sợ là có thể được đầu danh đi chất nhi thường cùng hắn cùng nhau tham thảo văn chương nghe hắn nói hắn từng chịu quá biểu đệ dạy dỗ còn nói biểu đệ dù chưa từng tham gia khoa cử lại rất bắt học nếu là có thể được biểu đệ chỉ điểm văn chương tất nhiên còn có tiến bộ đường sống lý loan nhi lúc nào cũng liền biết này họ với bằng hữu nói tất là với tự nhiên Thật sự không nghĩ tới với tử nhiên thế nhưng cùng Lâm Thụy tương giao. Ngắm lại với tử nhiên tính tình là người, hắn có thể cùng Lâm Thụy tương giao. Thuyết minh Lâm Thụy tính tình hẳn là cũng không tồi, làm người cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, Lý Loan Nhi nhưng thật ra đối Lâm Thụy nhiều vài phần hảo cảm. Lâm Thị nghe xong lời này trên mặt lại nhiều vài phần tức giận, thừa duyệt thật sự quá mức. Có kia nhàn công phu chiếu cố người ngoài, lại không biết chiếu cố một chút chính mình ruột thịt biểu hình. Thụy Nhi, ngươi thả chờ ta thấy hắn tất nhiên hảo hảo nói hắn một hồi nói tới đây lâm thị lại nhìn hướng lý loan nhi ngươi cũng đúng vậy chỉ biết dẫn thừa duyệt cùng người lêu lổng cũng không biết khuyên nhủ hắn một ít lý loan nhi nhưng thật ra hảo sinh ngoan uổng bất quá làm cho người ngoài nàng cũng không vui gọi người nhìn chê cười chỉ phải nhịn xuống tức giận giải thích nói hồi thái thái lời nói biểu huynh nói họ với hẳn là nói với tự nhiên kia với tự nhiên là đông phủ trưởng ấn vu hy đại nhân chất nhi vu hy chuyên môn làm ơn chúng ta ra chiếu cố một chút hắn cháu trai chúng ta ra thoái thác bất quá mới chịu thời gian cùng với tự nhiên cùng nhau đọc chút thư nói tới đây lý loan nhi lại nhìn lâm thụy liếc mắt một cái biểu huynh cùng với tự nhiên tương giao nói vậy cũng biết hắn tính tình làm người cũng không phải kia chờ tùy ý làm bậy đồ đệ lại nói tiếp chúng ta ra cũng là nhìn hắn tính tình đoan chính ổn trọng lúc này mới cùng chi kết giao bằng không chúng ta ra chính là nhìn vu hy đại nhân mặt mũi sợ cũng sẽ không cùng hắn thiệt tình tương giao lý loan nhi lời này nói lợi hại Nàng một phen lời nói không chỉ bác Lâm Thị cùng người lêu lỏng ngôn luận, càng thêm chỉ ra với tự nhiên thân phận, thả phùng nghiêm thừa duyệt một lần, nói cho Lâm Thị còn có lâm ra mọi người vu hy một cái đại thái giám đều biết nghiêm thừa duyệt bác học đa tài, chuyên môn làm ơn nghiêm thừa duyệt chỉ điểm chính mình cháu trai, ngược lại là người trong nhà cũng không hiểu biết này đó, thật sự là đối nghiêm thừa duyệt quá không quan tâm. Nàng lời này nói xong, Lâm Thị mặt đều không cầm muốn đỏ. Lúc trước Lý Loan Nhi như vậy khen Lâm Thị, tiêu Lâm Thị cực kỳ hưởng thụ. hiện giờ làm cho nhà mẹ để người mặt lại không thể khắc nghiệt lý loan nhi chỉ có thể nén giận nói thì ra là thế ta nhưng thật ra không biết lâm thị nhìn lâm thụy liếc mắt một cái đều là toàn gia cốt đủ, có cái gì cầu hay không ngươi rảnh rỗi chỉ lo đi thừa duyệt trong phủ cùng hắn cùng nhau đọc sách là được lâm thụy lên tiếng túi đầu khi không cấm muốn tán một tiếng biểu đệ cưới vị này lý thị thật sự là nhạy bén lợi hại khẩn cũng khó trách nghiêm láo tướng quân liếc mắt một cái liền chọn chúng nàng phương thị cùng cảnh thị trong lòng cũng coi chút số Đối với Lý Loan Nhi thủ đoạn cũng là một phen tán thưởng. Lại ngồi trong chốc lát, Lâm Gia bốn người thấy sắc trời không còn sớm liền đứng dậy cáo từ, Lý Loan Nhi đại biểu Lâm thị đưa bọn họ đi ra ngoài, chờ tiễn đi Lâm Gia bốn người, Lý Loan Nhi trở lại chính sảnh cũng không chờ Lâm thị nói cái gì, trực tiếp mở miệng nói, "Thái thái, ngày mai chúng ta ra cung có vài vị bằng hữu muốn tới chúng ta trong phủ làm khách, hiện giờ ta còn không có chuẩn bị tốt đãi khách dùng đồ vật đâu, thật sự là không thể trì hoãn thời gian." thỉnh thái thái dung ta cáo lui lâm thị nghẹn một bụng hỏa không chỗ ngồi phát lúc này cũng chỉ có thể nhận khí kêu lý loan nhi chạy nhanh đi Chờ ra nghiêm ra nhà cũ lý loan nhi đại tùng một hơi mới muốn đỡ thủy châu trên tay xe lại thấy mã phương vội vã tới rồi trước đối lý loan nhi hành lễ thiếu nãi nãi hương phấn cửa hàng sự tình đã điều tra xong là có người hướng hương liệu trung tăng thêm có độc đồ vật chỉ là thêm lượng tiểu nếu là không cẩn thận cha là cha không ra may mắn lưu tẩu tử cái mũi linh nghe thấy ra tới Bằng không. Mã Phương phía dưới nói chưa nói ra tới, nhưng Lý loan Nhi lại rõ ràng, bằng không này đó làm tốt son phần bán đi, không biết liên lụy bao nhiêu người đâu. Tưởng tượng đã có người ở nàng mí mắt phía dưới phá rối, Lý loan Nhi đó là một trận lửa giận bốc lên, cha hỏi rõ ràng sao, là ai sai xử hắn. Mã Phương túi đầu, sau một lúc lâu mới nói, theo hắn nói, là đồng phủ người sai xử. Hắn, hắn không dám không tử. Đồng phủ. Lý loan Nhi cắn răng, đối xa phu nói. trước mạc hồi phủ đi với gia nhìn một cái lý loan nhi biết vu hi cái này điểm sợ là ở trong cung bất quá hiện giờ đúng là ngày tết vu hi không ở nhà với tử nhiên tất nhiên là ở tìm không thấy vu hi nàng tìm với tử nhiên cũng là giống nhau nàng liên tưởng không rõ nàng cùng vu hi xa ngày vô thủ ngày gần đây vô ưu lại nói lên nàng đối với hi còn xem như có ân vì sao vu hi sẽ cho nàng ngáng chân nghĩ ra loại này ám chiêu tới hại nàng lý loan nhi mang theo một thân tức giận đi vu gia Tiêu mã phương gõ môn người gác cổng mở cửa tra hỏi mã phương báo thượng lý ra danh hảo kia người gác cổng chạy nhanh chạy về đi bẩm báo không bao lâu vu Hi dắt với tử nhiên thúc cháu hai cùng nhau đón chào ra tới lý loan nhi xuống xe ngựa nhìn thấy vu Hi, sắc mặt càng thêm khó coi vu Hi sửng sốt một chút ôm quyền nói đại nương tử chính là khó được khách quý mau mời với tử nhiên cũng làm thỉnh động tác lý loan nhi hừ lạnh một tiếng bước đi vào với ra vu hy cùng với tử nhiên tương bồi không chờ vu hi hỏi chuyện lý loan nhi chưa nói với đại nhân nô gia muốn hỏi một chút ngài khi nào đắc tội ngài nô gia xuất thân hưng dã chưa hiểu việc đời sẽ không xử sự ra mặt tử lại mỏng mồm mép lại không lưu loát nếu là nói chuyện làm việc thượng đắc tội ngài còn thỉnh ngài nói cho nô gia một tiếng cũng hảo kêu nô gia trong lòng có cái số nhưng vạn không thể cất giấu kêu nô gia đắc tội người đều không hiểu được đến tột cùng nơi nào sai rồi đệ tam một tam chương dạ thoại vu hi hít sâu một hơi ngăn chặn tức giận hỏi lại Đại nương tử lời này ý gì? Với mô nếu là có việc làm xin lỗi đại nương tử, thả thỉnh nói thẳng, nhưng đừng như vậy quanh co lòng vòng nói chuyện, với mô tâm tư không đại nương tử linh hoạt, không rõ đại nương tử ý tứ. Với tử nhiên nhìn lên Lý Loan Nhi cùng Vu Hi đều mang theo hỏa khí, hai người nói chuyện cũng không thế nào khách khí, chạy nhanh cười nói, thúc thúc, đại nương tử, nơi này không phải nói chuyện châu ngồi, có nói cái gì vào nhà nói. Một hàng đi, với tử nhiên một hàng cười nói. đại nương tử đối chúng ta với gia ân huệ chúng ta thúc cháu hai người cũng không dám quên mất một chút ít chúng ta cảm kích đại nương tử còn không kịp lại như thế nào làm xin lỗi đại nương tử sự đại nương tử này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm nói xong hắn lại đối với hy nói thúc thúc chúng ta thả hảo sinh hỏi một chút không biết rõ ràng phía trước không nên tức giận không nói được đây là ai ở bên trong châm ngòi ly rán chúng ta chính mình trước ý, nhưng không chúng người khác quỷ kế sao vu hy chính mình là cái thái giám Với ra cũng chỉ dư lại với tử nhiên này một cây độc đinh mầm, cho nên, hắn tử trước đến nay đối cái này cháu trai nói gì nghe nấy, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa nghe với tử nhiên nói như vậy, mặc kệ có ly không lý, trước đôi Lý Loan Nhi bồi cười, sau lại hỏi ý, đại nương tử, rốt cuộc ra chuyện gì. Lý Loan Nhi cũng thấy chính mình hôm nay tính tình quá vọc chút, có chút vô cớ gây rối Nàng nghĩ ước chừng là ở nghiêm gia nhà cũ phiền muộn một ngày tâm tình không tốt nguyên do đi. Chỉ là nàng có khí như vậy đối với vua hy tàn nhẫn giải, xác thật có chút không đúng, liền cũng bồi cười nói, là ta không phải, với đại nhân thứ lỗi. Nói xin lỗi xong, Lý Loan Nhi đem hương phấn cửa hàng sự tình nói một lần, cười nói, Mã Phương hỏi ra là đồng phủ người ở phía sau biên phá dối, với đại nhân thân là đồng phủ trưởng ấn, ta đầu một cái nghĩ đến chính là ngài. Nghĩ chúng ta nhưng không có gì thù hận, ngài vì sao phải cùng ta không đối phó, nhất thời khó thở, liền nói vài câu không xôi hay nói. với đại nhân mạc hướng trong lòng đi vu Hi nghe cũng cười nơi nào nơi nào bằng là ai ra như vậy sự trong lòng đều không tốt chúng ta hai nhãn mãi thông ra chi hảo một chút việc nhỏ ta như thế nào so đo lời nói là như thế này nói vu Hi trong lòng nhưng cũng không thống khoái đồng thời hắn lại cảnh giác lên hắn tiếp nhận đông phủ thời gian không tính quá dài đối với đông phủ khống chế lực độ không như vậy đại trong lúc nhất thời không thể tưởng được là ai quăng hắn giảo phong giảo vũ vu hy nghĩ có phải hay không muốn nương chuyện này hảo hảo thanh tra một chút Đông phủ nhân thủ Vu Hy lại hướng Lý Loan Nhi cẩn thận dò hỏi một phen hương phấn cửa hàng sự tình Liên thật nhỏ địa phương đều hỏi cái rõ ràng minh bạch đồng thời hướng Lý Loan Nhi bảo đảm nhất định phải điều tra rõ hảo hướng Lý Loan Nhi có cái công đạo nếu Vu Hy bảo đảm Lý Loan Nhi không có gì để nói mắt nhìn sắc trời không còn sớm cũng không tiện ở lâu liền đứng dậy cáo tử ra với phủ Lý Loan Nhi ở lên xe ngựa phía trước hướng Mã Phương công đạo một câu. Thỉnh lư tẩu tử vất vả một phen, đem những cái đó thêm đồ vật son phấn tất cả đều lấy ra tới. Này đó là không thể bán đi, ngươi tìm cái địa phương xử lý đi. Mã phương đáp ứng một tiếng, túi đầu tức giận nói, không biết là cái nào thiếu đạo đức như vậy hại nương tử. Hương phấn cửa hàng đồ vật làm lên cực phiền thoái, lại phí công lại phí liêu, như vậy lăn lộn, không biết lãng phí nhiều ít thứ tốt, hướng trong biên đáp đi vào nhiều ít bạc. Bạc sự tiểu. Lý Loan Nhi thở dài, đáp bạc không tính cái gì. mấu chốt là này đó hương phấn không bán đi không kêu những cái đó quý nữ người sử đây là văn hạnh nghĩ đến đây nàng lại cảm thấy việc này may lư tẩu tử bằng không nàng sợ là muốn gây họa phía trên liền lại công đạo một câu cấp lư tẩu tử bao cái bao lì xì đi xem như khen thường nàng mã phương lĩnh mệnh đi lý loan nhi mới lên xe về nhà lý loan nhi về đến nhà thời điểm sắc trời đã đại hắc nghiêm thừa duyệt thấy nàng trở về chạy nhanh kêu phòng bếp người tặng ăn tiến vào Lý Loan Nhi ăn xong đồ vật lót no bụng đem hôm nay phát sinh sự tình nhất nhất cùng Nghiêm Thừa Duyệt tự thuật, đương nàng nói đến Lâm Thủy muốn tới đọc sách khi, Nghiêm Thừa Duyệt chỉ là cười cũng không có nói cái gì. Ở nàng nói lên Đông phủ người thành quỷ mua được hương phấn cửa hàng người muốn hại nàng khi, Nghiêm Thừa Duyệt nheo nho mắt, vẻ mặt trầm tư. Thu thập xong đồ vật, hai người rửa mặt lên giường nghỉ ngơi, Nghiêm Thừa Duyệt ôm Lý Loan Nhi trong lòng trùng, hương phấn cửa hàng sự ta tổng cảm thấy có kỳ quặc, người cách thiên lại đi với da thúc dục thúc dục. đem vu hy bức khẩn chút. Lý Loan Nhi gật đầu đáp ứng xuống dưới, hai người lại nói một lát lời nói mới nghỉ ngơi. Tới sơ tứ ngày, nghiêm thừa duyệt hai cái bằng hữu tới chơi, Lý Loan Nhi lại vội vàng chiêu đãi một phen, tiễn đi hai người kia, trở về phòng sau nghiêm thừa duyệt nói lên, chỉ nói hắn này hai cái bằng hữu đều là xuất thân bần hàn, bất quá lại là cực có trí khí, dựa vào chính mình nỗ lực chúng tuyển tiến sĩ, một người ngoại phóng, một người vào hàn lâm viện. Lại nói tiếp, lấy hai người xuất thân có thể tới hiện giờ này nông nỗi cũng coi như là xuân phong đắc ý duy nhất không được hoàn mỹ đó là đều không có cưới vợ này hai người một người họ tả danh tả gửi này phụ chết sớm là hắn lao mẫu dựa theo thừa may vá lôi kéo hắn thành nhân trong nhà cũng chỉ có hắn cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau hắn đọc sách dụng công người cũng thông tuệ cực kỳ thi hội khi được đầu danh lại bị tiên đế điểm thám hoa hiện giờ ở hàn lâm viện đảm nhiệm chức vụ tiền đồ rất là rộng lớn một người họ mạc Danh mặc lẫm, nhưng thật ra vừa làm ruộng vừa đi học nhà xuất thân, trong nhà cha mẹ đầy đủ hết, huynh muội hòa thuận vui vẻ, kỳ thi mùa xuân khi chúng tuyển nhị dắp 53 danh, ở hộ làm làm mấy năm tiểu quan, hiện giờ điểm ngoại phóng, hiện lên mùa xuân, liền muốn tới Tùng Dương huyện Tiền Nhiệm. Hai người kia đều từng đến quá nghiêm khắc thừa duyệt giúp đỡ, cùng nghiêm thừa duyệt quan hệ thực thân mật, mỗi năm đều phải đến nghiêm ra bái phỏng, năm nay nghiêm thừa duyệt cưới vợ phân ra, bọn họ tự nhiên càng là muốn tới. tới lúc sau ba người uống rượu là lúc lý loan nhi đảo cũng ra tới thấy một mặt kia hai người đối lý loan nhi hết sức khích lệ chờ lý loan nhi đi rồi tả gửi cùng mạc lẫm liền tưởng thắc nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi nói tốt cho người nói tốt cho người kêu lý loan nhi giúp bọn hắn hai tìm cái thích hợp cô dâu kia tả mẹ nuôi thân bởi vì ở góa tầm thường là không ra khỏi cửa cùng kinh thành những cái đó phụ nhân cũng đều không thân thức hắn lại không có bên thân thích vẫn luôn tìm không được cô dâu thắc cho tới bây giờ to như vậy tuổi vẫn là độc thân một người Hắn mẫu thân cũng nóng nảy, thường thường thúc giục tả gửi thỉnh người làm bảo làm ai, còn tìm quan môi tới, chỉ tả gửi vẫn luôn tưởng tìm cái hiền huệ có khả năng cô dâu, này ở kinh thành chính là không hảo tìm. Mặc lâm cha mẹ không ở bên người, liền cũng không ai thế hắn thu xếp, còn nữa, hắn lại một lòng muốn tìm cái tuyệt sắc, liền cũng kéo dài tới hiện giờ. Chờ nghiêm thừa duyệt nói xong, Lý Loan Nhi nhưng thật ra cười, này mạc lâm tưởng tìm cái tuyệt sắc còn hảo tìm, chỉ giúp tả gửi tìm cô dâu, ta lại là không dám tiếp nhận. Nghiêm Thừa duyệt nhưng thật ra tò mò, vẫn luôn truy vấn Lý Loan Nhi nguyên do, làm cho Lý Loan Nhi rất là buồn bực. Nghiêm Thừa duyệt đó là lại thông minh bác học, sợ là cũng không hiểu biết này hậu viện chi tranh, mẹ chồng nàng dâu tranh cãi. Chờ Nghiêm Thừa duyệt truy vấn Lý Loan Nhi có chút chịu không nổi, lúc này mới cùng hắn nói nguyên do, tả gửi chi phụ chết sớm, trong nhà trừ bỏ bọn họ mẫu tử lại lại không quen người, hắn mẫu thân một tay đem hắn kéo rút lớn lên, mẫu tử quan hệ định là phi thường thân hậu, người bình thường là so không được. Nghiêm thừa duyệt gật đầu, nay cùng cho hắn giới thiệu cô dâu lại có quan hệ gì. Ta gửi người này sự mẫu cực hiếu, là nổi danh đại hiếu tử, hắn làm người lại ôn nhã hiền lành, ai tới rồi nhà hắn chung, hắn đều sẽ đối xử tử tế. Lời nói không thể nói như vậy. Lý Loan Nhi lắc đầu cười một tiếng, nguyên nhân chính là vì hắn sự mẫu cực hiếu, cho nên, ta mới nói việc này khó làm, bọn họ mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, lại há là người khác có thể cắm đến đi vào, đó là hắn, cô dâu đều rất khó. Ngươi nói hắn cưới cô dâu, nếu là phu thê hòa thuận ân ái, hắn mẫu thân tất nhiên mất mát, đến lúc đó khó tránh khỏi cấp cô dâu một ít năng kham, hắn là cái hiếu tử, tất nhiên sẽ hướng về mẫu thân huấn trách cô dâu, như thế, cô dâu nhật tử tất khổ sở, hắn. Nếu là vẫn luôn cùng hắn mẫu thân thân hậu, cô dâu trong lòng tất nhiên càng thêm không thoải mái. Nói tới đây, Lý Loan Nhi lại thở dài. nàng còn không có cùng nghiêm thừa duyệt giảng những cái đó thủ tiết nhiều năm lôi kéo con trai độc nhất lớn lên phụ nhân tính tình tất nhiên đều có chút cổ quái này chỗ này đó phụ nhân đa số đều là đem nhi tử trở thành chính mình tư hữu vật không cho phép hắn đối chính mình có một chút ít chậm trễ càng không cho phép người khác phân nhi tử tâm này đó đạo lý ở hiện đại thời điểm đa số người đều là rõ ràng minh bạch hảo chút nữ hải tử tìm đối tượng đều sẽ không tìm trong nhà chỉ có quả phụ nhân ra nghiêm thừa duyệt nghe lý loan nhi nói xong nhất thời trầm tư Qua hồi lâu mới gật đầu thừa nhận, ngươi nói nhưng thật ra có đạo lý, ngươi đem thân cận người nói cùng hắn, muốn thật nổi lên xấu xa ngược lại là ngươi không phải, nhưng cùng ngươi quan hệ không thân hậu, ngươi cũng không biết nàng vi nhân tính tình như thế nào, ngược lại cũng không hảo cùng người ta nói môi, Đúng là lý lẽ này. Lý Loan nhi cười, nàng nhất vừa ý nghiêm thừa duyệt đó là nghiêm thừa duyệt thực có thể nghe tiếng nhân ôn, xuất thân thế ra làm người lại rất khiêm tốn cẩn thận, không có một chút ít ăn chơi chắc táng chi khí. cũng không có chút nào đại nam tử chủ nghĩa nói tới đây lý loan nhi nhớ tới một chuyện tới kia mạc lẫm muốn tìm tuyệt sắc lại cũng không khó ngươi biết hồ tướng công sao nghiêm thừa duyệt gật đầu hồ tướng công ra sắc có một nữ nghe nói sinh rất là không tồi chỉ là hồ tướng công là các lão như thế nào chịu đem nữ nhi gả đến bần hàn nhân gia lý loan nhi nhưng thật ra cười đích nữ tự nhiên là không chịu bất quá thứ nữ lại là chịu nghiêm thừa duyệt lại là không biết hồ gia còn có một cái thứ nữ lại nghe lý loan nhi nói lại nói tiếp, hồ gia cái này vẫn là thứ trưởng nữ đâu, này thứ trưởng nữ Di Nương từ nhỏ tí hầu hồ tướng công, chờ hồ tướng công cưới vợ sau đem nàng nâng làm di nương, hồ tướng công cùng hồ phu nhân đối nàng đều thực không tồi, này liền làm nàng có một ít ý tưởng, gặt hồ phu nhân hoài thai, sinh hạ thứ trưởng nữ, ở sinh sản thời điểm bởi vì là khó sinh, suýt nữa một thi hai mệnh, thứ trưởng nữ sinh hạ. Nàng cũng liền đi, hồ phu nhân nhân khí nàng tâm tư nhiều, đối cái này thứ trưởng nữ nhưng thật ra có chút chẳng quan tâm. vẫn luôn chờ hồ phu nhân sinh hạ một trai một gái vị này thứ trưởng nữ tình trạng mới hảo chút hiện giờ này thứ trưởng nữ đã 19 tuổi lớn lên đảo thật thật là cái tuyệt sắc tính tình cũng không tồi chỉ là hồ phu nhân chưa từng có mang nàng ra tới quá rất nhiều người ra cũng không biết hồ ra còn có một vị thứ nữ này cũng chỉ hoãn nàng việc hôn nhân lý loan nhi không cần phải nói rõ ràng nghiêm thừa duyệt cũng biết vị kia thứ trưởng nữ việc hôn nhân sợ là hồ phu nhân cố ý chậm trễ còn có nàng di nương không nói được là hổ phu nhân dùng thủ đoạn muốn nàng mệnh, này đó hậu viện việc xấu xa nghiêm thừa duyệt tuy không nhiều rõ ràng, khá vậy biết một ít, chỉ lời này lại không thể từ hắn một người nam nhân trong miệng nói ra. Rảnh dôi ta hỏi một chút Mạc huynh, ngươi cũng tìm hổ phu nhân hỏi một chút, thăm thăm hổ ra ý tứ. Nghiêm thừa duyệt suy nghĩ trong chốc lát dặn dò Lý Loan Nhi nói mấy câu, lúc sau phu thê hai người liền không hề tham thảo người khác sự, Nghiêm thừa duyệt duỗi tay thăm tiến Lý Loan Nhi và táo nội xoa bóp hai thành, nương tử đã nhiều ngày ra thịt càng thêm tái bạch. tư tướng công ta tưởng cần đâu. Đệ tam một bốn chương lo lắng. Sơ năm không phải đi thân xuyên hữu nhật tử, Nghiêm lão gia tử liền kêu phân ra đi con cháu cùng nhau hồi nhà cũ quá. Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa duyệt sáng sớm đứng dậy, mang theo chút lễ vật ngồi trên xe ngựa chạy đến nhà cũ, mới đi ra không bao xa lộ, liền thấy phố xá thượng một đội ăn mặc phi ương phục đông phủ vệ trải qua, trên đường người đi đường vốn là không nhiều lắm, đông phủ vệ gần nhất, tức khắc liền thanh đường phố, chỉ còn lại có Nghiêm gia này chiếc xe ngựa cô linh linh lưu tại lộ trung ương. Một cái xuyên màu bạc phi ương phục nam nhân tiến lên ôm quyền nói, đông phủ vệ phụng mệnh kiểm tra, mong rằng vị đại nhân này thứ lỗi. Nghiêm thừa duyệt vén rèm nhô đầu ra, sao lại thế này? Tiên nam nhân nghiêm mặt nói, đông phủ việc đại nhân vẫn là chớ có hỏi hảo. Nghiêm thừa duyệt cười, ta cùng với các ngươi đông phủ trưởng ấn với đại nhân giao hảo, tức là các ngươi muốn kiểm tra, chúng ta tự nhiên là muốn phối hợp, bên trong xe chỉ có ta cùng với tiện nội, tiện nội là gan nhỏ nhất, các ngươi mặc quái nhiễu nàng. Đại nhân chính là nghiêm gia đại công tử. nam nhân hỏi một câu ở nghiêm thừa duyệt gật đầu thừa nhận lúc sau hắn ôm quyền hành lễ tiểu nhân không biết là đại công tử mạo phạm châu mong rằng bao dung nói xong hắn vung tay lên liền mang theo này đội nhân mã đánh trên phố này chạy như bay mà đi nghiêm thừa duyệt buông mảnh nhìn nhìn lý loan nhi nhưng thấy lý loan nhi nhấp môi không biết suy nghĩ cái gì ước chừng là đồng phủ đã xảy ra chuyện nghiêm thừa duyệt cười một tiếng lý loan nhi lúc này cũng cười ta nghĩ không nói được đồng phủ ra phản đồ đông phủ vệ ở khẩn cấp chóc nã đâu hai người nói dỡn nhất thời cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà cái kia xuyên màu bạc phi ương phục nam nhân là đông phủ một cái tiểu đầu mục, đông phủ quần áo ấn nhan sắc phân cấp bậc, đông phủ trưởng ấn hắc ý lìa, trưởng ấn dưới thiết tư vô, tư vô về hồng ý lìa lại dưới đó là thiên hộ, bách hộ, thiên hộ màu thiên thanh xiêm ý lìa, bách hộ tác bạc ý điề. cùng nghiêm thừa duyệt nói chuyện cái kia đó là bách hộ, hắn mang đội mới ra này phố, thủ hạ một cái đông phủ vệ liền có chút không rõ nguyên do hỏi lên, bách hộ đại nhân. Sao không đi cha kia xe ngựa, chúng ta đông phủ trừ bỏ quan gia cùng trưởng ấn? Ai mặt mũi khá vậy không cho a? Một cái khác đông phủ vệ cũng thực không rõ, đúng vậy. Bất quá là nghiêm gia con nối dõi, chúng ta làm gì sợ hắn? Kia bách hộ vừa quay đầu lại, hung hăng hai bàn tay chụp ở hai người trên đầu, người đương đó là người bình thường sao? Đó là nghiêm gia trưởng công tử, xưa nay cùng trưởng ấn đại nhân giao hảo, ở quan gia trước mặt cũng có vài phần mặt mũi, huống chi. Hắn cưới chính là lý đại nương tử. Lý Đại Nương Tử nhưng đối chúng ta trưởng ấn đại nhân có ân. Thả võ nghệ siêu cường, nghiêm đại công tử không phải nói sao, bên trong xe ngựa ngồi chính là Lý Đại Nương Tử, ngươi dám đi lên điều tra. Sợ không bị Đại Nương Tử một lóng tay đầu thai bẹp đi. Như vậy lợi hại. Mấy cái đông phủ vệ hít hà một hơi, kia chúng ta về sau đụng tới Lý Đại Nương Tử liền trốn tránh chút đi. Bách hộ cười gật đầu, rất là. Nay kinh thành ai đều có thể chọc, nhưng mạc chọc Lý Đại Nương Tử, ta chính là nghe người ta nói khởi quá. kia không phải cái thiện tha, lúc trước nàng ở phượng hoàng huyệt khi còn từng ăn sống hơn người thịt. bách hộ nói chưa nói xong, một đội đông phủ vệ đều dọa mặt không còn chút máu. những người này đều âm thầm hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không cần đi chọc lý đại nương tử, còn có cùng lý đại nương tử tương quan người. lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt trở về nhà cũ, bồi nghiêm lão tướng quân nói nói cười cười, ăn qua cơm chưa mắt nhìn cũng không gì quan trọng sự, liền đứng dậy cáo tử rời đi. Sơ năm ngày buổi chiều hai người liền loa ở trong nhà chơi cờ đọc sách. đảo cũng rất nhàn nhã tới sơ sáu kia một ngày lý loan nhi mới nói muốn đi với gia hỏi một chút lại chưa từng tưởng vu Hi tìm tới cửa tới vu Hi vừa thấy lý loan nhi liền thâm thi lễ mặt mang vẻ xấu hổ nói với mộ xin lỗi đại nương tử không có thể quản thúc hảo những cái đó đông phủ vệ chưa từng tưởng đông phủ trung ra phản đồ hắn thế nhưng cùng phiên bang cấu kết muốn hãm hại đại nương tử phản đồ sao lý loan nhi lắp bắp kinh hãi ta nhưng không đắc tội các ngươi những cái đó đông phủ vệ sao liền nhằm vào ta Vô Hi cười khổ một tiếng, còn không đều là bởi vì đại nương tử quá lợi hại, năm trước đại nương tử đánh bại thát tử nhiều ít dũng sĩ, thát tử nhưng không ghi hận trong lòng, lại sợ dựa vào đại nương tử võ nghệ, muốn thật tòng quân đánh giặc bọn họ ngăn cản không được, liền nghĩ ra loại này hạ tam lạn chiêu thức tới, mua được đông phủ vệ sử kế yếu hại đại nương tử thân bại danh liệt. Lý Loan Nhi nghe nghiêm túc, nghe xong âm thầm liễu lưới, thì ra là thế, việc này lại cũng quái không đến với đại nhân trên người, với đại nhân thực không cần xin lỗi bất quá. kia thông đồng với địch đồng phủ vệ nhưng bắt được Vu Hi lắc đầu, hắn sớm được tin đã là đào tẩu. Hôm qua chúng ta điều tra hơn nửa ngày cũng không tìm được bóng người, sợ là lại bắt không được. Với đại nhân tiểu tâm chút đi. Lý Loan Nhi nhắc nhở Vu Hi một câu, không nói được hắn ghi hận trong lòng muốn trả thù ngươi ta đâu. Ta nhưng thật ra không sợ, chỉ với đại nhân. Vu Hi cười, với mô cũng không phải vô năng hạng người, hắn muốn thật tìm tới cửa tới, với Mỗ tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Đại nương tử thả yên tâm. Lý Loan Nhi gật gật đầu, "Này liền hảo." Vu Hi lại muốn tí hầu quan ra, còn muốn trưởng quản Đông phủ, công việc bận rộn cực kỳ, bởi vậy cũng không có ở nghiêm gia lâu đãi, ngồi không bao lâu liền đứng dậy cáo từ, Nghiêm thừa duyệt đem Vu Hi đưa ra một tới, trở về phòng trong đối Lý Loan Nhi nói, "Ta sợ kia đảo tẩu Đông phủ vệ còn muốn thai họa với ngươi, không bằng đi cầu ra ra phái mấy cái ảnh vệ lại đây, đem những người này xếp vào đến ngươi những cái đó thôn trang cửa Hà Nội, nếu là thực sự có xong việc, chúng ta cũng thật sớm." sớm phòng bị lý loan nhi cảm thấy nghiêm thừa duyệt lời này có lý liền gật đầu đồng ý lập tức nghiêm thừa duyệt cũng không lâu đãi mang theo nghiêm nhất nghiêm nhị đi nhà cũ chờ hắn trở về thời điểm sắc trời đã gần đến hoàng hôn nghiêm thừa duyệt đi thời điểm là ba người trở về thời điểm rồi lại mang về tới bảy tám cá nhân hắn nhất nhất giới thiệu cho lý loan nhi biết được lại dựa theo mọi người tính cách đặc điểm xếp vào đến các thôn trang cửa hà nội xếp vào xong sau nghiêm thừa duyệt mới xem như nhẹ nhàng một hơi tới sơ tám thời điểm lý loan nhi đi hương phấn cửa hàng nhìn nhìn quả thấy mã phương làm việc còn tính đáng tin cậy những cái đó có vấn đề son phấn tất cả đều xử lý sạch sẽ thêm đồ vật hương liệu cũng đều chôn hiện giờ lại lộng tân hương liệu giám sát cửa hàng người một lần nữa chế tác son phấn đâu ngày tết chưa quá rồi lại kêu cửa hàng chung người như vậy bận việc lý loan nhi đảo có chút băn khoăn cùng trưởng quầy thương nghị một phen cho mỗi người nhiều hơn hảo chút tiền công chờ thương nghị xong sau lý loan nhi mới rời đi cửa hàng nàng lại đi lý ra dạo qua một vòng Nhìn nhìn, cố đại nương tử, thấy nàng tuy bụng đại cực kỳ, nhưng tinh thần còn tính hảo, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn cũng chắc địch, lúc này mới thả chút tâm. Kế tiếp từ sơ chín mãi cho đến mười lăm, Lý loan Nhi mỗi ngày đều bị mời tham gia một ít tiến hội hoặc là đi thân thăm bạn, quá rất là khiến người mệt mỏi. Bất quá nàng đảo còn nhớ rõ mạc lắm việc hôn nhân, đặc đặc dò hỏi hồ phu nhân, đem mạc lấm tình hình nói một phen, hỏi hồ phu nhân có không cố ý. kia hồ ra thứ nữ tên một chữ một cái nhã tự Hồ ra mọi người xưng nàng nhã nhi, này hồ nhã trưởng cho tới bây giờ một 19 tuổi, ở kinh thành nhưng xưng được với là gái lỡ thì, đó là hồ phu nhân cùng nàng di nương lại không đối phó, nhưng lưu nàng đến như thế đại niên hứng kỷ lại vẫn là có chút nóng nảy. Bên cũng không vì, liền vì hồ phu nhân nhi nữ tuổi cũng đều lớn, đều tới rồi bản chuyện cưới hỏi thời điểm, nếu là hồ nhã tái giá không ra đi, đã có thể chậm trễ nhà mình nhi nữ việc hôn nhân. Bởi vậy thượng, hồ phu nhân cũng cân nhắc cấp hồ nhã tìm một môn việc hôn nhân. Hồ Nhã làm người nhưng thật ra không tồi, đối hồ phu nhân cũng kính trọng, mấy năm nay, hồ phu nhân chính là có thiên đại toán, khí cũng tiêu không sai biệt lắm, húng chi kia di nương sớm không có, nàng đối hồ nhã cũng phát không ra cái gì hỏa tới, đảo cũng không có tưởng cấp hồ nhã tìm cái không tốt nhà chồng, một lòng một dạ muốn giúp hồ nhã tìm cái không tồi hôn phu. Chỉ hồ nhã rốt cuộc là thứ nữ, những cái đó nhà cao cửa rộng lại như thế nào cưới thứ nữ vào cửa, tầm thường nhân gia hồ phu nhân lại không để vào mắt. hơn nữa hồ nhã nguyện ý tìm cái thanh niên tài tuấn vi phu tế này liền càng là khó càng thêm khó tới lý loan nhi nhắc tới cập Mạc lẫm hồ phu nhân liền để lại tâm nàng trở về do hỏi hồ tướng công hồ tướng công đối mặc lẫm cực kỳ khen ngợi vui mừng đồng ý việc hôn nhân này bên kia nghiêm thừa duyệt lại do hỏi mặc lẫm ý tứ mặc Lâm gia cảnh không phải thực hảo vốn là không tưởng cưới cái gì cao môn quý nữ hiện giờ có thể cưới được các lao gia thứ nữ hắn đã thực thỏa mãn còn nữa Hắn lại nghe nghiêm thừa duyệt đề cập kia Hồ Gia nữ nhất cái mạo Mỹ bất quá, trong lòng càng là Mỹ tư tư, nơi nào còn sẽ có ý kiến đến gì. Chờ đến Mạc Lâm đem hôn sự này nói cùng cha mẹ biết, mặc ra hai vợ chồng già cũng thực vui mừng, Mạc Gia ra cảnh bần hàn, cũng lấy không ra cái gì đáng giá đồ vật tới mặc Mẫu tìm nửa ngày, lấy ra Mạc Gia tổ tiên lưu lại một đôi vòng ngọc thác Lý Loan Nhi đưa đến Hồ Gia xem như trao đổi tín vật, Hồ Gia tắc đưa đi một đôi ngọc bội, lại trao đổi thiết canh. hai nhà việc hôn nhân xem như định rồi xuống dưới nhoáng lên mắt gian liền qua 15 lăm tết thượng nguyên 16 thượng triều là lúc quan gia khó được thượng lâm triều hắn một lộ diện liền kêu liếu một kiến chỉ têu nghiêm thừa duyệt nhập binh bộ là chủ sự chuyên quản phía bắc biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật lương thảo công việc lại triệu tập một chi xuống kíp doanh đội ngũ đi phía bắc bố phòng lý xuân liền đi theo xuống kíp doanh nhân mã đi liêu mà biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật toàn quân vốn dĩ lý loan nhi cũng tưởng cùng đi nhưng lý xuân không đồng ý Đừng xem Lý Xuân nhìn lên khờ ốc, nhưng hắn cũng có một chút lòng dạ hẹp hỏi, hắn nghĩ hắn toàn quân đi rồi, trong nhà liền dư lại kim phu nhân cùng cố đại nương tử một lão một nhược. nếu là không ai nhìn không nói được muốn xảy ra chuyện gì, liền nghĩ đem trong nhà sự vụ thác cấp Lý Loan Nhi, lại như thế nào chịu kêu Lý Loan Nhi đi theo cùng nhau bắt thượng. Chỉ Lý Loan Nhi thực không yên tâm Lý Xuân một người toàn quân, sợ không ai chiếu cô hắn muốn thiệt thòi lớn, hai người khuyên can mãi thương lượng định rồi, đó là chờ đến cố đại nương tử sản tử lúc sau. Lý Loan Nhi lại đi toàn quân không muộn. Như thế, Lý Loan Nhi mới lại hạ tính tình chờ. Đến ra tháng riêng, Lý Xuân tùy súng kiếp doanh người khai bắt đi liêu mà. Lý Loan Nhi không yên tâm Lý ra, liền cùng nghiêm thửa duyệt thương lượng một phen. Hai vợ chồng trước dọn đến Lý Gia sống qua, chờ cố đại nương tử sản tử lúc sau lại an bài gia sự. Cố đại nương tử này bụng một ngày lớn hơn một ngày, nàng hoài chính là tam thai. Đến hai tháng khi, bụng đại gọi người nhìn đều kinh hồn tăng đảm. Lý Loan Nhi dọn qua đi lúc sau càng là mỗi ngày tất nhiên nhìn nàng rất nhiều lần, liền sợ nàng một cái không hảo lại xảy ra chuyện gì. Lý Loan Nhi đó là không sinh quá hài tử, khá vậy biết này nhiều bảo thai tính nguy hiểm, càng biết hoài thai càng nhiều, càng dễ dàng sinh non, nàng thời khắc tính kế thời gian, liền sợ cố đại nương tử đứa nhỏ này sinh quá sớm, sinh hạ tới hải tử quá yếu mà dưỡng không sống, hoặc là nói, cố đại nương tử vạn nhất ở sinh sản trong quá trình không có sức lực, kia chính là một thi bốn mệnh sự A. Vì cái này, Lý Loan Nhi cả ngày lo lắng, ăn không ngon ngủ không hương, không quá mấy ngày cả người đều gầy một vòng. Đệ tam một năm trương sinh non. Hai tháng mạng, gió ấm từ tới, đó là ở vào phương Bắc Kinh Thành cũng hiện đào hồng liễu lục, nhất phái huynh ca yến hót chi tượng. Nghiêm ra tòa nhà, chính viện chủ nhân ra sân nội đãng tới nhàn nhạt mùi hoa, xuyên thấu qua nạm bích ảnh xa cửa sổ, có thể thấy được phòng trong dai nhân dối gen chi tượng. Lý Loan Nhi ở phòng trong thu thập một ít thoải mái dùng bền quần áo. Lại trang mấy song nàng nạp hảo đấy, kêu Thụy Châu làm màu xanh lá bố mặt nạm hắc biên phương khẩu dày. Một bình nhỏ một bình nhỏ làm tốt các kiểu thuốc viên cũng trang hộp chuyên dụng một cái tay nải bao da hảo. Thụy Châu chậm rãi tiến vào, đem trong tay túi dao cho Lý Loan Nhi. Lý Loan Nhi tiếp nhận tới mở ra nhìn hai mắt, nhưng thấy này túi là dùng thâm sắc vải thô phùng thành, bên trong trang dùng giấy dầu làm thành bao. Một bao là các màu rau ngâm, một khác bao là làm tốt khô bỏ cùng cá khô trở. Ta nhớ kỹ nhà kho còn có một ít phơi tốt trái cây làm. ngươi cũng tìm chút tới trang hảo lý loan nhi đem túi phóng hảo lại phân phó thụy châu một tiếng thụy châu lênh lệ đáp lời đi ra ngoài chẳng được bao lâu liền cầm chút mơ khô mật quýt làm còn có phế tử làm tiến bảo lý loan nhi lại đem này đó quả làm tinh tế phân hảo đem các tiểu đồ vật kiểm tra một phen cảm thấy không có sơ hở lúc này mới nhẹ nhàng một hơi không quá bao nhiêu thời gian nghiêm thừa duyệt mang theo nghiêm nhất nghiêm nhị trở về lý loan nhi thấy hắn vào nhà chạy nhanh đứng lên cười nói Hôm nay trở về sớm, sự tình đều xong xuôi. Nghiêm thừa duyệt gật đầu, duỗi tay đem Lý Loan Nhi kéo đến bên người tinh tế dặn dò. Ta này vừa đi không nói được phải đi 3 năm tháng. Ta không ở nhà mấy ngày nay ngươi thiếu hồi nhà cũ. Tỉnh cùng thái Thái không đối phó. Mặt khác, đại ca tổng quân không ở nhà. Ta vừa đi, ngươi liền chạy nhanh dọn về nhà mẹ để ở. Ít nhất có thể cùng Kim Phu Nhân còn có tẩu tử làm bạn, tỉnh tịch mịch. Tẩu tử sợ cũng sắp sinh, ngươi qua đi ở nàng trong lòng cũng có năm chắc. Lòng ta hiểu rõ. Lý Loan Nhi cười, duỗi tay đem nghiêm thừa duyệt rối tung tóc đen quấn quanh đầu ngón tay, từng vòng vòng quanh, người trên đường cũng tiểu tâm chút, đi lúc sau nhiều coi chừng ca ca. Hắn tâm tư thật thành, không nói được sẽ bị người lợi dụng, ngươi nếu là nhìn ra cái gì ngàn vạn không cần khách khí, nhất định phải trực tiếp chỉ ra tới cấp ca ca nhìn, chớ có vòng quanh quanh nói chuyện, ca ca nhưng không hiểu những cái đó loanh quanh lòng vòng. Nghiêm thừa duyệt một bên nghe một bên cười, từ Lý Loan Nhi lại nhảy nói, không có một đinh điểm không kiên nhẫn. dặn dò xong này đó, Lý Loan Nhi lại đem nghiêm thừa duyệt kéo đến mép giường, đem trên giường một đống lớn đồ vật chỉ cho hắn nhìn, mắt nhìn khai mùa xuân khí một ngày ấm quá một ngày, ngươi này vừa đi cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian mới trở về, ta đem từ xuân đến hạ xiêm y đều chuẩn bị một ít, mặt khác, này mấy đôi giày đều là ta cùng Thụy Châu đổi ra tới, bộ dáng tuy nói không quá đẹp, nhưng ăn mặc lại rắn chắc lại thoải mái, ngươi đối pho xuyên đi, nhưng cái đó cái trai đều là thuốc viên, có chị ngoại thương, cũng có chị thương hàn Ngươi nhất định phải mang hảo. Mặc ném, còn có này đó đều là các tiểu rau ngâm, trái cây làm, thịt khô chở Ngươi đi trong quân, sợ trong quân cơm canh không hợp ăn uống, ta liền mang theo này đó cho ngươi. Nếu là ăn không ngon, liền lấy này đó đối phó một chút. Không đợi Lý Loan Nhi nói xong. Nghiêm thừa duyệt đột nhiên rỗi tay đem nàng túm lại đây, một phen ôm ngồi ở trên đầu gối. Túi đầu liền ngậm trụ Lý Loan Nhi cánh môi tinh tế hôn. Hơn nửa ngày, nghiêm thừa duyệt môi mới cùng Lý Loan Nhi rời môi khai. Hắn cười, ánh mắt thâm trầm vươn đầu ngón tay điểm ở Lý Loan Nhi trên môi. ngươi nói thêm gì nữa, ta thật sự ly không được ngươi. Lý Loan Nhi mỉm cười chừng hắn liếc mắt một cái, mau đừng nói cái này, cũng không sợ tao đến hoảng, ngươi đem đồ vật thu hảo, trong chốc lát ta lại giao đái nghiêm nhất nghiêm nhị một tiếng, gọi bọn hắn xem trọng ngươi, lại có, ngươi này vừa đi không thể nói bao nhiêu thời gian mới trở về, ở bên ngoài ngươi nhưng cho ta tiểu tâm chút, có khác kia hoa hoa tâm địa, cho ta mang về cái gì nương thông phòng. ngươi chính là dám có ngoại tâm. Hừ. Người chân chặt đứt, cánh tay còn hảo hảo. Tuy rằng nói uy hiếp nói, nhưng Lý Loan Nhi khỏe mắt đuôi lông mày đều hàm vài phần xuân sắc, nhìn nghiêm thừa duyệt trong lòng càng lạc tay, lập tức bảo đảm, ta có ngươi một cái liền thấy đủ, người khác lại có thể nào nhập ta mắt, ngươi cũng không nghĩ, trên đời này nơi nào còn có so người càng tốt. Điều này cũng đúng. Lý Loan Nhi gật gật đầu, cực ngạo kiều ngẩng đầu đỡ ngực, bổn cô nương muốn nhân tài có nhân tài, muốn văn tài có văn tài, muốn võ mới có võ mới Ta như vậy có thể văn, có thể võ, lại có thể kiếm tiền dưỡng ra, thả ôn nhu hiền thục tuyệt sắc nữ tử ngươi chính là đốt đèn lồng đều tìm không. Nói tới đây, Lý loan Nhi cố ý thở dài một tiếng, ai, ta như vậy tốt cô nương sao liền tiện nghi ngươi, nghiêm thừa duyệt, ngươi là được rồi mấy đời hảo, thế nhưng có thể cưới đến ta. Xì một tiếng, nghiêm thừa duyệt thực sự nhịn không được cười ra tiếng tới, là, là, nương tử, vi phu ta tu không biết mấy đời phúc phận, thế nhưng tìm được nương tử như vậy tốt nữ tử. Này thiên hạ không biết phàm nhiều người hâm mộ ta đâu. Người biết liền hảo. Lý Luân Nhi một chút nghiêm thừa duyệt cái chán, về sau cần phải rất tốt với ta chút. Nghiêm thừa duyệt cười nói, là, là, nương tử nói rất đúng, về sau nương tử nói cái gì thì là cái đấy, vi phu hết thể đều nghe nương tử. Phu thê hai người nói giỡn một trận, mắt nhìn sắc trời không còn sớm liền sớm tẩy tẩy ngủ, bởi vì nghiêm thừa duyệt lập tức liền phải đi biên quan, phu thê hai người có chút khó khăn chia liễu. Này một đêm tự nhiên hết sức triển miên khả năng sự. Ngày hôm sau sáng sớm đứng dậy, Lý Loan Nhi vội vội vàng vàng lại giúp Nghiêm Thừa Duyệt sửa sang lại một phen hành trang, kêu lên nghiêm nhất nghiêm nhị dặn dò một đống lớn lời nói, cuối cùng lưu luyến không rời đem Nghiêm Thừa Duyệt đoàn người đưa ra môn đi. Mắt trông mong nhìn Nghiêm Thừa Duyệt lên xe ngựa, mang theo người đi rất xa liền bóng dáng đều nhìn không thấy, Lý Loan Nhi mới mang theo Thụy Châu mấy cái nha đầu phản hồi trong nhà. Một hồi đến phòng trong, Lý Loan Nhi liền cảm thấy phòng trong trống rỗng. Tựa hồ chỉnh gian nhà ở đều lạnh vài phần, trong lòng càng là quả tự nhiên không cái tin tức, nhìn mãn phòng tịch liêu, Lý Loan Nhi hít sâu một hơi, phân phó một tiếng, Thụy Châu, ngươi cùng Thụy Tâm dẫn người thu thập vài thứ, chúng ta buổi trưa trước liền chạy về Lý Gia. Thụy Châu Thụy Tâm đáp ứng, mang theo mấy cái thô sử nha đầu đi xuống, Lý Loan Nhi cũng tìm chút sách vở trang hảo chuẩn bị mang theo. Nàng vốn định dùng qua cơm chưa lại đi Lý Gia, nào nghĩ đến đồ vật mới thu thập hảo Thụy Phương liền vội vàng đổi tới. Lý Loan Nhi nhìn đến Thụy Phương khi, nàng sắc mặt thật không tốt, hai mắt hồng hồng, đầy mặt nôn nóng, đại nương tử, đại nương tử, chúng ta thái thái muốn sinh, nô chạy tới cấp đại nương tử đưa cái tin. Muốn sinh. Lý Loan Nhi chấn động, bắt lấy Thụy Phương liền hỏi, mấy ngày trước đây phu nhân không phải mới khám quá mạch nói phải chờ tới 3 tháng gian mới sinh sao, sao, sao hiện tại liền sinh, này, này, này nhưng mới 7 cái tháng sau. Lý Loan Nhi một hàng nói một hàng hồi tưởng. hiện đại thời điểm nàng cũng nghe người ta nói quá, hoài thai 7 tháng hài tử mới trưởng thành hình, rất nhiều khí quan còn chưa phát dục hoàn chỉnh, sinh hạ tới rất khó sống. hiện đại thời điểm này đó sinh non nhi sinh ra lúc sau đều là muốn phóng tới trong dương giữ nhiệt nuôi sống, đó là như vậy cũng thành công sống không được, huống chi cổ đại nơi nào có hiện đại như vậy tốt chữa bệnh điều kiện, cổ đại nương tử hoài lại là ba cái thai nhi, như thế, này ba cái hài tử so bình thường hài tử còn muốn tiểu thượng rất nhiều. Lý Loan Nhi càng nghĩ càng là lo lắng. trên tay hơi dùng một chút lực, đao thủy phương tiêu thảm thiết ra tiếng, nàng hoàn hồn chạy nhanh buông ra thủy phương, liền đồ vật đều không kịp mang theo, tiêu lên thủy châu thủy tâm vội vã liền ra cửa, ngồi trên xe ngựa thúc dục chạy nhanh đi lý ra. một đường chạy nhanh, xe ngựa rốt cuộc ngừng ở lý ra cửa, lý loan nhi không đợi thủy châu đứng dậy, sớm đã vén rèm nhảy xuống xe đi, cũng không đợi người gác cổng tới thịnh an, lý loan nhi chạy như bay liền chạy tới hậu viện, không vào môn liền nghe được từng tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết. Lý Loan Nhi trong lòng càng là vô cùng lo lắng, đồng thời lại lo lắng hái hùng. Chân xảo, các ngươi thái thái ra sao? Lý Loan Nhi nhìn đến ngoài cửa chân xảo vội vàng kêu lên tới dò hỏi, chân xảo cũng là vẻ mặt cấp sắc, thái thái mới tiến phòng sinh không bao lâu, còn không hiểu được như thế nào đâu, bất quá phu nhân sớm đi vào, có phu nhân ở, hẳn là không có gì sự. Tuy rằng nói chân xảo nói nhẹ nhàng, nhưng xem nàng sắc mặt, cố đại nương tử tình hình hẳn là không thế nào hảo. Như thế nào liền sinh non? Lý Loan Nhi lại hỏi một câu, nàng này vừa hỏi, chân xảo suýt nữa khóc ra tới, hôm nay buổi sáng chúng ta thái thái còn hảo hảo, ăn hai chén cháo tổ yến đâu, ăn xong cháo, thái thái nói trong hoa viên đào hoa khai, đã kêu nô cùng nàng cùng đi nhìn một cái, nô không lay chuyển được thái thái, đành phải đỡ thái thái đi, ai biết, ai biết trên đường thái thái bị vướng một chút, nô không đỡ lấy, liền như vậy té ngã, quăng ngã, thái thái liền sinh non. Lý Loan Nhi vừa nghe, trong lòng có chút oán trách chân xảo. Nhưng việc đã đến nước này, lại oán trách lại có thể như thế nào, nàng hít sâu một hơi nhịn xuống câu chuyện an ủi hai tiếng, tẩu tử mấy ngày nay mỗi ngày đều phải đi một chút, còn nữa, nàng mang thai lúc sau ăn ngon ngủ hảo, nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì. Chỉ hy vọng như thế. Chân xảo đôi tay hợp cái, nô liền ngóng trông thái thái còn có ba vị tiểu thiếu gia đều có thể hảo hảo, bồ tát phù hộ, nô gia thái thái còn có thiếu gia nếu là đều có thể bình bình an an, nô kiếp sau làm trâu làm ngựa đều cam tâm tình nguyện. A, cố đại nương tử lại là hét thảm một tiếng, nghe Lý loan Nhi đầu quả tim tử đều run dày lên. Không thành, ta muốn vào đi nhìn một cái. Lý loan Nhi bước đi liền phải hướng trong đi. Chân xảo còn có thụy châu thủy tâm mấy cái chạy nhanh đi cản đại nương tử, đại nương tử chậm một chút, này phòng sinh cũng không phải là cái gì. Hào nơi đi, còn nữa phu nhân ở bên trong đâu, ngài đi lại có ích lợi gì. Chân xảo cường cười nói, nô cấp đại nương tử dọn cái ghế ngồi, đại nương tử thả nghỉ ngơi một chút. không nói được trong chốc lát thái thái liền sinh lý loan nhi bị cản vô pháp đành phải ngồi ở trong viện chờ từ nửa buổi sáng vẫn luôn chờ đến thái dương ở giữa chiếu nhân thân thượng đều nóng lên lại chờ đến từ từ ngã về tây nghe cố đại nương tử một tiếng lớn hơn một tiếng kêu thảm thiết sau lại cố đại nương tử tiếng kêu dần dần nhỏ nghe tới lộ ra như vậy vài phần suy yếu vô lực lý loan nhi càng là lòng nóng như lửa đốt đột nhiên đứng lên không thành ta không nhìn cuối cùng là trong lòng không đế thụy châu mấy cái luôn là ngăn không được chỉ có thể từ Lý Loan Nhi đẩy cửa vào phòng sinh. Lý Loan Nhi đi vào, liền nghe đến một cổ tử dày đặc mùi máu tươi. người được này cổ hương vị, Lý Loan Nhi cả người đều thay đổi, nàng đôi mắt biến đỏ bừng, bên trong mang theo khiếp người quảng, cu cuể sắc nhọn quang mang. kia quang mang không có chút nào nhân khí đang nói, phảng phất là trong rừng dã thú ánh mắt thị huyết doanh người. nàng cả người đều tản ra người sống chớ gần lạnh lẽo, đi bước một thong thả hướng đi bình phong sau sàn giường, kín không kẽ hở phòng sinh. mãn nhà ở huyết tinh khí kêu lý loan nhi trong lúc nhất thời giống như trở lại mặt thế giống nhau trong đầu tất cả đều là những người đó an người hình ảnh đệ tam một sáu trương tam tử loan nha đầu tới kim phu Ú nhân mang theo khàn khàn nói nhỏ truyền đến lý loan nhi cơ linh linh một cái dùng mình trong giây lát từ trầm luân trong địa ngục phục hồi tinh thần lại a cố đại nương tử lại là một trận kêu thảm thiết lý loan nhi vài bước tiến lên Vòng qua bình phong liền thấy cố đại nương tử đôi tay bắt lấy hai điều cao treo ở trên xà nhà bố mang, chính nửa ngồi sổm trên giường nỗ lực dùng sức, Kim Phu Nhân vẻ mặt mỏi mệt, xoa xoa cái chán, nếu là lại không sinh, ta liền chỉ có thể khai chút dược. Chỉ là nàng hiện giờ loại này tình hình, dùng dược rốt cuộc không tốt. Nói tới đây, Kim Phu Nhân quay đầu lại nhìn Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, Loan Nha đầu ngươi chạm xa chút, đỡ phải làm sợ ngươi. Nếu là đổi một cái không sinh quá hài tử nữ nhân nhìn thấy loại này tình hình không nói được muốn làm sợ, nhưng Lý Loan Nhi trải qua mà thế, người ăn người đều là gặp qua, lại sao lại bị một cái nho nhỏ sinh sản trường hợp dọa đến. Nàng cười cười, ta nhưng thật ra không sợ. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi vài bước tới rồi trước giường, thấy cố đại nương tử cả người đều là hãn, sắc mặt càng là trắng bệnh trắng bệnh, nghĩ đến đã dùng hết sức lực. Nàng quay đầu lại nhìn xem Kim Phu Nhân, Phu Nhân, sao không gọi tẩu tử dùng chút tham? kim phu nhân lắc đầu người tẩu tử lấy mỏng thân thể cũng không phải quá hảo dùng tham chỉ là dùng tham để đi lên sức lực cũng xử xong rồi ta đang muốn khai chút dược đâu bất quá ta sợ nàng ăn dược cũng không được việc lý loan nhi cười cười phu nhân chỉ lo khai dược kim phu nhân đáp ứng một tiếng thực mau viết phương thuốc tử lý loan nhi cầm lấy tới nhìn hai mắt liền giao cho một bên bà tử kêu các nàng chạy nhanh bốc thuốc ngao dược lý loan nhi tắc lưu tại cố đại nương tử bên cạnh tẩu tử người xử chút sức lực hải tử lập tức liền phải ra tới ta ta cố đại nương tử cơ hồ đều nói không nên lời nói đến ta không sức lực khẽ cắn môi lại xử chút kính lý loan nhi siết chặt nắm tay cấp cố đại nương tử khuyến khích chỉ là nàng lại khuyến khích cố đại nương tử tựa hồ cũng đã vô lực lý loan nhi híp lại híp mắt quay đầu hỏi kim phu nhân phu nhân ta nghe nói có chút phụ nhân tổng sinh không ra hải tử tới vì sợ hải tử thai chết trong bụng liền có mổ bụng lấy con nói đến Đem tiêu phụ nhân bụng mổ ra, đem hải tử lấy ra, lại đem bụng phùng trụ, như thế, không nói được hải tử đại nhân đều có thể giữ được đâu. Kim Phu nhân gật gật đầu, nhưng thật ra có như vậy một chuyện, năm đó hoa thần y còn tưởng cấp tào tháo khai lô, chỉ là không khai thành lại bị giết, bất quá. Hắn lưu truyền tới nay y thuật có mổ bụng khai lô này đó ghi lại. Lý Loan Nhi cười nhìn về phía cố đại nương tử, tẩu tử, ngươi nghe được không, nếu là ngươi lại không cần lực, ta liền cùng Phu nhân đem ngươi bụng mổ ra. A cô đại nương tử hét lên một tiếng, không thành, ta không được, nếu là có thể giữ được hải tử, các người liền đem ta mổ bụng đi. Lúc này, một cái bà tử bưng ngao tốt dược tiến vào, Lý Loan Nhi nếm nếm này dược đã không năng, liền đoan đến cố đại nương tử trước mặt, tẩu tử. Trước đem dược uống lên, tích cóc chút sức lực. cố đại nương tử liền Lý Loan Nhi tay một hơi đem dược uống xong, uống xong lúc sau lại cắn răng sử chút sức lực. Chỉ là, nàng thật sự quá mệt mỏi, trên người lại đau muốn mệnh. nước mắt đều ra tới lại vẫn là vô lực sinh sản lý loan nhi thấy vậy tình hình bang đem chén ném tới trên mặt đất phu nhân chuẩn bị cấp tẩu tử khai đao đi trừ bỏ cố đại nương tử một phòng người toàn dọa sợ cũng không dám tin tưởng nhìn lý loan nhi cái nào cũng chưa nghĩ đến lý loan nhi như vậy nhân tâm thế nhưng muốn đem nàng thân tẩu tử một bụng những người này đều nghĩ chả trách người đều nói lý đại nương tử nhất lợi hại bất quá hiện giờ nhìn một cái xác thật như thế hảo Kim Phu Nhân làm như đã hiểu Lý Loan Nhi ý tứ. Vén tay áo, thả chờ ta cầm đồ vật lại đây, lập tức liền có thể cho nàng mổ bụng. Lý Loan Nhi quay đầu lại nhìn hướng cố đại nương tử, một đôi mắt phát ra khiếp người lệ quang, tẩu tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Phu Nhân tuy rằng y lì thuật hảo, nhưng này rốt cuộc là mổ bụng, một cái không tốt, ngươi đã có thể không được. Chỉ cần, chỉ cần hài tử cố đại nương tử thật sự không có sức lực, môi đều thành xanh tim sắc. Hài tử chúng ta tự nhiên là sẽ giữ được. Lý Loan nhi cười, bất quá, hài tử vừa sinh ra đã có thể không nương, đây chính là ba cái tiểu tử, ngươi nếu là không có, ca ca lại ở biên quan, ta một cái xuất giá nữ, nhưng không kia nhàn tâm tư cho ngươi nuôi sống hài tử, chỉ có thể đem hài tử phó thác cấp vũ em, nếu là vũ em hảo điểm đâu, hài tử cũng ăn không hết cái gì đau khổ, nhưng nếu là phạm là có cái tâm tư kém, này ba cái hài tử đã có thể chịu khổ chịu tội, chờ đến ca ca trở về, nói bất đắc dĩ kinh công thành danh toại, phong hầu bái. tướng. Cho đến lúc này, mãn kinh thành muốn gả cho ca ca quý nữ nhiều đi, ca ca tuổi còn trẻ, chính là nhất định sẽ lại kế cưới, thật muốn lại cưới một cái, có mẹ kế đã có thể có cha kế, kia mẹ kế vì chính mình hài tử, thế nào đều đến tinh kế ngươi này ba cái hài tử. Nói tới đây, cố đại nương tử đã nghe không vào, hô to một tiếng, ta dùng sức, ta, ta sinh, ta không mổ bụng. Nàng cắn răng, liều mạng dùng sức, lại không nói đau không nói khổ. Lý Loan Nhi lại nở nụ cười. Ta còn chưa nói này hậu viện việc xấu xa đâu. Ngươi đứa nhỏ này hôm nay muốn quăng ngã cái té ngã, ngày mai muốn ai thượng một đao, ngày kia không chừng ăn không đủ no, lại có kia lợi hại nhân ra phủng ngươi này ba cái hài tử, dưỡng ngươi hải tử dưỡng thành xuẩn vật tiêu ai đều không thích. Tới lúc đó, đó là phu nhân cùng ta đều coi thường mắt, không chừng cũng đau nhân ra sinh hài tử, ngươi này ba cái hải tử đã có thể hoàn toàn không có dựa vào thả chờ này ba cái hài tử sống chưa có lấy nhau cưới vợ tuổi tác liền phải đi đời nhà ma. Ngươi nhìn một cái, ngươi nếu là sống đi, người khác đã có thể muốn ngủ ngươi nam nhân, chú ngươi phòng ở, hoa ngươi bạc, mang ngươi trang sức, đánh ngươi hải tử, thậm chí còn đến cuối cùng muốn thiêu ngươi bài vị. A, cố đại nương tử nghe cả người đều đứa ra mồ hôi lạnh, nghĩ đến cái loại này tình hình, nơi nào lại nhẫn mại được, ta không cần, không cần. Không gọi tướng công cưới bên nữ nhân, không cần ta hải tử quản người khác kêu nương. Nàng biên kêu biên sử lực, tựa hồ trên người lại có vô cùng sức lực giống nhau. Lý Loan Nhi ở một bên nhìn than nhỏ một hơi, nữ nhân này à, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, đây là muôn đời bất biến chân lý. Lại một lát sau, cố đại nương tử cao kêu một tiếng, liền nghe được kim phu nhân vui vẻ nói, lại dùng lực, hài tử đầu ra tới. Sau một lát, trẻ con tiếng khóc vang vọng chỉnh gian nhà ở, Lý Loan Nhi ôm lấy hài tử không khí vui mừng doanh mi, tẩu tử, lão đại là tiểu tử. Cố đại nương tử gật gật đầu, lại một trận dùng sức, theo sau lão nhị cùng Lão Tam cũng liên tiếp ra tới. Này hai đứa nhỏ một cái là Kim Phu Nhân giúp đỡ cắt cung rốn, một cái là Lý Loan Nhi giúp đỡ cắt. Kim Phu Nhân ôm một cái Lao Nhị, Lý Loan Nhi lại ôm một cái Lao Tam, hai người đều là đầy mặt vui mừng, Lao Nhị Lao Tam cũng đều là tiểu tử. Tới lúc này, Cố đại nương tử mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, thân mình một vai thế nhưng chết ngất ở sàn trên giường. Tẩu tử Lý Loan Nhi cũng không rảnh lo hài tử, khẩn đi vài bước đi đỡ cô đại nương tử, Kim Phu Nhân qua đi đem một chút mạch, không có việc gì. chính là mệt muốn chết rồi lý loan nhi cũng mặc kệ cố đại nương tử cả người dơ bẩn bế lên nàng tới đối một bên nha đầu bà tử nói trong phòng nhưng đều thu thập hảo lò sưởi thiêu thượng không có cửa sổ đều con hảo một cái nha đầu chạy nhanh nói đại nương tử đều chuẩn bị tốt hảo lý loan nhi gật gật đầu xử quá một giường rắn chắc chăn bao lấy cố đại nương tử bế lên nàng liền đem nàng đưa vào nàng cùng lý xuân nhà ở nội đem cố đại nương tử nhẹ phóng tới trên giường Lý Loan Nhi lại chỉ huy nha đầu giúp cố đại nương tử thu thập, đem nàng hạ thân máu đen rửa sạch sẽ, lại cho nàng thay đổi sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo, lại cho nàng đắp lên phơi lại mềm lại ấm chăn, nhìn nàng ngủ gắt gao, Lý Loan Nhi lại ngồi nhất thời, mới nhẹ nhàng ra cửa. Mang hảo môn, Lý Loan Nhi về phòng thay đổi thân siêu ý liền đi Kim Phu Nhân nơi đó. Hiện giờ ba cái hải tử đều từ Kim Phu Nhân mang theo, bởi vì cố đại nương tử sinh non, ba cái hải tử sinh hạ tới đều thực nhỏ yếu. Vì sợ hài tử có chuyện gì, Kim phu nhân tự nhiên liền phải nhiều chiếu cố chút, lưu tại bên người nàng cố nếu là tốt nhất biện pháp. Lý Loan Nhi quá khứ thời điểm, Kim phu nhân đang ở cấp ba cái hài tử thi trâm, Lý Loan Nhi đứng ở một bên lẳng lặng nhìn trong chốc lát, chờ Kim phu nhân thi xong trâm, ngẩng đầu nhìn Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, đem ta nhà ở lại lộng ấm áp chút, bọn nhỏ mới từ trong bụng ra tới, sợ là không thích đứng bên ngoài khí hậu. Ta đã phân phó đi xuống. Lý Loan Nhi nhẹ nhàng đáp một câu, Nhìn song song nằm ở trên giường ba cái tiểu bà bảo, bảo, nhìn bọn họ kia hồng toàn bộ nhăn rốn gió mặt, lại nhìn một cái bọn họ thưa thất tóc máu, còn có kia nhấp chặt cái miệng nhỏ, nhất thời trong lòng mềm mại ấm áp, giống như là ngâm mình ở nước gấm chung giống nhau. Thật sự nhịn không được, Lý Loan Nhi rỗi tay xoa bóp hải tử khuôn mặt, khẽ cười nói, ca ca nếu là trở về nhìn đến thêm ba cái tiểu tử, không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Kim Phu U Nhân cũng cười, đảo thật là không thể tưởng được ba cái tất cả đều là tiểu tử. ta còn nghĩ có thể có cái nha đầu đâu, cũng là Lý Loan Nhi cũng cười, nha đầu hảo, an tĩnh, tiểu tử liền quá đảo, chờ lần sau kêu ngươi tẩu tử tái sinh ba cái nha đầu. Kim Phu Nhân trêu ghẹo một tiếng, thôi đi. Lý Loan Nhi chạy nhanh nói, này ba cái tiểu tử đều suýt nữa muốn tẩu tử mệnh, tái sinh ba cái, sợ là chịu không nổi, ta coi ba cái là đủ rồi. Rốt cuộc là nhiều tử nhiều phúc. Kim Phu Nhân thở dài một tiếng, hai tử nhiều vẫn là hảo, tựa như ta. chỉ một cái nhi tử không có liền không có lại không trông cậy vào người đều nói nhiều tử nhiều phúc lý loan nhi cười dựa vào kim phu Úi nhân bên cạnh khá vậy phải có mệnh hưởng a vì sinh hải tử tặng chính mình mệnh này cũng không phải là phúc phận đảo cũng là kim phu Úi nhân cũng nở nụ cười trong chốc lát ta lại khai chút bổ thân mình dược người tẩu tử lúc này bị thương thân mình đến hảo hảo bổ bổ ít nhất ba bốn năm nội không thể tái sinh lý loan nhi lại nhìn một cái trên giường ba cái tiểu cháu trai Trong lòng càng là mềm rối tinh rối mủ phu nhân khai dược đi thôi, ta thủ hài tử. Người thủ cũng thành. Kim phu nhân đem kim châm thu lên, ta đã thi châm gọi bọn hắn phun ra trong miệng nước ối, cũng cho bọn hắn tăng cường một chút kinh mạch, lúc này tử bọn họ đều ngủ rồi, một chốc là không có việc gì, chờ bọn họ tỉnh, liền muốn uống chút ta cố ý ngao hảo bỏ thêm chút dược vật mãi. Này mãi cũng có thể thêm dược. Lý loan Nhi một trận ngạc nhiên, đều là cái gì dược. Kim phu nhân trừng nàng liếc mắt một cái đây chính là ta độc môn tuyệt kỹ không thể nói cho ngươi bãi bãi lý loan nhi có chút thất vọng ta cũng không hỏi chỉ ta tương lai sinh hài tử thời điểm phu nhân cũng làm theo là được đệ ta một bảy chương chiến tranh ngươi tẩu tử hoài thai nóng này chút hảo vài thứ ta cũng chưa tới kịp chuẩn bị chờ ngươi cùng phượng nhi hoài hài tử đãi nộ có thể so người tẩu tử hảo kim phu nhân cười trêu ghẹo lý loan nhi thả đem tâm phóng tới trong bụng ta bảo quản đem ngươi cùng hài tử đều dưỡng vững chắc ta đây này mệnh đã có thể giao cho phu nhân trên tay lý loan nhi cũng cởi ứng một câu không có chút nào ngượng ngùng kim phu nhân thở dài ca ca ngươi mới đón dâu thời điểm ta liền mua hai đầu tiểu mẫu ngưu dưỡng ở thôn trang thượng này tiểu ngưu nhãi con đánh tiểu liền uy các loại ôn thuốc bổ tài ta nguyên nghĩ chờ ngưu nhãi con có thể sản mãi thời điểm ngươi tẩu tử hoài thai vừa lúc tiêu nàng uống dược mãi ta là cho nàng đem quá mạch nàng đấy là yếu đi chút nếu là hoài thai thời điểm uống dược mãi dưỡng hảo thân mình không chỉ hài tử có thể tráng tráng thật thật nàng cũng có thể thiếu bệnh thiếu thai nào biết nàng không cái kia phúc phận sớm liền hoài thai này như nhãi con còn không nuôi lớn đâu phu nhân hảo hảo dưỡng đi lý loan nhi nghe vui vẻ nàng biết dược như giá trị có bao nhiêu đại loại này như từ sinh ra khởi chính là ăn các loại quý báu dược liệu dưỡng chờ đến sản mãi thời điểm mãi chung liền mang theo dược hiệu người uống thuốc như sản mãi là cực ôn bổ. hiện đại thời điểm giống như cũng có người như vậy dưỡng quáng ưu cũng có dưỡng gà dưỡng heo Tóm lại có thể bán ra giá trên trời đi, như sản mại thời điểm, ta này ba cái cháu trai nhưng thật ra có thể uống được với. Cũng là. Kim Phu Nhân cười, đến lúc đó kêu ngươi tẩu tử cùng nhau uống, cũng có thể điều trị thân mình. Đúng rồi. Kim Phu Nhân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện tới, ngươi tẩu tử sinh, ngươi thực nên cho ngươi ca ca đưa phong thư đi, cũng nói cho hắn cái này đại hỷ sự. Đúng rồi. Lý loan Nhi một phép đầu, vừa mới ta là vội đã quên, ta này liền cấp ca ca viết thư đi. Nói chuyện, nàng từ phòng trong ra tới, hồi chính mình trong phòng vội vàng phô khai giấy viết thư, mai mực để bút viết thư. Một phong thơ thực mau viết xong. Lý Loan Nhi gọi người đưa hướng chạm dịch, nàng xoa xoa thái dương, lại vội vàng kêu lên tìm tốt vú em phân phó một phen. Tự kim phu nhân bắt mạch cha ra cố đại nương tử hoài chính là tam thai sau. Nàng cùng Lý Loan Nhi liền vội vàng cấp hải tử tìm kiếm bà vú, mai cho đến mau sinh sản thời điểm mới tìm ba cái bà vú. này ba cái bà vú xuất thân lai lịch tính tình lý loan nhi đều đã điều tra xong bất quá lập tức liền phải mãi hải tử lý loan nhi tự nhiên cũng muốn gọi tới gõ một phen mới có thể chân chính yên tâm dặn do xong vu em lý loan nhi lại kêu phòng bếp lộng hảo chút bổ huyết canh cấp cố đại nương tử đưa đi làm xong này đó nàng mới rảnh rỗi nghỉ ngơi nhất thời liêu đông đều tư quảng ninh vệ Đầu mùa xuân thời tiết kinh thành đã thấy màu xanh lục nhưng quảng ninh vệ vẫn là một mảnh khô vàng lý xuân một mình ngồi ở trên sườn núi Nhìn tây nam phương phát ngốc, qua một hồi lâu, hắn xả một cây khô thảo hàm ở trong miệng, hai mắt càng thêm mê mang lên. Hắn ra kinh thời điểm cố đại nương tử đưa tiễn, khi đó, Lý Xuân liền lo lắng cố đại nương tử, nhìn cố đại nương tử kia lớn đến cực kỳ bụng, hắn tiểu tâm lại cẩn thận đỡ lấy nàng. Liền sợ một cái không tốt, cố đại nương tử bụng liền sẽ như dưa hấu giống nhau vỡ ra. Lúc này tử, Lý Xuân lại nghĩ đến cô dâu kia bộ dáng, còn có trong bụng ba cái hoa. ngẫm lại lúc trước ba cái hải tử mới có thể nhúc nhích thời điểm hắn dán cố đại nương tử cái bụng nghe bọn nhỏ ở trong bụng lăn lộn lý xuân lại là một trận lo lắng hắn sợ hắn vừa đi cố đại nương tử buổi tối ngủ thời điểm bọn nhỏ lăn lộn tàn nhẫn nếu là cố đại nương tử ngủ không yên nhưng làm sao bây giờ nàng nếu là chân rút gân ai cho nàng ấn nàng đi tiểu đêm thời điểm ai đỡ nàng ai cho nàng xách cái bô nàng xuyên không thượng vớ ai giúp nàng xuyên nàng còn không dưới eo ai giúp nàng rửa chân càng muốn lý xuân liền càng là lo lắng Hắn không thể lập tức chắp cánh bay trở về nhìn một cái. Nhưng hắn nghĩ đến mọi tử cùng hắn nói. Hắn cưới thêm lập tức liền phải dưỡng nhi tử, nên gánh khởi làm người phu làm cha trách nhiệm. Liền phải nhiều hơn nỗ lực, không cầu nhiều hiền đạt, khá vậy muốn kêu lão bà hài tử về sau có thể dựng thẳng lưng làm người, không cần kêu người nhà bị người tùy tiện khi dễ. Lý Xuân tuy rằng so thường nhân tâm nhãn thiếu chút, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn liền cái gì cũng đều không hiểu. Hắn minh bạch hắn tiểu muội vì cái gì muốn vào cung. Minh Bạch lúc trước ở phượng hoàng huyện thời điểm đại muội vì cái gì muốn nỗ lực kéo gần cùng nghiêm ra quan hệ, cũng Minh Bạch đại muội vì cái gì gả cho một cái chân cẳng không có phương tiện người, rõ ràng hơn nhớ do hắn bị thôi ra hãm hại trảo tiến đại lao. Hắn cũng nghe lén muội tử cùng mẹ nuôi nói chuyện, nói lên đúng là bởi vì trong nhà không quyền không thế, cho nên mới sẽ bị người như vậy bắt nạt. Chính hắn chịu nhiều khổ, không nghĩ lại kêu lão bà hài tử chịu khổ chịu tội, cho nên hắn chịu đựng gió lạnh, chịu đựng tưởng niệm lưu lại nơi này. Chính là vì thành lập một phen công lao sự nghiệp, hảo kêu hắn tương lai hải tử nhắc tới hắn đều sẽ vẻ mặt kiêu ngạo. Xuân Ca Nhi Rất xa, đồng liêu thanh âm truyền đến, Lý Xuân đáp ứng rồi một tiếng, đón gió lạnh chạy xuống trên núi, bay nhanh hồi doanh. Hắn chạy về doanh địa khi, lại thấy đa số người đã tập hợp ở bên nhau, hình đại nhân đại công tử hình Đức đang đứng ở phía trước điểm tra nhân số. Qua một ít thời điểm, bọn họ này một vệ người cuối cùng là tập hợp xong. Liền thấy một cái người mặc hắc y khoác hồng áo tràng tướng quân chậm rãi lại đây, hắn xem một cái hình đức, mở miệng lớn tiếng nói, thám mã được đến tin tức, thắt tử mấy ngày gần đây liền phải khấu biên, chúng ta liêu đông đều tư là trọng trung chi trọng, các vệ phủ đều phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể kêu thắt tử phụ cận một bước. Cái kêu tướng quân huấn đã lâu nói, Lý Xuân nghe đều sắp buồn ngủ, hắn có chút không rõ rất đơn giản một sự kiện, hai ba câu lời nói là có thể nói xong, vì sao phải nói như vậy nhiều tán gấu lời nói. chẳng lẽ cái kia tướng quân liền không khác sao? bất quá chính là thát tử muốn đánh giết chúng ta người, liêu đông đều tư tướng sĩ muốn đánh lên tinh thần chuẩn bị giết địch, giết địch càng nhiều công lao càng lớn. nhìn đi, cơ hồ một câu là có thể nói xong. cái này tướng quân nói lâu như vậy, nghe người đều mệt nhọc, thật sự là không tốt. lý xuân lại tưởng, mọi người đều nói tham gia quân ngũ vô tầm mắt, hiện tại ngẫm lại quả nhiên như thế. cái này tướng quân nghĩ đến là cái rất lớn quan đi, thoạt nhìn, tham gia quân ngũ quan càng lớn tâm nhãn càng ít. đều làm thượng tướng quân thế nhưng còn không bằng hắn tâm nhãn nhiều đâu lại nghe cái kia tướng quân lặp lại nói cái gì giết địch thỉnh công nói lý xuân thật sự nhịn không được giơ lên tay phải tướng tướng quân ta nếu là giết địch ngươi như thế nào biết ta giết bao nhiêu người như thế nào thành công tướng quân rõ ràng sửng sốt hoàn toàn không nghĩ tới này mấu chốt thượng dám có người như vậy vấn đề hắn lại nhìn một cái hình đức hình đức ở bên thai hắn nói nhỏ hai câu này tướng quân minh bạch gật gật đầu ngươi là kêu lý xuân đi Lý Xuân đáp ứng một tiếng, đúng vậy. Ngươi hỏi thật hay. Kia tướng quân che lại lương tâm nói một câu, không nói được có rất nhiều tướng sĩ không rõ đâu. Cũng thế, hôm nay bản tướng quân liền cho các ngươi giảng thượng một giảng. Giết địch nhiều ít tự nhiên là muốn ấn đầu người tính toán, bất quá mang theo đầu người không có phương tiện, liền có chiết trung biện pháp, ấn lô thai tính toán. Một đôi lô thai xem như giết một cái địch nhân, nhớ thượng một phần công lao. Giết càng nhiều, công lao càng lớn. Giết địch mười người. Lý Xuân nghe thực nghiêm túc. Trong lòng yên lặng tính toán, nếu là sát thượng một ngàn người, là có thể làm du kích, kia chính là từ tứ phẩm quan viên, nếu là giết địch năm nghìn, liền có thể làm tổng quân, đó là từ tam phẩm quan viên, giết đến thượng và nói, là có thể làm tổng binh, chính nhị phẩm chức quan tới tay. Như vậy tính tính, Lý Xuân cảm thấy thăng quan phát tài không phải rất khó, hoàn toàn không có mỗi tử theo như lời như vậy cố sức, chỉ cần nhiều hơn giết địch, tốn nhiều điểm kính cắt lỗ thai, hắn không chừng có thể làm được nhị phẩm quan đâu, nếu là hắn làm được nhị phẩm quan. uyển nhi đến cao hứng cỡ nào, tuyển nhi cha nghe nói cũng là cái người thông minh, nhưng phí cả đời kính mới bất quá là cái lục phẩm tiểu quan, hắn nếu là thành nhị phẩm quan, là có thể cấp tuyển nhi thỉnh phong phu nhân. Thật muốn như vậy, tuyển nhi di nương cũng không dám khi dễ nàng, tuyển nhi muội tử cũng không dám nhục nhã tuyển nhi, còn có tuyển nhi cha, không nói được cũng đến xem trọng tuyển nhi liếc mắt một cái. Lý Xuân suy nghĩ cẩn thận, âm thầm gật đầu, đêm này đó con số toàn bộ nhớ kỹ, quyết định chủ ý, không giết địch và người. không làm được nhị phẩm quan tuyệt không hồi kinh chỉ là Lý Xuân lại không nghĩ thát tử một cái bộ lạc mới bao nhiêu người hắn muốn giết vào người thát tử đến có như vậy những người này cho hắn sát hắn kỳ thật không biết thát tử kỵ quân cực lợi hại mỗi lần khấu biên bất quá là mấy trăm người kỵ quân đội ngũ tới như sấm đi như gió cướp bóc một hồi liền chạy nơi nào sẽ lưu trữ cho hắn sát cho dù là Lý Xuân lại lợi hại đem những người này đều ngăn lại giết khá vậy bất quá trăm tám mươi người cách hắn mục tiêu xa khẩn Hắn nếu muốn lên làm con lớn, không biết ở biên quan tốn nhiều ít năm, không nói được tóc đều bạc hết cũng giết không đủ như vậy những người này. Kia tướng quân nói xong lời nói, từ hình đức tự mình tiến đi, Lý Xuân chờ hình đức đã trở lại, đuổi theo hắn xác nhận một phen, hình ra ca ca, cái kia tướng quân nói có phải hay không thật sự. Tiêm nếu có thể sát một vạn người, có phải hay không thật có thể làm thượng con lớn. Hình đức đánh giá Lý Xuân vài lần, cố nén cười gật đầu, là thật sự. Hắn chỉ nói là thật sự. lại cũng chưa cho lý xuân giải thích không như vậy nhiều người cho hắn sát nhìn lý xuân nghiêm túc tính kế bộ dáng hình đức thật sự muốn cười bất quá hắn nghĩ đến lý loan nhi ngạnh sinh sinh đem ý cười nhịn xuống đi hắn sợ lý xuân trở về cùng lý loan nhi cáo trạng hắn chính là không thể trêu vào kia chỉ có mẹ lý xuân vận khí cực hảo trước một ngày tướng quân mới đưa thát tử phạm biên tin tức truyền xuống đi ngày thứ hai quảng ninh vệ liền nên đón một đội khấu biên thát tử kỵ quân đại ung triều bởi vì địa vực quan hệ sở dưỡng chiến mã cũng không nhiều bởi vậy, kỵ quân không kịp thắt tử, Lý Xuân loại này mới từ quân người cũng không tư cách cưỡi ngựa, chỉ có thể làm bộ binh một viên. Lý Xuân đứng ở một đội bộ binh bên trong, mở to hai mắt nhìn nhìn thắt tử kỵ binh như tia chớp chạy tới, lại nhìn một cái thắt tử trải qua địa phương cơ hồ không có vài người có thể tồn tại. này đó thắt tử tàn nhẫn cực kỳ, phàm là bọn họ trải qua địa phương cơ hồ là không có một ngọn cỏ. bên hai nghe tiếng kêu thẳng thiết, nhìn máu tươi phun ở khô khốc trên cỏ, Lý Xuân chỉ cảm thấy cả người huyết đều sôi trào. Hắn nghĩ đến hắn đi theo Lý Loan Nhi vào núi giết chết những cái đó giá thú, những cái đó lao hổ, hùng, lợn rừng từ từ. Lý Xuân chỉ cảm thấy này đó thát tử kỵ binh liền cùng dã thú giống nhau hung tàn, nếu là không giết bọn họ, không nói được phải bị bọn họ thu hoạch đi nhiều ít điều mạng người đi. Lại nhìn Quảng Ninh vệ hưu hạn kỵ binh hướng sắp xuất hiện đi, nhìn ngày thường cùng nhau đùa dỡn đồng liêu ngã vào vó ngựa dưới, Lý Xuân thật sự nhịn không được, rút ra eo đao hô to một tiếng liền xông ra ngoài. Hình Đức hoảng Sợ muốn ngăn lại Lý Xuân lại vì khi đã mượn Lý Xuân sớm đã chạy không ảnh hắn cô linh linh một cái bộ binh chạy tiến kỵ binh đội ngũ bên trong thật sự có điểm con kiến hám tượng bộ dáng bất quá Lý Xuân này con kiến lại là thực người kiến lợi hại cực kỳ đệ tăng một tám trương nhàn thoại Lý Xuân múa may đeo đao động tác ngắn gọn không có chút nào hoa lệ động tác hắn sức lực quá lớn chút lập tức liền đem cách hắn gần nhất một cái kỵ binh đầu ngựa cấp bổ xuống lại thấy máu tươi phun xái Lý Xuân trên người nơi nơi đều là Lý Xuân nếu máu, chém đầu ngựa không công lao, không bằng chém đầu người. Hắn lời nói mới nói xong, mã ngã trên mặt đất, lập tức người cũng lập tức quăng ngã cái trước dầu Lúc này, Lý Xuân nhưng thật ra đắc ý, một đao đem đầu người bổ xuống, đề đề cảm thấy không hảo mang, liền lại múa may hai hạng, cắt hai chỉ lỗ thai. Lý Xuân mới đưa hai chỉ lỗ thai méo lên đặt ở tùy thân mang theo bố bao nội, lại nghe đến gió thoảng bên thai tiếng vang động, hắn một nghiêng đầu trốn rồi qua đi, huy đao qua đi, lại một người đầu rơi trên mặt đất. Lý Xuân cười lại cắt lấy hai chỉ lỗ thai. Đại ung triều cùng thắt đắt bên này kỵ binh nhóm đều sợ ngây người. Một cái bộ binh, ở kỵ binh trung không chỉ bảo vệ mệnh, còn liên tiếp giết địch, này quả thực đã tiêu người không dám tưởng tượng. Thắt đắt chi đội ngũ này tiểu đầu lĩnh nhìn lên Lý Xuân bộ dáng, tức khắc kinh hô vài tiếng, dùng Lý Xuân nghe không hiểu ngôn ngữ lầm nhầm vài câu. Ngay sau đó, thắt tử toàn bộ từ bỏ đại ung triều kỵ binh, toàn bộ hướng Lý Xuân công tới. lý xuân nhìn lên một đội đội kỵ binh lấy xét đánh tốc độ hướng hắn giẫm lại đây chạy nhanh một thấp người nửa nằm xuống tới trong miệng kêu, chém mã chân chế thức eo đao bị lý xuân múa may kín không kẽ hở không biết nhiều ít ngựa thiếu hai điều trước chân lý xuân lại là một lăn lăn ly vó ngựa dưới bỗng nhiên nhảy lên một cây đao như cắt lúa mạch giống nhau múa may một trận không biết thu hoạch nhiều ít thắt tử lô thai hắn cũng mặc kệ người sống người chết chỉ cần có lô thai toàn cắt bỏ hảo chút thắt tử rõ ràng người hảo hảo nhưng hai chỉ lỗ thai không biết gì thời điểm không. Hảo những người này che lại lỗ thai, máu tươi từ khe hở ngón tay gian chạy xuống tới, lưu khô vàng thảo thượng nơi nơi đều là. Bọn họ trong mắt tràn đầy đều là hận, là bực, là giận, là xấu hổ. Thắt đắt anh dũng kỵ sĩ thế nhưng kêu đại ung chiều một cái tiểu binh đem lỗ thai cắt bỏ, đi trở về chẳng phải gọi người cười đến dụng răng. Không nói quần, đó là bọn họ nhìn chung chuẩn bị cầu hôn cô nương đầu tiên liền sẽ chuyển đầu người khác ôm ấp. nguyên nhân chính là bọn họ quá mất mặt chút hận ý kêu những người này mất đi lý trí ở lý xuân liên tiếp lại thu hoạch rất nhiều lỗ thai khi không biết nhiều ít phẫn nộ hò hét tiếng vang lên thanh âm này vang vọng thiên địa mang theo không cam lòng triều lý xuân đánh lút lại vô số mũi tên chi ánh đao đều bắn về phía lý xuân lý xuân liệt mở miệng cười một chút chân phải hướng trên mặt đất một dậm đột nhiên cất cao mũi chân giống quá thát tử kỵ binh đầu người rơi xuống kỵ binh đội ngũ mặt sau cuối cùng là tránh thoát này đó minh mũi tên đại ung triều bên kia quân đội lúc này cũng phản ứng lại đây đều kích động liên tục cũng đều chạy nhanh kéo cung bắn tên giúp lý xuân lui địch một hồi chiến đấu kịch liệt xuống dưới thát tử kêu đại ung triều quân đội đuổi theo ra mười mấy dặm mà có hơn trốn hết sức chật vật đây là thát tử khấu biên từ trước tới nay nhắc nghèo túng chật vật thời khắc những người này trở về thát tử bên kia thêm không ít tàn phế đồng thời bắc địa truyền lưu một cái truyền thuyết trong truyền thuyết đại ung triều có một cái lớn lên đẹp lại cực tàn bạo ma quỷ Cái này ma quỷ không yêu bên, chuyên thích ăn người lô thai, thấy người liền sẽ cắt lấy hai lỗ thai trực tiếp cắn liền rượu ăn. Từ đây sau, Lý Xuân ở Bắc Địa cũng có tiểu nhi ngăn khóc tác dụng. Lần này lui địch lúc sau, Lý Xuân đem túi tử lấy ra tới, tìm được Quảng Ninh vệ phòng giữ, đem một túi lô thai toàn đảo ra tới. Cười đem một đám mang huyết lỗ thai phủng cấp phòng giữ nhìn, kêu hắn giúp chính mình số rõ ràng. Lý Xuân loại này hành vi rất là đem phòng giữ khiếp sợ. Từ đây đối Lý Xuân cái này sát thần quả thực là né xa ba thước, có hảo chút thấy Lý Xuân lớn lên nhu nhược do đó muốn đánh hắn chủ ý chắc địch tướng sĩ cũng đều chạy nhanh đem trong lòng những cái đó dơ bẩn ý nghĩ vứt đến chín tiêu vân ngoại. Tuy rằng nói tham gia quân ngũ ba năm heo mẹ hàn trồn thiền, Lý Xuân cái này tuấn tú nam nhân ở nào đó người xem ra so nữ nhân càng có hương vị, chính là những người đó gặp qua Lý Xuân giết địch lúc sau, thà rằng cùng heo mẹ một toa, cũng không dám lại mơ ước Lý Xuân. lý xuân trong lúc vô tình cũng giải quyết không ít phiền thoái lý loan nhi bưng một chén nhiệt cháo cất bước vào nhà đối dựa ngồi ở mép giường cố đại nương tử cười vài bước qua đi đem cháo phóng tới đầu giường tẩu tử tỉnh cảm thấy như thế nào trên người con hảo cố đại nương tử cũng cười ta đảo cảm thấy còn hành chính là mệt cả người không sức lực muốn ngồi dậy đều cố sức mới sinh ba cái hài tử tự nhiên không kính tẩu tử nếu cảm thấy mệt liền nghỉ ngơi nhiều hào hảo dưỡng khi nói chuyện Lý Loan Nhi đem cháo bưng lên tới đưa cho Cố Đại Nương Tử. Đây là phu nhân khai phương thuốc, ta cố ý cầm dược cấp tẩu tử ngao bổ huyết dự thiện, tẩu tử sấn nhiệt tan đi. Cố Đại Nương Tử mới muốn giơ tay, Lý Loan Nhi đã đem cái muỗng đưa tới miệng nàng biên. Cố Đại Nương Tử có chút ngượng ngùng, làm phiền muội muội. Này có cái gì? Lý Loan Nhi bật cười, tẩu tử chịu khổ chịu nhọc, ta lại không như thế nào xuất lực, lúc này thực nên chiếu cố tẩu tử. Cố Đại Nương Tử uống xong một ngụm cháo, Lý Loan Nhi lại uy một ngụm, tẩu tử. ta ở phòng sinh nói những lời này đó ngươi đừng hướng trong lòng đi, ta cũng là không biện pháp, sợ tẩu tử căng không đi xuống mới nói kia lời này kích tẩu tử. cố đại nương tử cũng cười, ta nếu là liền cái này cũng không rõ, thật thật là hưởng là người, muội muội không tiếp tổn hại thanh danh tới giúp ta, ta cảm kích còn không kịp đâu. tẩu tử lại ăn một ngụm. lý loan nhi ở trong lòng tán thưởng một tiếng cố đại nương tử quả nhiên minh bạch người, lại huy một ngụm cháo, hai tử sinh hạ tới quá yếu chút, hiện giờ đều từ phu nhân chăm sóc. Tẩu tử trước đừng tưởng hải tử, chờ ngươi dưỡng hảo thân mình, có rất nhiều thời gian chăm sóc hải tử. Mẹ nuôi chiếu cố ta tự nhiên là yên tâm. Cố đại nương tử gật gật đầu, nhưng thật ra thật kêu mẹ nuôi lo lắng. Mẹ nuôi tuổi lớn, nguyên nên ta tí hầu nàng lao nhân ra, hiện giờ lại muốn nàng tới cố ta, ta thật sự ái ngại. Ngươi lời này kêu phu nhân nghe được, không nói được phải cho ngươi mấy bàn tay. Lý Loan Nhi đem một ngụm cháo rót tiếng cố đại nương tử trong miệng, đều là người một nhà, nào như vậy nhiều nghèo chú ý. nhà chúng ta nhưng không như vậy chút toan văn giả giống người không cần phải nói này đó lời khách sáo ngươi nếu là thật nhớ kỹ phu nhân hảo về sau hải tử lớn nhiều dạy bọn họ hiếu thuận phu nhân so cái gì đều cường cố đại nương tử nghe lý loan nhi như vậy vừa nói không những không sinh khí ngược lại là cười muội muội nói cũng là là ta quá khách sáo chút như thế ngược lại không giống như là người một nhà ta đích sắc nên đánh trong chốc lát công phu lý loan nhi đem cháo huy xong rồi thu hồi chén nói ngươi lần này sinh sản bị thương đáy phu nhân đang muốn biện pháp cho ngươi điều trị thân mình đâu tháng này tử không nói được muốn ăn chút khổ nước thuốc tử hảo vài thứ cũng muốn ăn kiêng ta tận lực nhiều cùng phu nhân hỏi thăm hỏi thăm ngươi có thể ăn cái gì nhiều cho ngươi đổi đa dạng làm chút có thể ăn ân cố đại nương tử cười gật đầu làm phiền muội muội kêu phòng bếp đừng nhiều cho ta làm đồ ngọt ta nhưng không yêu những cái đó ngọt ngào đồ vật bất quá cũng không thể ăn hàm lý loan nhi đáp ứng một tiếng lại nói ở cứ ăn nhiều thanh đạm hảo Ta phải chống không thời điểm nhiều cho ngươi lộng chút bổ canh, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, chúng ta tranh thủ ở cữ dưỡng hảo thân mình. Về sau à, tái sinh hai cái cô nương, ngươi cùng ta ca cũng coi như là có con trai con gái đầy đủ hết. Muội muội lời này nói thật là dễ nghe. Cố đại nương tử nằm xuống tới, Lý Loan Nhi giúp nàng dịch dịch chăn, nàng cười nói, ta cũng hiếm lạ cô nương, liền nóng trông tái sinh hai cái cô nương đâu, tốt nhất có thể giống muội muội như vậy đẹp lại có bản lĩnh. Ta đây cùng ca ca ngươi mới xem như thật có phúc đâu. Chất nữ nhất định so với ta có khả năng. Lý Loan Nhi đứng dậy, tẩu tử thả nghỉ ngơi, ta đi trước. Trong nhà từ trên xuống dưới mọi tử nhiều chăm sóc chút. Cố đại nương tử gật đầu đưa tiễn, chờ ta ra ở cữ, ta chuyên bãi tiệc rượu tạ ơn mọi tử.